Hách Linh thu hồi quần trục, thu hồi mê hoặc thanh âm, chân thành nói một câu, ngươi linh hồn rất thích hợp địa ngục, ngươi chạy không thoát. Rất tin con ngươi luồn cuốn một chút, theo bản năng đi nhìn bầu trời thần tượng. Hách Linh, đừng nhìn, có ích lợi gì đâu, làm cho thiên thần giống mặt ngươi bại lộ ra ngươi ghen ghét cùng giã tâm, ngươi đừng, ngươi còn có thể luôn mãi được đến thiên thần chiêu cố. Thiên thần không biết giận a. Cũng chưa bước ra này, phòng còn ngay trước mặt hắn đâu, hắn mới ban ngươi chạy thoát ma quỷ, ngươi làm cho hắn mặt lại cùng ma quỷ thông đồng. Đường hắn là cái gì? Lốp xe dự phòng sao? Ngươi thiết bấy dập cho ta. rất tin mắng to. Hách linh đúng bay, tùy ngươi nói như thế nào lâu. Tóm lại đâu, vừa rồi ta nói những cái đó, chỉ cần ta làm được, ngươi linh hồn liền về ta. Nhạ, hiện tại liền thực hiện nguyện vọng của ngươi, làm ngươi làm trong đám người so David còn muốn lóa mắt tồn tại. Ngón tay như vậy nhất trà sát, rất tin chỉ cảm thấy chính mình bị gió thổi đi ra ngoài, gió thổi đến hắn đôi mắt không mở ra được, chỉ nghe thấy bùn một tiếng. Là hắn thật mạnh dừng ở trên mặt đất, mở mắt ra, phát hiện chính mình chỉ có thể thấy trước mắt một khối. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Dân dân có tiếng người tới gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều. Bọn họ đang nói cái gì? Thật lớn kim giống, đây là dùng vàng làm sao? Hảo loa mắt. Hảo Tuấn Mỹ cao lớn nam nhân, hắn là ai? Nơi này có đánh dấu, ta nhìn xem, A, hắn là thần mặt trời, phụ thần. Thật là đẹp mắt nha, thật Tuấn Mỹ thật muốn gả cho như vậy nam tử xem cỡ nào thuần tịnh vòng nha cỡ nào quý trọng phò tượng nha vẫn không nhúc nhích rất tin không ma quỷ ngươi ra tới ngươi lừa gạt ta hay linh không không không ta mới không gạt người nói được thì làm được vì thế ngày hôm sau kim sắc nam thần giống bên cạnh nhiều một tòa nữ thần giống một tòa mỹ lệ ôn nhu nữ thần đa tình giúp vào nam thần đầu vai cỡ nào ân ái a ngày thứ ba Hai tỏa kim giống trước lại xuất hiện hai tòa tiểu hài tử pho tượng, đồng dạng vàng đúc thành, thiên chân khuôn mặt hoạt bát tư thái, thật là người gặp người thích. Ngày thứ tư, bốn tỏa kim giống đều biến mất, mọi người thật đáng tiếc, bọn họ đang định đem kim giống mây lên, cùng người nhà ngày ngày tới tham quan đâu David thực thương tâm, hắn tốt nhất bằng Hugh Justin không thấy, thương tâm thương tâm, liền chậm rãi quên mất, bởi vì hắn có thế tử, có hài tử, đã không có thời gian đi hồi ức văn tích. chương 367 Thiên Sứ Kim giống biến mất kia một khắc, Hách Linh thu Justin linh hồn. Ta nói rồi, địa ngục càng thích hợp ngươi. Ngã xuống đại động Justin biểu tình điên cuồng, địa ngục càng thích hợp ta. Hách Linh điểm điểm dưới mặt, cái này Hắc Ám linh hồn thực tốt tươi sao? Màu xanh lục ma pháp thạch thâm ú chút, có chút lam ý. Hách Linh sờ sờ dưới mặt, mở ra chính mình hoa 100 đồng vàng mua nhiệm vụ, trước mắt xuất hiện một cái khuôn mặt tái nhợt nam tử, hướng nguyện chết đi ái nhân sống lại. Hách Linh nhíu nhíu mày, nghịch chuyển sinh tử, vi phạm âm dương. Nhiệm vụ này không hảo làm A. Linh Linh Linh, bằng không liền không làm. Vẫn là đi xem đi. Hoặc là, hán nguyện ý cùng ái nhân cùng nhau xuống địa ngục đâu. Hách Linh ánh mắt lóe A lóe. Linh Linh Linh, dữ dội may mắn, địa ngục có ngươi cái này nghiệp vụ viên. Hách Linh tưởng chính là vì cái gì nhiệm vụ này giá trị 100 đồng vàng. Bởi vì không ai làm. Không nghĩ tới vừa đi chính là đại hình xã chết hiện trường. Một người thiên sứ mang theo cùng hoa tươi vờn quanh trong quan tài thiếu nữ giống nhau như lúc linh hồn, liền ở một bên đứng đâu. Đặc biệt nàng vừa đến chàng ngày đó xử liền cảm giác được, bá vọng lại đây, bốn mắt tương tiếp, nhân ra trong tay cùng tiễn liền cử lên. Hách linh buồn cười giơ lên tay, lắc lác quyền trục, hắn đều ta lại đây. Lúc này, nàng cùng thiên sứ cùng với thiếu nữ linh hồn đều là nhân loại nhìn không thấy trạng thái. Thiên sứ còn chưa nói cái gì, thiếu nữ hoảng loạn mở miệng, lui ra phía sau, ma quỷ. Ta không cho phép ngươi đem ta người yêu mang vào địa ngục. Hách Linh buồn cười hỏi lại nàng, ngươi dựa vào cái gì? Thiên sứ tiến lên một bước, cùng kéo mãn, bằng ta. Đây là một người cao lớn tuấn mỹ nam thiên sứ, thiển kim sắc đầu tóc ngũ quan thâm thúy, dơ tay nhấc chân càng giống một cái chiến sĩ, mà hắn xuyên siêm y tu thân lại nhanh nhẹn, làm Hách Linh nghĩ đến Linh Linh Linh nói thiên sứ cùng ma quỷ chi gian có chiến tranh. Đây là thiên sứ chiến sĩ đi. Hắn ở chỗ này làm cái gì? chẳng lẽ là bởi vì hắn nhiệm vụ này mới như vậy quý? Hách Linh hướng dựa ngồi ở quan tài biên nắm mỹ nhân tay nam nhân bên người dịch một bước, đừng xúc động, mọi người đều là nhiệm vụ trong người. Hà Tất Hùng hổ do người, một bước đứng vững chân, nàng đem chính mình bại lộ ra tới. Nam nhân kinh ngạc, ngươi là ma quỷ? Hách Linh đối thiên sứ chớp chớp mắt, có bản lĩnh ngươi cũng hiện thân nha. Thiên sứ sắc mặt rất khó xem, cái này giả hoạt ma quỷ. Hách Linh nhìn kỹ nam tử liếc mắt một cái, vâng tỉnh, thì ra là thế. Nhịn không được ngẩn đầu xem kia nữ hài tử, nữ hài bi thương nhìn người yêu. Nàng nói, người chết không thể sống lại, đây là trong thiên địa thiết luật, thiên thần ma thần đều không thể đánh vỡ. Đối diện thiên sứ kinh ngạc, đây là một cái ma quỷ lời nói. Hắn không nên dùng bất cứ thủ đoạn nào lừa gạt dụ dỗ một cái linh hồn sao. Đặc biệt là như vậy một cái sạch sẽ linh hồn. Nam tử mở mịt một cái trước mắt, nhưng ta xem qua cổ nhân ghi lại, thiên thần cùng ma thần là có thể cho người chết trở về có đại thiên sứ cùng đại ma quỷ cũng có loại năng lực này. Hách linh mặt không đổi sắc, đúng vậy, lúc ấy quản được không nghiêm, phía sau cha vô cùng, đem lúc ấy sống lại quá người chết thiên thần ma thần đại thiên sứ đại ma quỷ đều mặt sắc. Cho nên, hiện tại thiên thần thiên sứ ma thần ma quỷ, đều sẽ không cái này. Thiên sứ, ta như thế nào không biết? Thiếu nữ, thật vậy chăng? Nam nhân, người gạt ta đi. Người là ma quỷ. Hách linh đúng bay, không tin ngươi đi hỏi thiên sứ bái. Bất quá. Chúng ta trước nói nói ngươi hứa nguyện sự, nàng là không thể sống, ngươi nếu là nguyện ý dâng ra ngươi linh hồn nói, ta liền đem ngươi cùng nàng một khối đưa tới địa ngục đi cho các ngươi ở bên nhau. Thiếu nữ kích động, mơ tưởng. Ma quỷ, ngươi mau tránh ra. Thiên sứ lạnh lùng, sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nam nhân lắc đầu, không, ta chỉ nghĩ Anna sống lại, ta muốn nàng vượt qua hạnh phúc cả đời. Thiếu nữ che lại ngực cảm động rơi lệ. Thiên sứ khẩn nhìn trầm trầm Hách Linh. Hách Linh lần thứ 2 nhún vai, Ngươi nên biết ngươi có nghiêm trọng bệnh tim đi, xem ngươi môi sắc cùng móng tay, trong khoảng thời gian này bị thương quá độ, đã không thể vãn hồi rồi, ngươi. Nam nhân nhìn quan trung thiếu nữ, tim trở nên trắng môi ôn nhu nhấp hỏi, ta biết, ta sinh hạ tới liền có bệnh tim, bệnh tình càng ngày càng không tốt, vốn dĩ ta cũng là muốn chết, nhưng Anna còn như vậy tuổi trẻ hơn nữa nàng là khỏe mạnh, ta như thế nào bỏ được sau khi chết cùng nàng nhanh như vậy gặp nhau. Ta nguyện ý hiến tế ta linh hồn, đổi nàng sống lại. Hành linh! Chẳng sợ nàng một người lẻ loi sống quá vài thập niên. Nàng sẽ không lẻ loi. Nàng mang theo ta toàn bộ ái. Hơn nữa, còn có một cái thâm ái nàng người. Hắn sẽ chiếu cố hảo nàng, cùng nàng sinh mấy cái khỏe mạnh hoạt bát hài tử, nàng sẽ trở thành thê tử, mẫu thân, tổ mẫu, bên người tất cả đều là ái nàng người. Nam nhân cười đến ô nhu, thiếu nữ khóc đến chết đi sống lại. Thiên sứ đều thực cảm động, cứ việc vẫn luôn không buông nhắm ngay hách linh mũi tên. Hách linh thở dài chân ái luôn là làm người cảm động không phải sao. Nàng nói, ngắm lại sau khi chết sự tình đi, ngươi tưởng lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục. Thiếu nữ cùng thiên sứ một chút khẩn trưng lên. Hách linh tâm mệt, chính mình liền dư thừa vừa hỏi, các ngươi cảm thấy hắn sẽ có khác lựa chọn. Nam nhân, Anna ở đâu ta liền ở đâu? Tấm tắc, liền nói đi. Nàng chuyển quân trụ, chán đến chết, một chuyến tay không, tính, khiến cho ta tới gặp chứng ngươi tử vong đi. Ui, ngươi nằm vào đi thôi. Nơi này cũng không có càng nhiều một bộ quan tài. Nam nhân sử sốt, ta đây liền đã chết. Ta sau khi chết muốn đi tìm Anna. Anna khẳng định là đi thiên đường, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hách linh hừ hừ, không sao cả, dù sao khế ước ngươi cũng không thiêm, không hiệu quả. Chờ ngươi vừa chết, thứ này chính mình liền mất đi hiệu lực. Đáng tiếc nàng 100 đồng vàng, xem ra hồi ma tuyển thành sau lại muốn hướng tiểu quán đi một chuyến. Nam nhân cảm giác kỳ quái, ta cảm thấy ngươi, không rất giống ma quỷ chỉ xem mặt nói là ma quỷ nhưng hắn ăn mặc đẹp đẽ mà thân sĩ cử chỉ gian cũng thực ưu nhã nói chuyện càng là văn nhã đây là một cái rất có tu dưỡng ma quỷ Hách Linh ta cảm ơn ngươi Hách Linh chỉ chỉ quan tài ý bảo hắn trả lời phía trước vấn đề Nam nhân nói ta cùng Anna cùng nhau Hách Linh trôn nào tổng không thể cứ như vậy rộng mở đi sẽ lạ Nam nhân yên lặng thu hồi nói nàng ưu nhã nói phòng ở mặt sau trong rừng cây Ta đã đào hảo hố, cũng lập hào địa, chỉ là, kia mặt trên chỉ có ta một người tên, có không làm phiền ngươi đem Anna tên thêm. Chắc chắn hắn có thể đổi về Anna tới. Thật là thiên chân nam nhân, ngốc tử. Hách Linh đi phía sau nhìn nhìn, quả nhiên nhìn đến nam nhân nói hố đất cùng tấm bia đá, xem mắt hắn khắc văn, tay phất một cái, phía trên nhiều ra đồng dạng chữ viết Anna tên. Nàng trở về, nam nhân đã chính mình nằm tiến quan tài, thật cẩn thận sửa sang lại người thương đầu tóc cùng khoác xa. Hách Linh nhằm chán ngồi vào một bên, nâng mặt, ngủ đi, ngủ một giấc ngươi liền nhìn đến ngươi Anna. Có lẽ là tử vong tiến đến, nam nhân một chút không sợ ma quỷ, thậm chí còn đối nàng chân thành nói lời cảm tạ, ôm thiếu nữ nhắm hai mắt lại. Chờ hắn lại mở mắt ra, ôi yếm thiếu nữ chính mang theo nước mắt nhìn chăm chú vào hắn, tay nàng, bắt hắn tay. Anna, chúng ta gặp lại. Hai người ôm nhau. Phanh bị tắc cổ lương ma quỷ đem quan tài đắp lên, khiêng trên vai, cũng không quay đầu lại sau này đi. Nam nhân cùng thiếu nữ đồng thời, cảm ơn. Hách Linh tâm tắc chiều sau phất phất tay, các ngươi cao hứng liền hảo. Linh Linh Linh, cho nên à, tình yêu cỡ nào mỹ diệu à, ngươi thử một lần, thử một lần sau, không chừng là có thể gặp gỡ như vậy ôn nhu lại si tình nam nhân đâu. Hách Linh, sau đó đâu? Ta nhìn hắn từng ngày biến lão nhìn hắn chết, chờ hắn đã chết lại đổi một cái. Hách Linh Linh Linh cũng không biết nên nói như thế nào, nếu là ái một cái chết một cái, chết một cái ái một cái. Nó ra hách linh sớm muộn gì thành cặn bã cha a Gì? Cặn bã cha, linh linh linh, còn rất tinh tế. chương 368 tử vong. Thiên sứ, các người hai cái tại đây chờ một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chạy ra đuổi theo hách linh. Hách linh đã khiêng quan tài đặt ở hố đất, khép lại bùn đất, dựng thượng tấm bia đá. Cuối cùng dẫm mấy đá. Thiên sứ vô ngữ nhìn, ngón tay bùng búng, vài giọt máng sôi ở bùn đất thượng, chui ra xanh tươi thảo, khai ra sán lạn tiểu hoa Ngươi cái này ma quỷ, rất kỳ quái, ngươi vì cái gì không cướp đoạt bọn họ linh hồn? Ta vì cái gì muốn cướp bọn họ linh hồn? Hách linh xoay người, giang đau, đối phương so với chính mình cao hơn một đầu còn nhiều, bọn họ linh hồn quá sạch sẽ, địa ngục cũng không thích. Thiên sứ hồng Y, ngươi không nên đưa bọn họ linh hồn nhiễm hắc. Không cần thiết. Hắc ám linh hồn nhiều đi. Thiên sứ, ta thế nhưng không lời gì để nói. Hách linh vô vỗ tay thượng bùn đất, đỡ tấm bia đá chân phải tiêm một hợp dự nói đến đại gia bất quá là các tư này trước, hà tất làm cho cùng địch nhân dường như thiên sứ nhăn mày đẹp, màu xanh lục con ngươi giống một hồ nước. khách linh nói thiện lương sạch sẽ linh hồn lên thiên đường chịu ngợi khen, tà ác hắc cám linh hồn xuống địa ngục chịu trừng phạt. các ngươi ngợi khen hảo linh hồn là chuyện tốt, chúng ta trừng phạt hư linh hồn không phải chuyện tốt. thiên sứ hơi há mồm, lại lần nữa không lời gì để nói, giống như đối phương nói có đạo lý, chính là các ngươi là ma quỷ, người nọ tâm hắc ám là chúng ta nhiễm. Nha nha, nghiêm túc suy nghĩ một chút lại nói lời nói thật nha. Hách Linh đi phía trước thăm dò thân mình, nhân tâm quang minh thật là các ngươi cấp. Thiên sứ dương miệng, mày nhăn đến càng khẩn, mệnh hoặc lại cố chấp tiểu bộ dáng còn rất đáng yêu. Hách Linh bắt trước hắn mới vừa rồi kéo cung bộ dáng đối hắn thả một mũi tên, Thiên sứ theo bản năng lệch về một bên, chợt đứng vững vàng, cảm thấy chính mình mất mặt, hơi hơi buồn bực. đều giống nhau sao? Nhân tâm quang minh cùng hắc cám là đồng thời gieo, chúng ta cạnh tranh cũng bất quá là ai dẫn ra tới nhiều mà thôi. Hách linh đỡ đơ mũ, đi rồi. Thiểu thiên sứ, đầu góc là cái thứ tốt, muốn nhiều động náo nga. Đặc biệt ở nhân loại trường đầu góc thời điểm các ngươi càng muốn trường đầu góc, bằng không mọi người đều chơi xong. Thiên sứ ngơ ngác đứng một lát, vẫy vây đầu, trở về mang lên kia đối bốn mắt đối diện căn bản không có thời gian khái niệm tình lữ thượng thiên đường. Ma quỷ cùng thiên sứ là giống nhau. Người tốt lên thiên đường là đúng, người xấu xuống địa ngục cũng là đúng. Kia, kỳ kì thật bọn họ là giống nhau. Thật đáng sợ ý tưởng Thiên sứ cùng ma quỷ như thế nào có thể giống nhau Đâu Lần đầu tiên mua nhiệm vụ liền thất bại Hách Linh cảm thấy này không phải một cái hảo dấu hiệu Loại này hủ rũ thời điểm đặc biệt yêu cầu càng nhiều tiểu kinh hỉ tới hừng hực đen ủi Vì thế, nàng liên tiếp đi dạo thật nhiều cái tử quán Dắt thật nhiều cái tiền bao Càng dắt càng phía trên Rốt cuộc bị người bắt được tội ác tay nhỏ Bị một đám ma quỷ đuổi giết Ma quỷ chi gian cũng không phải là không có giết lục Bọn họ nhưng không có yêu quý cùng tộc tốt đẹp phẩm chất Hách Linh vây quanh ma tuyển thành đầu ba vòng mới đem bọn họ đều ném rớt, hung hăng ngã vào Linh Linh Linh chuẩn bị mềm mại dường lớn, chân hào đoảng. Linh Linh Linh, làm nhiệm vụ, đổi chân. Hách Linh đột nhiên ngồi dậy, tính một quẻ, lần sau mua tiện nghi vẫn là mua quý hảo. Linh Linh Linh dối đầu xem, thế giới này xem bói Linh sao. Mấy cái ma quỷ kim tệ bị dắt tới, Hách Linh phát ngốc. Linh Linh Linh, quẻ tượng là cái gì? Hách Linh, không thành tượng. Ca, không thành tượng. Không có khả năng đi. Trước thế giới, thế giới ý thức phòng bị các nàng dưới tình huống hách linh còn có thể suy tính đâu, thế giới này cầu các nàng ngược lại không cho tiết lộ thiên cơ. Có ý tứ gì? Hách linh, ách. Đại khái là làm ta tùy tiện khiêu chiến ý tứ. Linh, linh, linh. Hào gà tặc thế giới ý thức. Gì? Từ từ, ta thu được một đạo linh hồn. Màu xanh lục dưới mặt lõe lõe, lam ý thâm trầm một phân. Ngón tay cái ở dưới trên mặt cảm ứng, hách linh ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, là tì Nhanh như vậy liền mất đi tình yêu. Từ Tử, ta thiên A, đây là cái dạng gì tao thao tác. Ở hách Linh dùng ma pháp nhẫn cảm giác thời điểm, Linh Linh Linh cũng ở điều động nó lưu lại dâu, vừa xem dưới, tương đương vô ngữ, này thật là cái đáng sợ nữ nhân, chính mình trước khi chết cũng muốn trước lộng chết ái nhân, chỉ vì giữ được nàng mỹ mạo. Tí nạ cùng Henry thiếu ra thành thân sau, rất là qua một đoạn mỹ diệu thời gian, Henry ở bên ngoài xử lý sinh ý, nàng ở nhà độc hưởng mỹ mạo, trong khoảng thời gian ngắn là không thành vấn đề nhưng thời gian lâu rồi, đặc biệt tina đặt ở chính mình trên người tinh lực càng ngày càng nhiều, henji thiếu gia không thể tránh khỏi cảm giác được cô độc. một cái cô độc nam nhân, có tiền cô độc nam nhân là sẽ không khuyết thiếu phát hiện hắn đôi mắt. tina mặt ở henji thiếu gia xã giao trong phạm vi mỹ mạo nhất lại như thế nào. nữ nhân hấp dẫn nam nhân ánh mắt thủ đoạn không ngừng dùng mặt, còn có ôn nu gợi cảm, khí chất, cách nói năng từ từ. vì thế henji liền có hồng nhan chi kỷ. Cô phương tự thưởng Tina nạ không hề có cảm giác thẳng đến ở trong gương phát hiện chính mình trên mặt tái hiện tàn nhang. Nháy mắt, Tina nạ liền biết Henzi đối chính mình ái không đủ ngạch. Nàng lập tức triển khai hành động, dính hắn rất nhiều thiền, Henzi thu tâm, trên mặt nàng tàn nhang lại biến mất, nhẹ nhàng thở ra, cũng lỏng đối Henzi trông giữ. Sau đó lâm vào chết tuần hoàn, nàng mặc kệ Henzi, Henzi liền tìm nữ nhân khác, nàng Mỹ mạo bị hao tổn, nàng đi cuốn lấy Henzi, Henzi chỉ cùng nàng cùng nhau, Mỹ mạo khôi phục. Nàng thả lỏng, Henzi cũng thả lỏng, Mỹ Mạo lại hạ ngã. Đây là một cái chết tuần hoàn. Tí nạ mặt cứ như vậy trên dưới giao động, làm cho nàng tâm tình càng ngày càng ác liệt. Đột nhiên có một ngày, nàng ý thức được, Henzi là nàng địch nhân, là gây trở ngại nàng có được Mỹ Mạo địch nhân. Nếu hắn vinh viên ái chính mình, chính mình Mỹ Mạo là có thể vinh hằng. Nghĩ thông suốt điểm này, tí nạ chuẩn bị lên. Lần này, nàng dùng hết cả người thủ đoạn, lại là làm nũng lại là làm lãng mạn. Dẫn tới Henji lại không ra đi tìm người khác, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, một khắc cũng ly không được nàng. Tí nạ nhìn trong gương trước nay chưa từng có nét mặt tỏa sáng Mỹ lệ dị thường chính mình, phi thường vừa lòng. Như vậy Mỹ lệ mặt, nên vĩnh viễn đông lại tại đây trong ngáy mắt. Cuối cùng một lần truyền miên sau, tí nạ cùng Henji cùng chung một ly rượu ngon, Henji nhìn chăm chú vào nàng, ở đây ngập tình yêu chung ngủ. Mà tí nắm gương cũng thỏa mãn ngủ. Thử vong, làm nàng vĩnh hằng. Hách linh vô ngữ liên chính mình mệnh đều từ bỏ, nàng thật là chấp nhất, bất quá, linh hồn của nàng vẫn là nguyên lai like bộ dáng không biết nàng có thể hay không hỏng mất. Linh Linh Linh, thật muốn không đến nàng sẽ giết người. Hách Linh, tuy rằng là vì giữ được nàng mỹ mạo, nhưng, cái kia Henzi cũng quá không kiên định, cùng như vậy nhiều nữ nhân làm ái muội cái nào nguyên phối chịu được. Mặc kệ cái gì lý do, dù sao là giết cha nam. Đợi mấy ngày, Hách Linh đi điệu tinh nơi đó lấy nhẫn. Giới thác gia công sâu biến thành một loại ám màu xám, phía trên thiên sứ cánh hoa văn càng thêm rõ ràng lóe màu ngân bạch quan mang, giới trên mặt ma pháp đá quý bị mài rua thành một cái xoay quanh xà hình dạng, đầu rắn cắn đuôi rắn, thân rắn bên còn có hai mảnh lá cây, hai mảnh lá cây là tam lang hình dạng. Vô luận là xà vẫn là tam lang thảo, toàn tinh xảo đến nhỏ bé, hách linh cầm kính lúc xem, như vậy tinh miệng xà lân thượng cùng thảo diệp đại hoa văn gian, lại vẫn lại chế tạo ra bất đồng tế văn cùng phản quang tới quả thực là so sống sở sở xả cùng thảo đều phải tinh mỹ quá xinh đẹp quá hoàn mỹ các ngươi thật là quá lợi hại Hách linh tán thưởng nữ điệu tinh cười ha ha ngươi xem nàng thu đoản ngón tay ngoại ý muốn linh hoạt ở đầu rắn thượng nhẹ nhàng nhấn một cái tia xả trong dây lát chạy trốn lên nảy ra nhẫn đầu quất quơ, hưu một chút trở xuống ma quỷ chân dung thượng lần này thế nhưng thay đổi cái tư thế bản cái đuôi dựng đầu nữ điệu tinh lại nhấn một cái lần này thoán lên xuống hạ lại đổi thành phủ phục lén đi tư thế Thiên A, quá thần kỳ, quá kỳ diệu, các ngươi chiêu thức ấy quá lợi hại. Các ngươi bản lĩnh bị mai một a, liền chiêu thức ấy, đem thiên sứ ác ma cùng nhân loại toàn xa xa bỏ xuống a. Chương 369 lợi dụng. Hách Linh nói như vậy, trong mắt thực nghiêm túc, trong đầu bắt đầu suy tư, vì cái gì không cho điệu tinh trưởng quản thế giới này, lấy bọn họ kỹ thuật cùng nghiên cứu, không chừng ngày nào đó thật có thể phóng đi tinh cầu đi. Nữ điệu tinh cười ha ha, ngươi còn không có gặp qua chúng ta trong tộc lợi hại nhất rèn thuật, đáng tiếc Nàng lắc đầu, trong mắt có cô đơn thực mau giấu đi, chỉ vào con rắn nhỏ nói, này phía trên có 5 cái cấp bậc đá quý, lục lam hoàng hồng tím, chờ chúng nó toàn biến thành màu tím, có thể dung hợp ở bên nhau. Tiểu Áma, ma, ngươi cần phải cố lên. Hách linh cười gỡ xuống chính mình tốt nghiệp nhẫn, đem ma pháp thạch moi xuống dưới, ấn đến con rắn nhỏ mặt trên, ma pháp thạch lam lục nhan sắc lấp lánh rót đi vào, ma pháp thạch biến thành bình thường cục đá. Nàng hỏi nữ điệu tinh, ta muốn lại chế tạo một phen cung tiễn, thiên sứ dùng như vậy cấp cái chiết khấu bái nữ điệu tinh xem kỹ nàng thiên sứ chơi cung tiễn rất đẹp bọn họ có eo ngươi có cái gì khách linh tỷ tỷ ngươi là thiên sứ phái tới nhục nhã ta sao nữ điệu tinh cười ha ha tiểu gia hỏa lớn lên quá có ý tứ thấy ngươi liền nhịn không được đầu một đầu khách linh tỷ tỷ ngươi nói thẳng ta xấu bái lại là một trận cười ha ha nữ điệu tinh trưởng phu méo thiết chủ ý lại đây khách linh giơ lên hai tay tỷ phu nữ điệu tinh ha ha ha địa tinh tỷ phu đối nàng cười cười quay lại đi linh linh linh ngươi cũng có sợ hãi một ngày vô nghĩa ngươi đi nằm thiết trên đài bị mười mấy chỉ thiết chủ y gõ thử xem linh linh linh quyết đoán túng. nữ địa tinh dứt khoát đi phía trước một rửa, một con khụy tay chống thân thể một bàn tay đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay tỷ ta tỷ phu nhìn đâu nói như vậy hách linh vẫn là lại gần qua đi nữ địa tinh thấp giọng nói chế tạo trường cung ngươi đến đi ma quỷ rừng rậm tìm tài liệu lấy ma long xương có tới Ta tự mình cho ngươi đánh, t, tỷ, ngươi so tỷ phụ lợi hại a. Nữ điệu Tinh lộ hai hàng răng, thô thô trường mi một chọn, có làm hay không? Hách Linh nghĩ nghĩ, càng lợi hại Ma Long chế tạo trường cung càng tốt đi. Đúng vậy, tốt nhất là mới mẹ thanh niên Ma Long, hàm răng có thể cho ngươi chế tạo thành mũi tên. Hách Linh gật gật đầu, ta rất tò mò, Thiên sứ cung tiễn là dùng cái gì chế tạo? Nữ điệu Tinh, bọn họ cung tiễn là dùng đầu gỗ làm, thiên đường sinh trưởng một loại cây tối cao to. Bọn họ không sát sinh. Nga, giết các ngươi ma quỷ. Hách linh, ai cung tiễn lợi hại? Nữ điệu tinh, ngươi thượng chiến trường sẽ biết. Điểm điểm nàng trồng lên ngón tay thượng ma pháp thạch, chờ nơi này biến thành màu đỏ, ngươi liền không thể lưu tại tay mới thành, tiến vào ma quỷ rừng rậm tùy thời khả năng bị chọn trung thượng chiến trường. Hách linh, cho nên, ta phải nhiều làm chuẩn bị. Nữ điệu tinh, xem ngươi cơ linh, tỷ giúp ngươi một phen. Thấp người đến ngăn tủ phía dưới. Móc ra một cái so nàng còn đại đại túi tới, đây là ma long thích nhất ma hoa hoa phấn, mùi hoa càng dày đặc, càng có thể hấp dẫn tới cường đại ma long. T, nhiều như vậy, tỷ muốn ta chết đâu. Nữ điệu tinh ha ha ha cười rộ lên, muốn hay không đi. Hách linh, muốn muốn muốn. Đem phấn hoa thu được giới tử. Ra tới, linh linh linh, nàng có như vậy hảo tâm. Hách linh thu hồi cập nhà, trở nên không chút để ý, đi dạo trên tay nhẫn, bọn họ thích rèn, rèn yêu cầu nguyên vật liệu. Ma Long xương Cốt đối bọn họ lực hấp dẫn phi thường đại. Ta giết Ma Long, bọn họ đến xương Cốt. Ma Long giết ta, cảm tạ bọn họ đưa đi đồ ăn, sẽ đem cái chết đi đồng bạn xương Cốt cho bọn hắn. Cứ như vậy đơn giản. Linh Linh Linh tức giận hoa hoa kêu to, nguyên lai like là như thế này, ta như thế nào không nghĩ tới. Hanh Linh, bị điệu tinh tộc trục xuất, ở tại ma quỷ thành bên cạnh, sinh ý bình bình ổn ổn làm nhiều năm như vậy, bọn họ có thể là thiện lương tâm địa. Lại thiện lương cũng sớm bị ma quỷ hơn đen. Linh Linh Linh, ngươi còn cùng bọn họ nói đến như vậy hoan, còn một ngụm một cái tỉ tỉ tê. Hách Linh, ta là ma quỷ A. Đối nha, bọn họ là một đường. Hách Linh, thiên sứ trường cung, ta là thiệt tình ngỡ. Bất quá chưa thấy được cái kia thiên sứ ma pháp đồng hắn càng thích dùng trường cung. Linh Linh Linh, ngươi muốn đi ma quỷ rừng rậm. Ngươi sợ. Ai sợ à, ta cái gì bản lĩnh, lấy đồ trong túi sao, chính là khó chịu bị kia nữ địa tinh bày một đạo. Theo như nhu cầu có cái gì như mực. Trơ bắt được Ma Long, ta yêu cầu nàng cho ta chế tạo trường cung. Linh linh linh, kỳ thật chúng ta có thể trực tiếp đi địa tinh trong tộc định chế đi. Ân. Hách Linh mới nghĩ vậy một chút, địa tinh cùng ma quỷ quan hệ như thế nào? Không thế nào. Địa tinh cùng ai quan hệ đều không thế nào. Bất quá, đưa tới cửa sinh ý hỏa hảo tài liệu, bọn họ không đạo lý cự tuyệt nha. Hách Linh đánh nhịp, cứ như vậy. Lộng tới Ma Long chúng ta đi tìm địa tinh, cửa hàng này không đi không biết hắc ta nhiều ít tài liệu đâu. Đi ma quỷ rừng rậm cũng không cần giấy thông hành, chỉ cần ngươi không sợ chết là được. Ma quỷ rừng rậm tương đương âm trầm đáng sợ, nhát gan ma quỷ không dám nhập, nơi này sinh hoạt hình thể khổng lồ ma long chính là sẽ ăn ma quỷ, còn có một ít loại nhỏ ma loại động vật, cũng là ma long đồ ăn. Nhưng chỉ cần ma pháp tới hơn cấp, liền không thể ngưng lại ở ba tòa ma thành, cần thiết tiến vào ma quỷ rừng rậm, nếu không treo cổ. Ma quỷ quy tắc thúc dục mê muội quỷ hoặc là hướng về phía trước hoặc là chết không có con đường thứ ba. người khác tiến ma quỷ rừng rậm đều phải trước đó làm tốt sung túc chuẩn bị. chỉ có hách linh ỉ vào thiên đỉnh nàng trực tiếp vào tới. nơi nào thụ cao hướng nơi nào phi, nơi nào thấy không rõ lộ hướng nơi nào chát. người ngoài trong mắt tuyệt đối chịu chết tiểu ngu xuẩn. hách linh, ta là thiên đạo chi nữ, ông trời đuổi theo uy cơm ăn. đáp ý vinh báo, còn dương cánh tay đương đại điểu cố ý thật mạnh hướng trên ngọn cây đâm, sợ ma long không biết nàng tới. linh linh linh đều nhìn không được, có bản lĩnh ngươi làm ma long đừng ăn ngươi. Thiên đạo cho ngươi mặt, kia chờ không khai trí ăn thịt động vật nhưng chưa chắc, đừng bị ăn lại lôi ra tới. Nhìn trộm đến nó no tư tưởng Hách Linh, hung hai tử đến thô tục kỳ, là thời điểm dơ lên ái quân đồng. Linh linh linh chính châm chọc nghĩa mai đâu, không phát hiện phía sau xuất hiện một con hoạt lưu lưu tiểu cây gậy trúc, bạch bạch bạch đối với nó no biến ảo đáng yêu nhãi con tiểu thí thí chịu lại đây. A a ngươi đánh ta, ngược đãi, có hay không thiên lý? Hách Linh trong đầu thành trường đua ngựa, mang về vang. Hơn nửa ngày. Linh Linh Linh che lại hồng mông dầu trên mặt đất xấu hổ và giận dữ muốn chết, ta muốn khiếu nại ngươi. Hách Linh, cáo đi a, ngươi kêu phá giọng nói đầu náo cũng không phản ứng ngươi. Linh Linh Linh, liền chính mình đem chính mình bán cảm giác. Hách Linh xem mắt nó hồng mông, tâm tắc, đây là ngụy trang con khỉ mông. Vật nhỏ không biết cái gì kêu đẹp đúng không. Trung quanh đã đen nhánh một mảnh, trước mắt cái gì cũng nhìn không tới, chỉ nghe được đến sâu ở hủ trong đất toàn bò độc tĩnh, nhỏ bé thanh âm vô hạn phong đại. Làm người không khỏi trong lòng sợ hãi Hách Linh đột nhiên nhớ tới chính mình Ở ma cô địa phòng ở Nên quyết đấu ra cổ trùng tới đi Lần này trở về đến nhìn xem Linh Linh Linh, ra tới già quét ma quỷ rừng rậm sinh vật Linh Linh Linh giận sôi máu, nhân ra mông còn hùng đầu Hách Linh, cho nên ngươi Vì cái gì không mặc quần áo Linh Linh Linh, vì cái gì Nó không có mặc quần áo Nó lại không phải người Hách Linh, không phải người liền không mặc quần áo sao Ra chính người máy đều ăn mặc quần áo đâu. Hiểu hay không lễ nghĩa liêm sỉ. Linh linh linh. Ta hoài nghi ngươi đang mắng ta nhưng không có chứng cứ. Thanh thanh thật thật ra quét, đồng thời cho chính mình yên lặng bỏ thêm kiện quần áo, thẳng ống. Gì, nơi này mới hơn 20 loại sâu, loại nhỏ ma thú cũng không vượt qua hơn 10, cây cối chủng loại rất khuyết thiếu, bất quá, rất có cất chứa giá trị. Ngươi từ từ, ta xem có thể hay không bắt trước nơi này hoàn cảnh. Tư lạp tư lạp tư tư lạp. Linh Linh Linh thật đáng tiếc, bắt trước không ra ma pháp năng lượng, chỉ có thể thu thập. Linh, ngươi nhiều đãi một thời gian, coi như tu luyện đi. chương 370 ma long. Tu luyện. Nàng ở chỗ này có thể tu luyện ra cái gì tới? Ma pháp thạch năng lượng hệ thống có thể lấy ra sao? Có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm một chút ma pháp thạch mạch khoáng. Linh Linh Linh, kia thật tốt quá, nếu là có thể thu thập một cái ma pháp mạch khoáng, ta hẳn là có thể bắt trước ra thế giới này hoàn cảnh. Từ từ. Ta trực tiếp hỏi thế giới ý thức thì tốt rồi nha. Thế giới ý thức tỏ vẻ, chỉ cần giúp nó giải quyết sinh tử nan đề, thổ đặc sản, tùy tiện lấy. Linh Linh Linh thực vui vẻ, đầu thứ gặp được hào phóng như vậy khách hàng, ngươi nhất định phải tận tâm nha. Hay Linh? Sai khiến ai đâu? Ma Long đâu? Ngươi sẽ ưu tầm trong phạm vi cường tráng nhất chính là nào chỉ? Linh Linh Linh tương đối một phen, ngươi vị trí hiện tại ly nó gần nhất. Thực hào, thiên chú định duyên phận A. Hách Linh quyết đoán đem nữ điệu tinh cấp phấn hoa đem ra, dầm ngã vào trên người mình, cùng sử dụng tinh thần lực động lại không xái lạc. Linh Linh Linh kinh ngạc đến ngây người, Linh, ngươi là vì ta mới lấy thân phạm hiểm sao? Ta quá cảm động. Hách Linh mắt trợn trắng, phàm là ngươi có thể ra tới ngưng kết cái thật thể, ta cũng không đến mức chính mình làm con ngồi. Linh Linh Linh, hào đi, ta lại một chút đều không cảm động đâu. Hách Linh đem chính mình hướng phấn hoa một tảng an an tĩnh tĩnh làm con ngồi. Ma long gì đó? vừa nghe liền biết xác thực cứng từ bên ngoài đánh quá khó khăn thứ đồ kia có thể bên trong công phá liền bên trong công phá ma long coi trái tim nhưng cũng không phải trí mạng điểm mất đi trái tim ma long còn có thể dễ rửa cái trong chốc lát quá nguy hiểm nhất một kích trí mạng địa phương ở đại não nghe nói ma long trong ốc có chúng nó ma pháp ngưng kết thành ma pháp tinh hạch thực quý trọng Hách linh coi trọng cũng nhất định phải bắt được nồng đậm mùi hoa vị ở ngưng trọng trong không khí tản mở ra Hách Linh ý xấu làm kia mùi hoa ngưng tụ thành một cổ hướng kia chỉ gần nhất, cường tráng nhất ma long phương vị phiêu, nàng chính mình đứng ở tại chỗ đương bánh bao. Kỳ thật nàng tưởng ngồi, nhưng suy xét đến ma long thân cao, nàng đứng còn có thể làm nó cúi đầu một ngụm nước. ngồi sao? nàng sợ ma long dùng nó thối hoắc móng nuốt lây nàng. Vẫn là có chút thấp. Hách Linh nhìn mắt bên cạnh đại thụ, cọ cọ cọ bò đi lên, đứng ở thụ thân một cây hoành xoa thượng, cái này độ cao, ma long chỉ cần hơi chút thấp một chút đầu. Nàng chính là lớn lên ở trên thân cây đầu khỉ nấm, phấn hoa bạch bạch hoàng hoàng, ở Hắc Cám hoàn cảnh trung phi thường thấy được. Ma Long nghe hương mà đến khi, liếc mắt một cái liền thấy được, chảy nước dãi chảy xuống tới. Cũng không thèm nghĩ nơi này như thế nào liền dài quá cái mỹ vị bạch ngấm, a ôm một ngụm căn xuống dưới. Hách Linh thầm nghĩ, hảo gia hỏa, này đầu, so với chính mình hai cái đều cao, này thân hình này khung xương, ước chừng đủ nàng đánh nhiều ít trường cung. Thuận theo một loan, bị mọc đầy gai ngược đầu lưỡi cuốn đi vào ập vào trước mặt sứ vị làm nàng hoảng hốt một hoảng hốt. Linh linh linh, ra quét kết thúc. Ma Long đầu cấu tạo đồ, vị trí này nhất mềm thẳng tới đại não, làm nó. Hách Linh quét mắt, vừa lúc nàng đã bị Ma Long khoang miệng đè ép đến mau đến tốt nhất vị trí trước mặt, cái này vết trong, góc độ này, cái này chiều sâu, Hách Linh không chút nghĩ ngợi, từ linh linh linh kho hàng lấy một kiện đồ vật bá đâm vào. Nàng sức lực rất lớn, áp ma sức lực cũng rất lớn, hai tương chống lên, Ma Long còn không có tới kịp tế phẩm mỹ vị thật lớn đầu loảng xoảng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng thấp thấp cuối cùng rên rỉ. cứ như vậy đi qua, trên cơ bản không có nhiều ít thống khổ, xem như chuyện may mắn. Hách Linh không có lập tức ra tới, nàng muốn lấy Ma Long nào Tử kia khối ma pháp tinh hạch. Ma Long đầu lâu, làm nàng dùng trường thương cậy ra. không sai, trường thương là vệ giặc vệ sát, cắt thành hai đoạn vệ sát, mang theo đầu thương nửa đoạn trên, bị nàng lấy tới chọn xương cốt. vào tay tơ lụa, vẫn chưa cảm thấy cố hết sức. Không hổ là nàng coi trọng không tiếc đánh cắp bà bối. Kỳ thật nàng dùng tinh thần lực cũng có thể, nhưng nào có thành quả thắng lợi tự mình hái tới hương. Hách Linh phần vai chui vào, cánh tay phản phất tham nhập đang ở làm lệnh hồ não, ngón tay bắt vài cái, bắt lấy một viên vật cứng, nắm lấy kéo ra tới. Màu tím. Thế nhưng là màu tím. Trong lúc nhất thời Hách Linh đều vì này ma long không đáng giá, có được màu tím ma pháp cường đại nhất ma long A, thế nhưng bởi vì một ngụm ăn bị đê tiện tiểu nhân nhất chiêu tặng mệnh. Đê tiện tiểu nhân hách nữ vương vì ma long tiết hận xong, lại vì chính mình hảo vận khí đắc chí, Sách, chính mình thật đúng là quá tuyệt vời. Linh linh linh mắt lạnh, đừng cao hưng quá sớm, ta xem này ma long tinh hạch màu tím mới là đạm tím, chúng ta chỉ là ở ma quỷ rừng rậm bên ngoài, chân chính lợi hại ma long còn ở càng sâu chỗ. Hách linh đã thực vừa lòng, nàng đoạt tới ma pháp giới tối cao mới là cam hồng đâu, đạm tím cũng là tím, nàng xem như vớt đỉnh biên. So trứng gà lược đại một vòng ma pháp tinh hạch Hướng nhận thượng nhấn một cái, nguyên bản lục đầu cam cổ con rắn nhỏ một chút biến thành màu tím đầu cam hùng cổ, thân mình là quá độ tự nhiên hoàng lam lục, nga, cái đuôi thượng lục cũng ẩn ẩn phát lam. Hai mảnh tam lăng diệp là thuần khiết màu xanh lục. Hách linh cảm ứng hạ ma pháp thạch, phát hiện chính mình hỉ đề vài cái ma pháp đại kỹ năng, phân biệt là biển lửa đóng băng cùng lôi đỉnh. Hách linh nói, ta là vương, đến đổi trang phục. Linh linh linh, trước đổi mặt, miễn cho tới rồi điệu tinh trong tộc điệu tinh hỏi ngươi muốn hay không đánh chế mặt nạ. Nhận chủ Tân Ma pháp thạch, thu hoạch tì nạ cùng rất tin linh hồn, được đến Ma Long tinh hoạch này đó đều mang thêm thay đổi bề ngoài tiểu phúc lợi, nàng tích cốt cùng nhau, lần này cùng nhau dùng hết làm thay hình đổi dạng hảo. đệ nhất kiện lập tức đem đầu đỉnh lông xanh đổi thành màu bạc, cái thứ hai đem bụng to tiêu đi xuống, thứ chi thật dài. đệ tam kiện đối diện bộ tiến hành trang hoàng thức chỉnh dung, có Ma Long tinh hoạch chống đỡ, nàng mới có thể hoàn thành như vậy đại công trình. Xương đen tràn ngập ma quỷ dương dậm. Tuấn Mỹ Nam Tử đôi tay cắm túi bước chậm đi ra, đỉnh đầu một tầng màu bạc ánh trăng. Nếu là có vô chi thiếu nữ thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ phủng tâm lưu luyến si mê thượng cái này ma quỷ. Hách Linh giơ tay nhìn xem màu xanh lục chảo, này đã không phải phân lục, mà là cùng loại với tinh linh tươi mắt lục. Nàng không tưởng đem làn da biến thành bạch, rốt cuộc nàng là ma quỷ, vẫn là làm người có thể liếc mắt một cái nhận ra hảo. Hảo nói mua bán. Ma Long thân thể thu ở giới tử, Hách Linh kế hoạch đi trước ma cô địa, lại đi địa tinh bộ lạc. Ai ngờ, nàng thế nhưng vào không được ma tuyên thành. Tay mới thành bài xích lao ma quỷ đi vào, không quá có thể là vì bảo hộ tay mới, càng có có thể là sợ lao ma quỷ trốn vào tay mới thành tiêu cực lãn công đi. Hách linh biểu môi, vòng cái lộ, vòng đến ma quỷ rừng rậm cùng ma cô địa tương tiếp địa phương, thế nhưng có thể tiến. Đây là chắc chắn lao ma quỷ khinh thường tới ma cô địa. phong xếp đáy hố, chiếm cứ một cái đại trùng, thân thể giống con rết giống nhau trường, thủ sắn một tiết một tiết ngũ thải ban lan giáp xác. Phía sau còn kéo hai điều thật dài cái đuôi, đây là cái gì chủng loại? Hách Linh ngón tay một chút, kia chém giết đến cuối cùng thắng lợi sâu liền bay lên, đem chính mình đoàn thành một cái cầu, dừng ở Hách Linh trong tay. Vật nhỏ, người sợ ta nha. Đoàn thành đoàn sâu lạnh run run rẩy, sợ, sợ cực kỳ, sợ đến, bá, sâu bạo, nổ thành một đoàn nhan sắc quỷ dị tương thủy. Hách Linh kinh ngạc đến ngây người, ta như vậy đẹp ngươi là bị ta xoái tạc. Linh Linh Linh, có thể là ngươi cấp bậc quá cao. Nó hủ chết. Hách Linh không ngôn ngữ, liền trên tay nhau dính dính một đoàn tinh tế vớt ve lên, nửa ngày, thất vọng lắc đầu, không được. Chúng nó thân thể cùng ta dược có bài xích, dưỡng không ra cổ. Linh Linh Linh, dùng thế giới này dược liệu đâu? Hách Linh nói, khả năng có thể hành. Việc này không quan trọng, chờ chúng ta rời đi khi, người có thể thu thập liền nhiều thu thập chút, về sau chậm rãi nghiên cứu. Trước mắt việc này phóng một phóng đi. Nơi này về sau không cần tới, Hách Linh ra tới. Lấy ra nửa thanh vệ sát, vài cái đem vỏ trứng gõ thoái, che giấu bên trong hố. Ma tuyển thành vào không được, may mắn các nàng thói quen đem chính mình đồ vật tùy thân mang theo, không cần lại đi thu đồ vật, kia sở căn phòng lớn, cũng không biết sẽ tiện nghi ai. Chương 371 Địa tinh Địa tinh bộ lạc, sái lạc ở bắc bộ dãy núi, nơi này khoáng sản phong phú, kiến có lớn nhất ngầm vương quốc. Địa tinh bộ lạc giống như nhân loại thành trì, hách linh cùng linh linh linh hảo một phen hỏi thăm, đi vào lớn nhất địa tinh bộ lạc nham nham bộ lạc. Ách, tên này, là nói các ngươi nơi này cục đá nhiều sao. Hách Linh đã đến, đã chịu nhiệt liệt hoang nên. Cũng không có. Trên thực tế, địa tinh nhóm chính là một đám công tác quầng, không phải ở rèn chính là ở lấy quạng, trong thành liền cái đi dạo người đều không có. Nàng đi ở nơi này, không ai nhiều xem một cái, cảm giác chính mình là không khí. Ai, ma quỷ sinh hoạt thực thiếu thốn, địa tinh càng là như vậy. Thế giới này rõ ràng có bốn cái trí tuệ chủ tộc. Cố tình cái nào cũng chưa toàn diện phát triển Như vậy địa phương Làm nàng có chút không thể nào xuống tay Dứt khoát tản bộ tiến vào một nhà Nói thẳng, ta có một khối mới mẻ ma long thân thể Muốn đánh tạo một thanh trường cung Giá Hào nói Vèo thổi qua tới một cái tóc đỏ hồng dâu lao điệu tinh Trước xem hóa Hách linh không cất dấu, thả ra ma long Tức khắc không lớn không gian chen chúc lên Ma long hơi thở tràn ngập veo vèo vèo càng nhiều điệu tinh vây tới Không chỉ từ bên trong chạy ra còn có càng nhiều từ bên ngoài chạy vào, đem hách linh tệ đến ngoài cửa đi. Hách linh dù bận vận đung dung, hơn nửa ngày, đông đảo điệu tinh phân ra một cái lộ, nàng bị mời vào đi ngồi xuống tế nói. Ngươi chỉ cần một bộ cung tiễn. Lao điệu tinh trong mắt tinh quang lập lòe. Hách linh cười, lão nhân ra không thật ở, lớn như vậy một cái ma long, mới mẻ, cường tráng, hoàn chỉnh, đưa tới cửa, có thể đánh rất nhiều đồ vật đi. Lao điệu tinh hơi thất vọng, không phải ngốc từ A, người nghĩ muốn cái gì. Hách linh một bộ trang phục đi, thượng chiến trường trang phục, giống thiên sứ giống nhau trường cung là nhất định phải có, khắc, ta đủ dùng đều cho các ngươi. Lao Điệu Tinh trong lòng thực vui vẻ, thượng chiến trường muốn cái gì trang phục, đơn giản là một bộ áo giáp cùng đao kiếm vũ khí, lớn như vậy một con ma long đâu, bất quá hao phí kẻ hèn. Này ma quỷ quả nhiên là cái ngốc tử, chỉ cần mấy khối da cùng mấy cây xương cốt thôi. Hắn đều ngượng ngùng, ánh mắt một rũ, ghét bỏ muốn chết, xấu đã chết. Hách Linh Yên lặng kéo kéo chính mình xiêm y. Lão Điệu tinh nói, trục xuất giả tay nghề, quả nhiên tháo thật sự, rời đi vương quốc lâu lắm, cây búa cũng không biết như thế nào kén. Này xiêm y kia, giắt rưỡi. Này phối sức, giắt rưỡi. Này nhẫn, giắt rưỡi. Hách linh yên lặng xoay chuyển nhẫn, nguyên lai ta ánh mắt chỉ là giắt rưỡi. Lão Điệu tinh nhiệt tình nói, ngươi trước ở lại, trong bộ lạc tùy tiện ngươi chuyển, chúng ta sẽ cho ngươi từ đầu tới đuôi đổi một thân tân cha phủ. Hách linh không cự tuyệt, đang có ý này tham quan xuống đất tinh cung điện đâu, nghe nói. Mỗi một điệu tinh bộ lạc đều có một tòa không gì sánh kịp ngầm cung điện, so ma thần điện cùng thiên thần điện đều phải tinh mỹ. Ma Long bị lưu lại, lao điệu tinh chọn lựa tay giả đời bắt đầu ma đao, Hách Linh bị một vị đáng yêu nữ hải tử mang theo ra tới. Nữ hải tử tuy rằng là điệu tinh phổ biến nhỏ sinh, nhưng dáng người là lướt, ái cười ái nhảy ái nói chuyện. Tò mò cùng nàng hỏi thăm bên ngoài thế giới. Hách Linh, ta có thể tham quan các người cung điện sao? Đương nhiên, bên ngoài tới khách nhân đều sẽ tham quan chúng ta cung điện nữ hải thực tiêu ngạo, tròn tròn tiểu mũi tiểu chọc người bật cười. khách linh ngón tay một dúm, ma pháp lấp lánh sáng lên, bên trong dần hiện ra thế giới nhân loại tới. màu xanh lục sóng lúa quay cuồng, bốn luân xe ngựa, cao lớn tuấn mã, yêu nhã thân sĩ, sách theo to rộng tả váy khiêu vũ thiếu nữ. nữ hải vừa đi một bên tò mò hướng trong đầu xem, ánh mặt trời xuyên qua rừng cây chiếu vào trên cỏ, nàng lộ ra hâm mộ biểu tình. các ngươi không ra đi sao? khách linh hỏi. nữ hải gật đầu lại lắc đầu, đi ra ngoài. Nhưng chúng ta nơi này trên mặt đất là núi lớn, vọng không thấy đầu núi lớn, nhân loại trụ địa phương thực bình thẳng, chúng ta, nàng dừng một chút, nhân loại thực không thích chúng ta, chúng ta vừa xuất hiện, bọn họ liền sợ hãi buôn đảo, còn dùng vũ khí tới công kích chúng ta. Hách linh, các ngươi lại không phải đánh không lại bọn họ. Nữ hài nhúng bay, đánh nhau không tốt, hơn nữa, chúng ta có nhà của chúng ta, bọn họ có bọn họ ra chúng ta là không giống nhau, không thể ở bên nhau. Chúng ta cũng chỉ là tò mò mới có thể đi xem. Xem qua vẫn là cảm thấy ngầm hảo. Ngầm có như vậy nhiều khoáng sản, vĩnh viễn đều chế tạo không xong. Hách Linh, gen công tắc cuồng. Khi nói chuyện, tới rồi nham nham bộ lạc đại điện, Hách Linh hít hà một hơi, giống như tiểu con kiến bỏ tiến cung trong điện. Nữ hài nhìn nàng mắt không chế biểu tình vô cùng tự hào, có phải hay không thật xinh đẹp? Hách Linh, đâu chỉ là xinh đẹp, này thật là, xảo đoạt thiên công, chấn động nhân tâm. Chỉ thấy vách núi gian sinh trưởng ra một tòa vô cùng phù hợp treo không kim điện cao lớn lập trụ, treo vòng, tinh mỹ điêu khắc, lấp lánh đá quý, chim bay cá nhảy, đàng la hoa thảo, sơn xuyên con sông, nhật nguyệt sao trời, thiên đường địa ngục, chiến tranh và hòa bình, đại khái trên thế giới này có cùng có thể tưởng tượng ra tới, đều bị điệu tinh nhóm dùng huy hoàng rèn thuật ghi lại cùng phát huy ra tới. Này nơi nào là cung điện, này rõ ràng là nghệ thuật điện phủ, là hiện thực cùng chủ nghĩa lãng mạn giao hòa sử thi tác phẩm lớn. Linh linh linh thét chói tai, đây là một tòa văn minh á a a, ta muốn mang đi. Đây là không có khả năng. Chấn động qua đi, hách linh thật sâu sầu lo, địa tinh sức sáng tạo quá cao, lại không có cùng chi xứng đôi vũ lực. Nàng hỏi nữ hải, các ngươi khách nhân, đều là người nào? Nữ hải, đều có. Nhân loại cũng có. Có, rất ít, thường một lần là một vị giúp chúng ta tộc nhân nhân loại, là cái trí giả. Trí giả, hách linh không cấm lắc đầu, trí giả cũng là người, là người liền có tham dụ. Lấy nàng trải qua, Không có cái nào tinh cầu nhân loại nhìn thấy như vậy một bút cử tài mà không tâm động. Không tâm động, chỉ có thể là bởi vì bọn họ còn không có năng lực cấp đoạt. Lại xem nữ hài tử, vẫn là một bộ kiêu ngạo vinh quang bộ dáng, hách linh lại là một trận đau đầu. Vạn nhất có người tới đoạt các ngươi bảo tàng đâu. Không sai, người, ma quỷ cùng thiên sứ là không thèm để ý vàng bạc cùng chân bảo, chân chính coi tiền tài như cát bã. Nữ hài mở to hai mắt, bọn họ vào không được chúng ta điệu tinh lãnh địa. Chúng ta vương quốc bên ngoài sơn lại cao lại đại, còn có tuyết động, rất khó tiến bảo. Hách Linh ha hả, ngươi tin hay không, vì tiền, bọn họ có thể phi. Linh Linh Linh, ta phải ký lục, ta phải ký lục, ta phải ký lục, ta muốn đem sở hữu địa tinh bộ lạc cung điện đều ký lục xuống dưới. Nhớ đi, ai còn ngăn đón ngươi. Hanh Linh hướng trên mặt đất ngồi xuống, vàng dòng mặt đất, được khảm bạc điều, thủy tinh đua thành đoá hoa. Đau đầu, xem nàng ấn đầu kỳ quái bộ dáng, nữ hài loan hạ lưng đến. Ngươi có phải hay không mệt mỏi? Ta mang ngươi đi chúng ta khách sạn nha. Hách Linh thuận thế làm ra mỏi mệt bộ dáng, dầm gì đi theo nàng phía sau đi, nhiều xem một cái đều đau lòng. Cỡ nào Mỹ lệ văn minh, vạn nhất ngày nào đó cứ như vậy biến mất. Linh Linh Linh, ta cùng nó thương lượng thương lượng, ta đi thời điểm mang đi đi, coi như giúp nó bảo tồn. Hách Linh, ha ha, ngươi ra mặt so với ta hậu. Linh Linh Linh, ta là hệ thống, muốn mặt làm gì? Thật, đại lời nói thật. Địa tinh nhất tộc sinh hoạt có thể nói đơn giản, cơ hồ toàn bộ tình thú đều đặt ở kiến tạo cung điện thượng, chính bọn họ gia đình, tự quán, lữ quán, lớn nhất đặc điểm chính là, gián chắc. Một kiện ngăn tủ có thể sử dụng rất nhiều rất nhiều năm cái loại này, bởi vậy có thể nghĩ sẽ là cái gì phong cách. Gặp qua như vậy cung điện, liền cảm giác bên ngoài mấy thứ này liền kiến trúc cặn bã đều không bằng, chắp vá dùng đi. Hán Linh nằm ở cứng nhắc trên giường lớn nằm thi, nước mắt từ trong miệng hướng trong bụng lưu, nàng là có nguyên tắc. Không thể trộm không thể đoạn, nàng là có nguyên tắc, không thể trộm không thể đoạn, nàng là có nguyên tắc, không thể trộm không thể đoạn. Ô ô mà Linh Linh Linh tưởng chính là, nguyên tắc là cái gì, điểm mấu chốt là cái gì, đầu não nó mẹ nó không ở. Lao tử liền chính mình làm chủ thế nào? Dày vò, giống hỏa giống nhau tiêu. chương 372 trí giả. Một đạo thình lình xảy ra cảm ứng, kết thúc hai người dày vò. Hách Linh sử sốt ngay sau đó vèo một chút ma pháp linh lực cùng sử dụng nháy mắt biến mất nháy mắt xuất hiện đỉnh núi phong rất lớn trí giả nắm lông chim bút chính hoa hạ cuối cùng một bút Hách Linh nảy ra nha vẫn là không kiên trì sao chẳng sợ ký xuống ma quỷ hiệp ước trí giả vẫn là một bộ sơn thủy bất động đạm nhiên bộ dáng hắn bình tĩnh nói thời gian vô nhiều ta cuối cùng là chiến thắng không được ham học hỏi như khát lòng hiếu kỳ Hách Linh gật gật đầu tựa như thương nhân khát vọng tiền tài thiếu nữ khát vọng tình yêu ai đều có cái chấp nhất điểm điểm này không có đúng sai. Tuy rằng là cùng ma quỷ làm giao dịch, nhưng người dùng linh hồn của chính mình trao đổi, cũng không tổn hại người khác, không gây trở ngại trên đời này, ai cũng không thể bình phán ngươi. Chí giả đạm đạm cười, ngươi là ta đã thấy nghe qua thông minh nhất ma quỷ, xem ngươi trước sau biến hóa lớn bộ dáng, là kéo không ít linh hồn xuống địa ngục đi. Một niệm thiên đường một niệm địa ngục, hạnh phúc không ngừng ở thiên đường có, thống khổ cũng không ngừng tồn tại với địa ngục. Ngươi là trí giả. Chẳng lẽ tưởng không rõ chân chính thiên đường cùng địa ngục ở nơi nào sao? Hách Linh chỉ chỉ hắn ngực. Chí giả hình như có sờ ngộ, nhưng không thể chân chính hiểu được, bằng không hắn sẽ không cho rằng là ma quỷ biến mất chính là thế giới hòa bình. Chí giả ngón tay dỗi hướng biết trước sự hiểu tương lai trí tuệ tiểu cầu, tinh vân chạy xuôi tiểu cầu trở nên mềm mại, theo hắn đầu ngón tay chạy đi vào. nháy mắt, chí giả cứng đờ, hơi hơi ngửa đầu, hai tròng mắt biến thành ám kim chi sắc, trong đó vô số hình ảnh ký hiệu hi Mau đắc thắng quá thương hải tăng điển. Ca, một đạo rất nhỏ tiếng vang, là hắn ngón chân ở Thạch Hóa, Thạch Hóa giống một con rắn, phun ra nuốt vào ác độc quang lún lượn hướng về phía trước. Chí giả biểu tình trở nên cực độ khiếp sợ, cực độ bình tĩnh, nhìn đến lịch sử ở chính mình trước mặt ầm ầm thành lập lại vắng lặng yên lặng, hắn nhìn đến hết thảy ngọn nguồn cùng hứng khởi, cũng thấy được hết thảy kết thúc cùng diệt vong. Không, Chí giả cực độ hoài hoài, cùng với cực độ ảo não cùng hối hận, còn có đau lòng cùng sợ hãi, không nên ta muốn nói cho người khác, cầu ngươi cho ta thời gian. Kha, hắn sở hữu cảm xúc cùng tư tưởng dừng hình ảnh ở thạch hóa khuôn mặt thượng Hách Linh hơi thanh thở dài, thấy được, ngươi cao hứng sao? Trả lời nàng, là trí giả đầu băng rồi một khối. Đỉnh núi phong quá lớn, trí giả não vực ở quá ngắn thời gian nội đại lượng khai phá, thân thể chống đỡ không được, biến thành cục đá sau, đầu yếu ớt giống vụn than, gió thổi qua, liền rơi xuống. Hách Linh tay hơi hơi mở ra, tựa bắt lấy thứ gì? dưới chân nặng nghề thành truyền đến, có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra? nàng hung hăng dậm dậm chân, một tay kia đem quyển trục hút lại đây, trong suốt màu trắng ngọn lửa bám vào ở quyển trục thượng thiêu đốt, quyển trục ném hướng mặt đất, quanh một tiếng sau thiêu đến hôi đều không dư thừa. dưới nền đất thanh âm không cam lòng biến mất. linh linh linh, đem trước thế giới dùng phế thân xác lấy một khối ra tới, đổi thành trí giả bộ dáng. linh linh linh theo lời làm theo, nhìn nàng đem trí giả linh hồn nhét vào rách nát thân xác. Cái gọi là tân 3 năm cũ 3 năm khâu khâu vá vá lại 3 năm, nó khâu người máy còn không có dùng đến 3 năm đâu. Người muốn làm gì nha? Linh Linh Linh rất tò mò. Hách Linh chờ trí giả hồi hồn, vẫy vẫy lòng bàn tay nói, tìm giúp đỡ. Ta một người thay đổi thế giới quá khó khăn, nhân loại tôn sùng trí giả, vừa lúc, làm hắn cấp chúng ta xuất lực. Linh Linh Linh nhìn tay nàng tâm tâm đau, ở thế giới này, khế ước chính là mạnh nhất lực lượng, hủy diệt khế ước tự nhiên muốn trả giá đại giới. Hách linh là dùng chính mình một chút công đức thay đổi hạ trí giả linh hồn. Tuy rằng kia một chút không tính nhiều, nhưng, điểm này điểm đại giới không nên thế giới ý thức chính mình gánh vác. Hách linh, thế giới ý thức cũng hoàn toàn không có thể tùy tâm sử dụng, nó chính mình chế định quy tắc càng muốn tuân thủ. Linh linh linh nghiến răng nghiến lợi, kia ta cần phải hảo hảo lợi dụng cái này trí giả. Đương nhiên, bất quá nhìn dáng vẻ, đại khái không cần phải chúng ta đốc xúc. Quả nhiên, trí giả linh hồn yên ổn xuống dưới. Phát hiện chính mình còn ở nhân gian, Thái Dương còn tại bầu trời chiếu rọi, trước mặt ma quỷ cũng còn tại, cũng không có địa ngục rộng mở đại môn kéo hắn đi vào khi, thình thịch một tiếng chân mềm mại ngã xuống mà, đối với hách linh hai tay chống đất, cố sức ngửa đầu, qua hơn nửa ngày mới nói ra một câu, giót giờ sự, là ta sai rồi. Tham lam linh hồn nên xuống địa ngục, là ta đối ma quỷ nhận thức quá cực đoan. Chí giả nói, ma quỷ cùng thiên sứ giống nhau, đều ở bảo hộ thế gian trật tự. Cái gì trật tự? Gieo nhân nào? rặt qua ấy. Hắn không cảm thấy chính mình nhìn đến tương lai là giả, hắn nhìn đến tương lai, nhân loại xưa nay chưa từng có phản kháng khởi ma quỷ tới, trong đó bọn họ trí giả ra nhiều nhất lực, dùng mưu trí cho người ta dũng khí, nhân loại lấy được một lần lại một lần thắng lợi, ma quỷ rốt cuộc không chiếm được nhân loại linh hồn, từ thế giới này biến mất. Nhân loại hoàn thanh tiểu ngữ, không có ma quỷ thế giới cỡ nào mỹ lệ. Đánh bại ma quỷ, cho người xưa nay chưa từng có tin tưởng, đột nhiên cho rằng thiên sứ cũng bất quá như thế. Mà lúc này, thiên sứ nơi đó bởi vì trật tự thất hành cũng bắt đầu xuất hiện dung chuyển, thực mau cũng biến mất không thấy. Địa tinh cắt đứt cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Trật tự thất hành, dẫn tới thai nạn tấn phát, mà lấy nhân loại năng lực, căn bản không có khả năng cùng thiên thai chống lại. Nhân loại cũng dần dần đã không có. Chí giả nhìn đến cuối cùng, là một mảnh hoang vu, mai một hết thể hoang vu, không còn có bừng bừng phân chấn sinh mệnh xuất hiện. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thẩm tách sở hữu hết hữ Hắn mới biết được vạn sự vạn vật đều có này tồn tại đạo lý cùng tác dụng, bọn họ tự cho là đúng chính nghĩa chi chiến, kỳ thật là đối chính mình chặt tây. Chí giả linh hồn tàn lưu đau đớn, trong óc quỷ dị ca giao phiêu đáng. Gian tra biến thành cơ trí. Khế thức không có hiệu lực. Tiên tài bất nghĩa cũng có thể kế thừa. Không làm mà hưởng thành chính đồ. Giết chết kinh khủng cùng sợ hãi. Nhân loại giết chết tác mà. Bọn họ sướng lại nhảy, cùng hoan cùng rượu ngon. Bọn họ giết chết tác mà bọn họ thành lớn nhất ác ma chúng ta thành lớn nhất ác ma trí giả thở dốc nguyên lai like bọn họ là cỡ nào vớ vẩn cùng buồn cười Hách linh lặng lặng chờ hắn bình phục cho nên ngươi muốn hay không làm chút cái gì trí giả cảm kích nước mắt ở khỏe mắt lập loè cảm tạ ngài làm ta nhìn đến này hết thảy này hết thảy ta muốn giảng cấp mọi người nghe Hách linh nói ân làm ngươi tồn tại chính là vì cái này nếu ngươi có thể để cho bọn họ tin tưởng nói trí giả dừng một chút trực tiếp đi nói là không thể thực hiện được Những người đó sẽ cho rằng hắn là điên rồi, nhưng lấy tuyên nói hình thức, có lẽ có thể dẫn dắt đại gia xoay chuyển một chút nào đó cố hữu nhận chi. Hắn chân thành nói, ngài làm người nhìn thấy tương lai năng lực phi thường lợi hại, tin tưởng nếu càng đa trí giả nhìn đến, nhất định có thể ngăn cản cái kia đáng sợ kết cục. Hắn có ý tứ gì? Linh linh linh trước tạc, làm càng nhiều người nhìn đến. Làm ngươi tổn thất càng nhiều công đức. Thật lớn mặt hắn. Hách linh chấn an hạ nó, đối với trí giả cười thân bí. Có thể dình coi nhất tuyến thiên cơ đã là may mắn, giống nhau khế ước ta nhưng làm không ra đệ nhị phân. Nói một đường chính là một đường, lòng tham yêu cầu nhị tuyến tam tuyến bốn năm tuyến, kia muốn ngươi làm cái gì. Ta chính mình tới. Chí giả chấp trước mắt, nỗ lực quên mất phía trước ma quỷ ngón tay một rúm liền xoa xuất thần bí tiểu cầu nhẹ nhàng cảm, tiếp nhận rồi cái này cách nói. Lại nghĩ đến hắn nhìn đến kết cục cuối cùng, cả người run lên, nhảy dựng lên. Ta muốn lập tức xuống núi, đi bái phỏng mấy cái lao bằng hữu Hắn muốn chạy. Hách Linh gọi lại hắn, ngươi minh bạch sao. Cái gì? Hách Linh chỉ chỉ hắn, ngươi hoàn thành khế ước, linh hồn đã không phải của ngươi. Nó hiện tại, là của ta. Chí giả cứng lại, sắc mặt mấy phen biến hóa, làm Hách Linh hoài nghi hắn hiện tại có phải hay không suy nghĩ thoát khỏi biện pháp. Hảo! Cuối cùng chí giả mở miệng, chờ ta hoàn thành ta nhiệm vụ, ta linh hồn, tùy ý ngại xử trí. Hách Linh gật gật đầu, trong lòng cho hắn kêu cố lên. Vạn phần hy vọng hắn đem hắn lính nội truyền khắp thế nhân. Về sau ghét cái ác như kẻ thù mà không phải ghét mà quỷ như thủ chương 373 đánh bất ngờ. Giao đãi song này có sự, Hách Linh đột nhiên cảm thấy trên người trách nhiệm nhẹ một nửa. Những cái đó trí giả, phi thường có thể lừa dối người. Nếu hắn có thể lừa dối rất khác trí giả, kia sở hữu trí giả là có thể lừa dối rất mọi người. Khu không phải lừa dối, cho hắn xem vốn dĩ chính là thật sự, thế giới này chân thật hướng đi. Nháy mắt trở lại nham nham bộ lạc mồ khách sạn rắn chắc trên giường lớn, Hách Linh tốn hạ rắn chắc không đủ mềm mại chăn. Tiếp theo bắt đầu đau đầu địa tinh sự tỉnh. Người đi theo thế giới ý thức câu thông câu thông, như vậy sẽ sáng tạo tài phú lại không có xứng đôi tự bảo vệ mình năng lực, sớm muộn gì sẽ bị các chủng tộc ngầm chiếm chiếm lĩnh. Nếu là nó chướng mắt địa tinh, chúng ta nguyện ý mang theo bọn họ đi. Này kiến nghị, nhưng qua đến nó tâm, linh linh linh lập tức đi. Nhưng thế giới ý thức lại không phải ngốc. Nó cực cực khổ khổ dưỡng ra tới trí tuệ sinh linh dựa vào cái gì từ bỏ. Tựa như một cái lão mẫu thân sinh mấy cái hài tử, này mấy cái hài tử càng lớn càng có chính mình tâm tư, vì độc đến ra sản muốn đem các huynh đệ lộng chết, giết tới giết lui đem lão mẫu thân cấp tức chết rồi. Lão mẫu thân khí về khí, nhưng nàng bỏ được từ bỏ chính mình hài tử. Không có khả năng a. Vì thế Linh Linh Linh mang về thế giới ý thức trong khoảng thời gian này tự hỏi, không được phân ra được. Phân ra, đem bọn họ phân đến rất xa. Ai cũng với không tới ai. Hách Linh trận to mắt, không phải ta tưởng như vậy phân đi. Quá nguy hiểm, sẽ đem chính mình chơi xong. Linh Linh Linh, là nha, ta kiến nghị nó, tuyển một cái hảo hảo dưỡng, khác tự sinh tự diệt đi. Nó không đồng ý, liên tiếp. Hách Linh ngón tay gõ mép giường đầu gỗ, việc này nhưng không dễ làm. Nó đem thiên sứ cùng ma quỷ giả thiết vì dựa vào người tin lực mà sống, chỉ cần đem người dịch đi ra ngoài, thiên sứ cùng ác ma toàn đến đói chết, trừ phi đổi mới một loại cách sống. Muốn đổi một loại cách sống, tất nhiên thương gân động cốt thay máu còn không nhất định có thể sống sót Mà người loại này sinh vật, thích hứng tính cực cường, đảo không sợ bọn họ sống không được tới Nhưng chờ bọn họ cũng đủ cường đại, biết thiên đường địa ngục địa tinh vương quốc tồn tại bọn họ sẽ như thế nào làm Xâm lược, khuyết trương, hắc linh trong đầu tất cả đều là địa tinh cung điện kim quang lấp lánh Đau đầu, hai điều cánh tay một quán, nàng là cha A vẫn là mẹ ơi, như vậy nhọc lòng làm cái gì? Phân giới loại việc lớn này nàng nhưng trộn lẫn không thượng, quả nó có được hay không đâu, dù sao, nàng ở nàng năng lực trong phạm vi tận lực. Linh Linh Linh cũng an ủi nàng, làm một cái thống tử, ta liền chưa thấy qua cái nào mới làm nhiệm vụ liền làm được loại này cấp bậc, có thể làm loại này nhiệm vụ, ở đầu não nơi đó đều là đặc đặc đặc mạng hóa, ta đều không thể xem. Nói cách khác, nó cũng cung cấp không được cái gì cụ thể kiến nghị. Hách Linh, đúng vậy, ta cái nào trên mặt bài nhân vật nha, ta nhưng quả không dạy nổi. Mặc kệ mặc kệ, ngủ. Nàng chờ mình, đem chăn kéo lên che đến cổ, đường nói, chăn không đủ mềm đi cái còn rất thoải mái, mua hai giường mang theo. Giây tiếp theo, hách linh đột nhiên từ trên giường bắn lên, nhảy đến một bên tường trước mặt, trong tay còn lôi kéo chăn. Hoa anh, sát khí bổ ra cửa phòng thẳng đến giường gỗ. frank anh, chắc giường gỗ bị chém thành hai đoạn, liền gối đầu cũng tách ra hai nửa, hai nửa giống nhau đại. Cưỡng bách trứng, vẫn là cái sát nhân cuồng. Hách linh không vui nhìn về phía không có ván cửa cửa phòng, một cái cao gầy nữ thiên sứ một bước bước vào. Hai đối che kín kim sắc hoa văn lớn nhỏ cánh ve, xác định thiên sứ không thể nghi ngờ. Lửa đỏ áo ngắn, lửa đỏ quần dài, lửa đỏ bao cổ tay bao đầu gối, lửa đỏ đầu tóc biên thành một cây kề sát ra đầu bò cạp đuôi tiên rũ bên phải sườn đầu vai, hai căn lửa đỏ lông mày cao cao khơi màu hết sức tiêu ngạo. Cái này vừa ra chẳng khiến cho không khí cực nóng lên lửa đỏ thiên sứ giờ này khắc này lạnh băng nhìn chăm chú vào hách Linh. Lửa đỏ một đôi con ngươi tựa muốn thiêu chết nàng dường như Hách Linh như mày, thực không mừng Người này liền diện mạo đều thực không lễ phép Xem ai đều giống muốn đánh nhau Chiến đấu thiên sứ Helena Hách Linh, đã nam nhân cửa phòng Cô nương ngươi rất sẽ chơi a. Helena sửng sốt một chút Chật giận dữ, chính mình bị ma quỷ đùa giỡn Bá, khi thân thượng tiền Tiểu thiết quyền tạp lại đây Cỏ sát ra một tầng hỏa hoa Hách Linh mắt lạnh nhìn nắm tay tới rồi trước mặt Mới mau không thể thành đá ra một chân Ở giữa Helena lộ ở bên ngoài eo thon nhỏ. Thật lớn lực đạo làm Helena không chế không được về phía sau bay đi, phanh một tiếng thật mạnh tạp vào phòng môn đối diện tường. Bang kỷ, Helena rơi xuống, trên tường lom xuống đi một cái chật vật hình người. Này chất lượng, chính là vì phòng ngầu đã sao. Helena lăn vài cái mới bỏ dậy, hai tay che lại chính mình bụng nhỏ, toán hận nhìn chằm chằm nàng. Đây là muốn khởi sướng đợt thứ hai tiến công. Người bệnh tâm thần đi. Đây là địa tinh tộc. Ta chỉ là tới mua đồ vật, nhưng phẩm là cái hiểu lễ liền không nên ở nhà người khác đối người khác khách nhân làm khó dễ. Helena mặt một lục, nàng cũng là tới chế tạo vũ khí. Nghe nói nơi này tới một cái lớn lên đẹp ma quỷ, vừa nghe chính là lao ma đầu, chỉ có những cái đó tội ác sâu nặng lao ma đầu mới đem chính mình trang điểm nhân mô nhân dạng. Nàng lập tức nhịn không nổi tìm tới mua tới. Đối phó này đó ma quỷ, sắt một cái thiếu một cái. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng bị một cái ma quỷ giáo hấn. Mới vừa rồi là nàng đại ý, coi khinh này tiểu bạch kiểm, hiện tại, nàng nhìn quét một vòng, phát hiện có rất nhiều điệu tình tụ lại đây vây xem, biểu tình cũng không hữu hảo. Nàng cao giọng nói, ngươi dám cùng ta đi ra ngoài đánh. Hách linh, ngươi ai a? ngươi làm ta đi ra ngoài liền đi ra ngoài a? thiên thần cũng chưa lớn như vậy mặt. Đáng giận, ngươi dám vũ nhục thiên thần. Helena mau ra tàn ảnh, lại là một quyền đánh tới. Hách linh mắt trợn trắng, Helena tự nhận là mau, nhưng ở nàng trong mắt lại là chậm động tác Chờ đến nắm tay tới rồi trước mắt, nàng mới nhẹ nhàng vừa nhấc chân, phanh. Lần này, cuối cùng đem tường cấp xuyên thấu. Có hai cái địa tinh khe khẽ nói nhỏ, sớm xem này bức tường dư thừa, đặt ở kia trừ bỏ cách trở tầm mắt cũng không khác tác dụng, bằng không đổi thành cái cắt tử. Một cái khác nói, ta xem này phá động hình dạng liền rất độc đáo, tu tu biên là được. Helena lung lay lên, từ phá động nhảy vào tới, hướng nàng dựng ngón tay, có loại ngươi đừng chạy. Đây là muốn đi kéo cứu binh. Câu mà không được đâu. Hách Linh trợn trắng mắt, ngươi nhưng nhanh lên, đồ vật một bắt được ta liền đi, làm ta chờ ngươi, thật lớn mặt. Helena thở phì phì bay đi, phía sau cánh rung lên rung lên, rất có tiết tấu, tựa hồ là ở phát tín hiệu. Linh linh linh, ngươi phải bị quần đầu. Hách Linh hừ thanh, ai hồn ai còn không nhất định đâu. Nàng hỏi phía trước cho chính mình dẫn đường nữ hải, nàng có phải hay không thực chán ghét. Nữ hải thành thật gật đầu, Helena tính tình không tốt, không thích nghe người khác nói chuyện. Nàng cung cấp Helena mang qua đường, mang nàng đi mua tiểu đồ vật, một đường chọn lựa ngại cái này ngại cái kia, giống như bọn họ địa tinh đồ vật không xứng với nàng dường như, kia đừng tới tìm bọn họ chế tạo vũ khí nha. Nữ hài học hách linh bộ dáng mắt trợn trắng, từ tả phiên đến hữu, nhảy ra tinh túy. Đừng nói, trợn trắng mắt còn rất sảng. Nghĩ như vậy, nữ hài lại phiên một lần, phiên xong rồi nhớ tới cái gì, vội vàng nói cho hách linh, nàng nhưng hùng, nàng ca ca nàng tỷ tỷ đều là chiến đấu thiên sứ đều thực hung nàng khẳng định là đi kêu nàng ca ca tỷ tỷ, ngươi đi nhanh đi, về sau tới lấy ngươi đồ vật cũng giống nhau. Chúng ta sẽ cho ngươi bảo toàn hảo. Trốn. Trốn là không có khả năng trốn. Hách Linh vén tay áo, không sợ, nàng ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội đều đã tới ta cũng không sợ, bọn họ dám đến, ta liền đi bên ngoài cùng bọn họ đánh, miễn cho hỏng rồi các ngươi đồ vật. Đừng, vẫn là ở chỗ này đi. Nữ Hải vội vàng nói, các ngươi đi bên ngoài trong núi đánh, sẽ đánh mạch khoáng, chúng ta có phế quan mỏ. Các ngươi đi nơi đó đánh, nơi đó chính là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị. Xem ra ma quỷ cùng thiên sứ trên mặt đất tinh nơi này đánh nhau không phải một lần hai lần, còn làm nhân ra điệu tinh chuyên môn vòng cái mà ra tới. Thật mất mặt. chương 374 một mình đấu. Helena động tác thực mau, mau đến hách linh cho rằng thiên đường liền ở bên ngoài trên đỉnh núi. Nữ hải nói Helena có lợi hại ca ca tỉ tỉ, hách linh còn cho nàng nhiều tính thượng đệ đệ muội muội đâu, ai biết nhân ra ca ca tỉ tỉ luận đánh. Hai bài người ở Helena hai bên mở ra khai, hoàng hốt liền thấy đảo lông trên cây đóa hoa mới lạc liền gấp không chờ nổi bài trừ tới đảo lông tử nhóm, một cái ai một cái. Thật nhiều. Hách Linh tư, ma quỷ là từ ma cô địa mọc ra trong trứng chui ra tới, thiên sứ đâu? Linh Linh Linh, thiên sứ là từ nước thánh mọc ra tới. Hách Linh, chết không được trường chuồn chuồn cánh. Helena, ma quỷ, người còn không có chạy, hảo nha, ra tới đánh một trận đi. Một tả một hưu cùng nàng lớn lên không sai biệt lắm mặt, đỉnh đầu lửa đỏ nam nữ các thiên sứ làm ra giống nhau trận mắt giận nhìn bộ dáng. Phúc, Hanh Linh vui vẻ, đây là phân thân thuật đi. Hỏi nàng, ngươi sở hữu ca ca tỷ tỷ đều tại đây. Helena, đánh không đánh. Hanh Linh, đánh đánh đánh, đi phế quạt mỏ. Nàng vừa ra tới, một trận vù vù, đám kia thiên sứ đem nàng vây quanh lên, cũng không có động thủ, chỉ là sợ nàng chạy. Nàng buông tay lược hiện bất đắc dĩ cười, này không công bằng. Các ngươi nhiều như vậy, ta mới một cái." Helena lông mày một trọn nhìn qua càng không hảo ở chung, "Ai làm ngươi không đi về bình, hiện tại kêu gọi đồng bạn cũng tới kịp, bất quá các ngươi ma quỷ trước nay độc lai like độc vãng, người một nhà cũng tin không nổi, ngươi có thể kêu ư?" Hách Linh răng đau, "Này đáng chết ma quỷ tác phong." Phế quặng mỏ nơi đó không gian đặc biệt đại, lại tác mấy cái bộ lạc cũng không thành vấn đề, khoáng thạch khai thác xong rồi, trên đỉnh nham thạch có sáng lên vật trước, tinh tinh điểm điểm tựa như liêm hề. Địa tinh thị lực siêu cấp hảo, bởi vậy không có phá lệ lộng chiếu sáng ngọn đèn dầu. Thiên sứ cùng ma quỷ thị lực cũng phi thường hảo, ánh sáng ám một ít cũng không ảnh hưởng bọn họ đánh nhau. Hách Linh đứng ở trung gian, các thiên sứ vây quanh nàng rơi xuống, Hách Linh hậu chi hậu giác, ta cánh đâu? Ma quỷ cung có cánh, cùng thiên sứ trong suốt loang loáng xinh đẹp cánh vô pháp so, chính là mấy cây xương cốt chống một tầng ra, nhìn nhưng khó coi. Nàng giật giật phía sau lưng, có điểm ngứa cảm giác, dùng sức giũ lên. Đối diện sau lưng tả hữu hai sần còn có đỉnh đầu, cười ra một trận lại một trận heo tiếng kê Chỉ thấy nàng phía sau lưng xương bả vài chỗ, mọc ra một đôi nho nhỏ thịt cánh tới, nhiều tiểu đầu, nỗ lực dối khai còn siêu bất quá bối khoan đâu Hách Linh khí cười, nàng một cái có được màu tím ma pháp thạch đại ma quỷ, chỉ xứng dùng như vậy một đôi tiểu mô hình. a có thể hay không dùng còn hai nói đi. Linh Linh Linh không mắt thấy, thu hồi đến đây đi, phát dục bất lương dường như. Phát dục bất lương. Hách Linh thống hận cái này tử, quyết đoán thu cánh. Ta còn nhỏ, về sau còn có thể trường. Nàng chính mình cũng không biết chính mình nói gì. Linh linh linh, a a, ta cũng không biết ta ở hứng hỏa cái gì. Hách Linh lấy ra vệ sát, đối diện thiên sứ đồng loạt hít mắt. Đây là cái gì vũ khí? Địa tinh mới nhất đánh chế sao? Tính nôn nóng hê Lena đã vọt lại đây, vẫn là nắm tay. Này nữ hải thực thích dùng nắm tay giáo huấn người a. Hách Linh cười nhạo một tiếng, chút nào không đem nàng để vào mắt. Ngùi chân một điểm, lấy nàng gấp hai tốc đón đi lên, mục tiêu lại là đối với nàng phía sau một cái nam thiên sứ. Chỉ là ở đi ngang qua khi, một chân hung hăng như đá. Lần này, nàng mục tiêu cũng không phải là mềm mại bụng, mà là nàng tình xảo đầu gối. Ka a. Helena quay cuồng hướng mặt bên, tiêu thảm thiết ra tiếng, một cái nữ thiên sứ tiếp được nàng, bị lực đạo va chạm cũng về phía sau phi, lại có hai cái thiên sứ đồng thời ra tay mới đỡ lấy hai người. Helena đùi phải Lấy không thể tưởng tượng độ cung bẻ gãy, nàng đau đớn đến cơ hồ muốn ngất xịu đi. Helena, ngươi nhịn một chút. Nói chuyện nữ thiên sứ đôi tay khép lại, lòng bàn tay phát ra màu trắng quăng cái ở bẻ gãy đầu gối, cùng với Helena từng tiếng kêu thẳng thiết, nàng chân ở bạch quang trung dần dần kéo về khép lại. Thương là hảo, nhưng trong quá trình đau đớn vô pháp tránh cho, Helena nhất thời đứng dậy không nổi. Mà hắc linh ở công kích Helena sau không có chút nào tạm dừng một thương hóa hướng mục tiêu hết hầu. Nàng vô dụng linh lực. Chỉ là dùng ma quỷ lực lượng, ma pháp thêm vào sau, sớm không phải lúc trước gầy yếu tiểu thân hình. Hách linh cảm ứng được đến, thân thể tố chất này một hối, ma quỷ là hơn xa thiên sứ. Rốt cuộc gam hiểu ở trên trời phi đồng thời ý nghĩa thể trọng nhẹ, mà lực lượng cũng không thể tránh khỏi nhược một ít. Nam thiên sứ đột nhiên về phía sau đảo, mùi thương ở hắn hết hầu trước hiểm hiểm sẽ qua, dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa, hắn sẽ chết ở ma quỷ trong tay. Lập tức tay về phía sau chiều, cài tên kéo cung. Thiêu đốt ngọn lửa tên dài bắn về phía hách linh. Bốn phía vèo vèo thanh không giức, là mặt khác thiên sứ bắn ra mũi tên. Hách linh dưới chân không ngừng, tận lực dùng tốc độ tránh thoát mưa tên, đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm lúc ban đầu mục tiêu truy. Nam thiên sứ chân cánh bay lên, mắt lộ ra trào phúng, có bản lĩnh ngươi cũng phi. Hách linh lạnh lùng gợi lên khuệ môi, thật cho rằng nàng sẽ không phi. Chỉ là, bất quá một đám tiểu phi chúng tôi, đáng nàng hách nữ vương động thật bản lĩnh. Trong tay nhón lên. Trường Thương đối với kia Nam Thiên Sứ tựa muốn bay ra. Nam Thiên Sứ mắt minh tâm lượng, lập tức hướng bên cạnh một làm, phúc, lưỡi dao sắc bén nhập thể thanh âm, hắn kinh ngạc túi đầu, phát hiện ngực ở giữa một phen trường binh, máu tươi từ bên cạnh tràn ra, trái tim xuyên thủng thật lớn đau đớn làm hắn kích động không được cánh, phanh ngã trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn hách Linh, nhìn cái kia tuấn mỹ ma quỷ đối với hắn lộ ra tươi cười, còn huy động cánh tay. Hắn đôi mắt đột nhiên chừng lớn, còn ở nàng trong tay a, kia trên người hắn này chỉ là lưỡi dao sắc bén li thể thanh âm, Hách Linh lấy về vệ sát nửa đoạn dưới, không hổ là nhiều thế hệ uống huyết, mặc dù không có đầu thương cũng như thế sắc bén dũng mãnh. Tay trái thương thân, tay phải mũi thương, Hách Linh không đi thưởng thức chính mình thắng lợi thành quả, ở đông chúng Nam Thiên sứ sau nàng đã nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp, thương thân một hồi, nàng hai tay thể phát, một trước một sau đồng thời bắn về phía hai cái Thiên sứ. Kia hai cái Thiên sứ vốn dĩ thấy chính mình huynh đệ bị thương chấn động, rối loạn tâm thần, tái kiến vũ khí sắc bén đánh lại một cái tránh nẽ, một cái lấy trưởng cùng trực tiếp chắn đi lên. Hành Linh ném vệ sát sau một cái gia tốc, người quỷ mị xuất hiện ở bay đi cứu giúp bị thương Thiên sứ một cái nữ Thiên sứ phía sau, truy thủ dán nàng thon dài cổ một cắt, máu tươi phun tung tóe, nữ Thiên sứ che lại cổ ngã trên mặt đất run rẩy. Helena, tỷ tỷ, nào qua đi. Cắt cổ mà thôi, nàng lại không phải người, kịp thời cứu trị vẫn là không chết được. Hành Linh xem đều không xem một cái, triệu hoán hồi vệ sát, vẫn là ném hướng bất đồng mục tiêu. Chính mình tuyển cái thứ ba ám sát qua đi. a a a Hảo kích thích, Linh, giết bọn họ. Hách Linh, ngươi điên rồi. Linh Linh Linh, chúng ta có thể thu thập sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thủ hạ lưu tình? Bọn họ chính là buôn giết ngươi tới. Nói cũng là, bọn họ giết ta, ta vì cái gì muốn thủ hạ lưu tình? Hách Linh gật đầu nói, trong tay chủy thủ từ phía sau đưa vào nào đó thiên sứ trái tim. Hắn mở to con mắt, quá nhanh, cái này ma quỷ tốc độ quá nhanh bọn họ không phải nàng đối thủ. Đi, đi mau, rời đi nơi này. Hắn nghiêng ngả lảo đảo rơi xuống. Đối với đồng bạn hô to, huyết tuyến chảy đầy đất. Hách Linh ném xuống truy thủ. Quả nhiên lão địa tinh nói không tồi, trục xuất giả tay nghề có thể có bao nhiêu hảo, mới thọc hai cái thiên sứ, liền có nhận. Thuần túy lửa gạt ma quỷ chơi. Bá rầm, một con hợp với thật dài dây xích lươi hái phiếm lanh quang đột nhiên xuất hiện ở Hách Linh trong tay. Bên hai là Linh Linh Linh kích động thanh âm, dùng cái này thu hoạch. Ma quỷ tiêu xứng a a a. Hách Linh hoài nghi nhà mình thống tử có phải hay không mở ra bạo lực thị huyết trình tự. Người từ nào làm cho. Liên trước thế giới a, chợ đen thượng có người chế tạo vũ khí lạnh. Tư nhân định chế, ta hoa rất nhiều tiền mới định chế đến, vốn dĩ bọn họ không thấy chân nhân không giới đơn. Linh Linh Linh thực tự hào, xem đi, may mắn nó thấy cái gì đều nhạn quá rút mau, này không phải dùng tới sao. chương 375 tam sát. Hách Linh xoay tròn lười hái múa may đi ra ngoài. Ào ào xôn xao, người hái lướt qua, thiên sứ tránh né, chỉ là có một động tác không nhanh nhẹn bị cắt cánh, rơi trên mặt đất phịch vài cái, đột nhiên rút ra một cây băng màu trắng cây gậy, bá một chút, một đạo băng tuyết chiều hách linh cái tới. Ma pháp công kích. Hách linh mà người, nàng còn không quen thuộc cái này. Liên ở nàng ngây người công phu, băng tuyết đã đến, một chút đem nàng cho lên. Nam thiên sứ tinh thần rung lên, dùng ma pháp công kích, hắn không am hiểu ma pháp. Chúng thiên sứ hưng phấn lên, trừ bỏ bị thương cùng cứu rút. Toàn vây lại đây cầm ma pháp đồng chỉ chỉ trò trò, cái này đóng băng tầng, cái kia phóng băng tiễn, một tầng một tầng lại một tầng. Hách linh bất đắc dĩ đứng ở lớp băng, trong tay cầm dây xích, đỉnh đầu xoay tròn lười hái bị dừng hình ảnh. Này đó tiểu thiên sứ, tới băng nhưng thật ra tích cực, nhưng bọn họ có phải hay không đã quên cái gì? A, Một tiếng thê lương mà ngắn ngủi thét trói thai, nào đó thiên sứ cái chán, bị mũi thương đâm đi vào. À! Mọi người vặn đến một nửa cổ bị một khắc thanh càng thê thảm tiếng kêu ngạnh xinh xinh vặn đến bên kia. Là một cái khắc thiên sứ, trái tim bị xuyên thủng, mà ở bọn họ xem qua đi khi, kia từ sau mà trước đâm vào thương thân lập tức đã đâm tới, không cần quay đầu từ trước rồi sau đó lại xuyên qua đi một cái động, rồi sau đó lại từ sau đến trước. Tam tiến tam xuất, trái tim vô pháp tu bổ đi. Hách linh thở dài, rõ ràng ta vũ khí còn ở bên ngoài chém giết, bọn họ là như thế nào yên tâm toàn vây quanh ta. Quả nhiên thế giới này yêu cầu trí tuệ. Linh linh linh, tiểu thế giới sao, còn không có trưởng thành lên. Các thiên sứ hoảng loạn, phía sau tiếp trước đi cứu người, lần này đem hách linh cấp quyền đến một bên. Hách linh thật là vô ngữ, thủ đoạn dùng sức, dây xích chấn phá lớp băng, tử vong lưới hái lại lần nữa huy khởi. Nàng cảm giác, nàng có được chính là ma long lực lượng, xem ra là ma long ma pháp tinh hạch mang đến chỗ tốt. Một cái thiên sứ kêu, Helena, chúng ta thêm lên cũng đánh không lại hắn. Hắn nhất định là cái lao ma quỷ, mau cùng đại gia cùng nhau đi. Người một nhà đều biết Helena tính tình nhất táo bạo, chỉ cần khuyên lại nàng, đại gia liền đều có thể đi. Helena không cam lòng. Có cái nữ thiên sứ tựa hồ là lớn nhất, nghiêm khắc nói, "Helena, ngươi muốn cho ca ca tỷ tỷ đều bồi ngươi chết ở chỗ này sao?" Bọn họ yêu cầu cứu trị. Helena liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy hai cái ca ca bị xuyên thủng trái tim, trong đó một cái còn bị xuyên vài cái động, đã vẫn không nhúc nhích một cái ca ca bị đâm trúng trái tim, một cái tỷ tỷ bị các cổ. Còn có một cái ca ca bị đâm thùng đầu, nàng tỷ tỷ ở ôm đầu của hắn khóc thút thít. Hiển nhiên vô pháp cứu trở về. Trung quanh tất cả đều là huyết hương vị, nàng người nhà huyết. Helena đỏ đôi mắt. Ma quỷ thanh âm chợt cao chợt thấp, ở nàng bên tai nổn ngào, xem nha, bọn họ đã chết, bọn họ toàn đã chết. Này trách ai được? Ta chỉ là tới mua đồ vật, là chính ngươi tìm tới môn, là ngươi đưa bọn họ toàn gọi tới là ngươi làm cho bọn họ đi tìm cái chết. Bọn họ đã chết, bởi vì ngươi, bởi vì ngươi nga. À, Helena la lên một tiếng, bỏ cạp đuôi biển cao cao ném khởi, nàng muốn giết hắn, giết cái này ma quỷ. Bên cạnh thiên sứ kịp thời giữ chặt nàng, trao đổi xem qua sắc, hoàn hảo ôm bị thương, bay nhanh đảo tẩu. Hách Linh không truy, trên mặt đất xái lạc thiên sứ máu phiêu khởi, ngưng tụ thành một đường, nhận thượng con rắn nhỏ mồm to ăn cơm, đầu rắn đạm tím nhan sắc thâm chút. Hách Linh nhướng mày, nâng bước phải đi. Chạy tới một đám địa tinh, chúc mừng thắng lợi anh hùng sao. Không, bọn họ quan tâm chính là. Ngươi này lười hái tựa hồ cùng chúng ta chế tạo bất đồng, lấy đến xem. Đây là cái gì vũ khí? Như thế nào trước nay chưa thấy qua, nhìn rất đơn giản ngươi xử thời điểm như thế nào vi lực như vậy đại. Hào đi, địa tinh chỉ quan tâm rèn. Hách Linh lười biếng, trở về nói, ta mệt mỏi. Đi đi đi, đi nhà ta, nhà ta có tốt nhất rượu ngon, là lao bà của ta thân thủ nhưỡng. Lão bà của ta hủ rượu tay nghề nham nham đệ nhất. Chúng điệu tinh vây quanh hách linh trở về, ánh mắt tất cả đều dính ở nàng trong tay vũ khí thượng. Hách linh giở khóc giở cười, các ngươi như vậy nóng bỏng, ta đều ngượng ngùng thu vào tới, như vậy khiêng rất mệt nha. Nói, các ngươi không phải thích sao. Vì cái gì không ai nói giúp ta khiêng một khiêng. Bởi vì điệu tinh cũng ngượng ngùng, sợ chính mình dính lên tay liền khống chế không được đoạt đi sưởng. Chờ đem người mời ngồi xuống dưới, rượu ngon món ngon thượng tề biểu đạt quá quan tâm cùng ăn ủi địa tinh mới đưa ra thỉnh cầu tưởng nhiên cứu hạ này hai dạng vũ khí Hách linh không do dự đem lưới hái đưa qua đi nắm trong tay vệ sát có chút chần chờ nàng là thật thích liền sợ bị người khác lộng hư đương nhiên người khác không cái kia lực phá hoại nhưng địa tinh tuyệt đối có lão địa tinh cũng ở xem nàng bộ dáng sơ sờ, sờ thật dày dâu chỉ vào vệ sát mặt vỡ này hai kiện hẳn là một kiện trung gian tách ra đi ta có thể cho người tưởng tượng khách linh vừa nghe Bảo đảm cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Lão Điệu Tinh sờ mặt vỡ, trong lòng có đế, nhìn qua giống nhau như lúc. Hách Linh muốn bịu môi, liền nghe hắn nói, "Này thủ pháp cùng chúng ta Điệu Tinh không giống nhau, nhưng tu bổ cái vũ khí, chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm, chúng ta có biện pháp đem nó tu đến so nguyên lai còn rắn chắc." Nói, lão Điệu Tinh hai chỉ thô rầy tay già đời phân biệt tấn ở mùi thương cùng thường trên người nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ta có thể cảm ứng, trên chiến trường hơi thở to lớn tàn khốc chiến trường, chưa bao giờ gặp qua tàn khốc. Hanh Linh thầm nghĩ, cũng không phải là sao, các ngươi nơi này mới bao nhiêu người, vệ sát trải qua chiến trường cùng chiến tranh tích lũy mấy trăm năm đâu, nhiều ít tướng sĩ si a. Lao Điệu Tinh đôi mắt mở, giúp ngươi tiếp hảo, đưa ngươi một cây ma pháp đồng. Hanh Linh, ta muốn cái kia làm gì? Lao Điệu Tinh, trực giác nói cho ta, ngươi thích. Hanh Linh, hảo đi, ta muốn đẹp nhất ma pháp đổng. Liền biết. Hanh Linh, ngàn vạn cẩn thận, trôi này thương đối ta rất quan trọng, ngàn vạn không cần lộng hỏng rồi bằng không ta và các ngươi không để yên. Xôn sao, sở hữu điệu tinh đều đi theo vũ khí đi rồi, chỉ còn nàng một cái, cầm lấy một con nướng không biết cái gì điệu chân từ từ ăn, thường thường nhấp nó rượu. Rượu sát thật không tồi, lại ngọt lại cay, đặc biệt khai vị. Cửa vang lên một chút, có người tiến vào, ngồi ở nàng đối diện, màu trắng kim văn quần áo, hai đối hơi mỏng cánh. Hách linh ngẩng đầu nhìn mắt, lấy quá một bên khăn xoa xoa tay, uống lên khẩu rượu, nhìn người tới. An giờ dê. Hắn nói Nói chuyện thời điểm nhăn tú khí mày, màu xanh lục đôi mắt có chút thâm trầm, không thể tưởng được là ngươi. Hách Linh sờ sờ mặt, nhận ra tới. Ta cho rằng ta trở nên không thể so người kém đi. Nghe nàng cùng chính mình so, An Giê nhịn không được cười cười, lập tức căng chặt mặt, bề ngoài thực dễ dàng thay đổi, chúng ta nhớ người nhớ chính là hơi thở. Hách Linh gật gật đầu, ngươi cùng cái kia xấu tính Helena là một nhà. An Giê, chiến hữu đi. Chiến hữu, liền bằng hữu đều không phải. Hách Linh bừng tỉnh, ngươi là nàng thượng cấp, nàng cùng ngươi phản ánh có cái ma quỷ tại đây ngươi liền tới rồi. An giờ dê gật đầu, ta vừa lúc ở phụ cận. Hách Linh, minh bạch. Minh bạch cái gì? Thiên sứ cùng ma quỷ muốn khai chiến đi, các ngươi là tới định chế vũ khí. An giờ dê không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói, ngươi xuống tay thật tàn nhẫn, ba cái không cứu trở về tới. Hách Linh đúng bay, không thèm để ý nói, bằng không đâu. Bọn họ hơn 20 cá nhân giết ta một cái, ta mới giết bọn hắn ba cái kỳ thật ta cũng không dính vào tiện nghi đi. An giờ dê dưới ánh mắt rũ, đảo qua Hách Linh nhẫn, trên chiến trường gặp được, ta sẽ cho bọn họ báo thủ. Không sao cả lâu. Chúng ta vốn dĩ chính là đối lập. Bất quá, ta hy vọng ngươi giết ta là bởi vì lập trường, mà không phải cho ai ai ai báo thủ. Nói thật, kia mấy cái, thật đúng là không đáng ngươi ra tay. Hách Linh đối hắn cười, hơi mỏng khỏe môi liệt khai, lộ ra lánh bạch nha tiêm, thâm màu xanh lục con ngươi tràn ngập tà ác. Các ngươi có đọa thiên sứ sao? Chương 376 đoạ thiên sứ. Cái gì? An dở dê trong ánh mắt toàn là mê mang. Hách Linh đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, ha ha, lúc trước thay hình đổi dạng, nàng chính là tham chiếu hắn thân cao phi áp quá hắn không thể. Tính ngươi gặp may mắn, hôm nay ngươi có thể nhìn thấy cái thứ nhất đoạ thiên sứ ra đời. Hách Linh ha ha cười, kỳ thật trong lòng cũng không số. Ai biết thế giới này như vậy cứng nhắc, thiên sứ vĩnh viễn là thiên sư, ma quỷ vĩnh viễn là ma quỷ đâu. Đây mới là ông trời cấp chén vàng à, nếu là thiên sứ làm ác ma quỷ làm việc thiện đâu? Quá không hiểu biến báo, khó trách bị chơi hư. Cái kia Helena, tính tình nóng nảy là phù với mặt ngoài, trong xương cốt lại là cao cao tại thượng khinh thường thiên sứ ngoại bất luận kẻ nào. Nàng không cảm thấy nếu đã không có thiên sứ thân phận nàng còn có thể kiên trì trong lòng chính nghĩa cùng quan Minh. Vậy, khảo nghiệm một chút đi, khảo nghiệm nhân tính, bất chính là ma quỷ am hiểu sao? Hanh Linh đối với An giờ dê cười, An giờ dê hoảng hốt một chút. Này phúc túi ra cùng trong xương cốt ưu nhã, làm hắn nháy mắt có loại đối phương là thiên sứ hảo giác. Từ từ, hắn lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Đoạ thiên sứ? Cái gì là đoạ thiên sứ? Trực giác không ổn, an giờ dê đuổi theo. Hắn tìm không thấy hách linh hơi thở, nhưng trực giác làm hắn đi tìm Helena. Hách linh tìm Helena một tìm một cái chuẩn, thậm chí không cần tìm, nàng biến mất dây tiếp theo liền trực tiếp xuất hiện ở Helena trước mặt. Ngọn núi đỉnh, tuyết trắng xóa, liệt phong gào thét. Helena thẳng tóc mà đứng, nhéo nắm tay thấp mặt, một đầu nồng đậm lửa đỏ tóc dài dối tung theo gió vũ động, ngũ quan trôn dấu ở bóng ma. Hình ảnh này, thấy thế nào như thế nào là hắc hóa điểm báo sao. Hách Linh mở miệng, có nghĩ giết ta. Helena mánh ngừng đầu, Hách Linh nhìn đến nàng đầy mặt nước mắt cùng trong mắt khắc sâu hận ý. Chính là không có hối hận. Hách Linh cười khẽ, Helena trong mắt, cái này đôi tay cắm ở túi quần y y phong mà đứng tóc bạc nam tử là lớn nhất ác ma. Cặp kia thâm màu xanh lục gác ma đôi mắt đối với nàng hết sức trào phúng cùng nói móc, nơi đó, Liên Thông Địa Ngục. Đã chết ba cái kaka. Không nghĩ cho bọn hắn báo thủ. Hách Linh xuống tay rất có đúng mực, đến chết sát chiêu là đối với bên trong mạnh nhất thiên sứ đi. Sát đều giết, đương nhiên muốn sát mạnh nhất. Helena cả người run rẩy, cực đại nỗ lực khắc chế chính mình tiến lên xúc động, nàng đánh không lại hắn. Người đánh không lại ta. Vĩnh viễn đánh không lại. Hách Linh dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ để ở môi trước. Chỉ cần ngươi vẫn là thiên sứ Helena lạnh lùng nói Giảo hoạt ma quỷ, ngươi đánh cái gì ý đồ xấu Hách Linh cười Ngươi, tư chất đặt ở nơi này Ngươi ở thiên sứ thành tiểu ngươi bản thân năng lực Sẽ không so ngươi hiện tại càng cường Nhưng An giờ dê đúng là lúc này xuất hiện Hắn há mồm muốn ngăn cản Lại phát hiện hắn dường như vừa lúc xuất hiện Ở một cái kỳ dị lá mỏng Helena nhìn không thấy hắn Hắn phát ra âm thanh cũng không ai nghe thấy Hách Linh không chút để ý liêu một phen quá nhị tóc bạc Ánh mắt đảo qua an giờ dê, khỏe miệng quỷ dị gợi lên, nếu ngươi chuyển đầu ma thần ôm ấp nói, ngươi biến thành ma quỷ thời điểm, có thể thu hoạch ma thần ban ân, làm ngươi trở nên so hiện tại càng cường. Sao có thể? Helena theo bản năng kêu ra tiếng, không có khả năng. Thiên sứ chính là thiên sứ, ma quỷ chính là ma quỷ. Hách linh xoay chuyển nhẫn, không có gì không có khả năng. Người linh hồn còn có thể đi làm thiên sứ hoặc là ma quỷ đâu. Thiên sứ đi làm ma quỷ có cái gì khó? Trước kia không có, là thế giới ý thức không thể tưởng được, hiện tại có, bởi vì Linh Linh Linh đi cấp đề nghị. Nàng chân trước dụ hoặc thiên sứ, Linh Linh Linh sau lưng liền phía chính phủ lập hồ sơ. Phối hợp không cần quá ăn ý dụ. Helena cắn môi, ngươi ở mê hoặc ta. Đúng vậy, ta chính là ma quỷ. Hách Linh mở ra hai tay, tiếp tục làm thiên sứ vĩnh viễn cũng đánh không lại ta, vẫn là làm ma quỷ đạt được lực lượng vì ngươi ba cái ca ca báo thủ. Tùy ngươi lựa chọn. Bá. Chỗ chống quyển trục mở ra đối với Helena, ở nàng nhìn chăm chú hạ lông chim bút viết ra một hàng tự, thiên sứ Helena tự nguyện chuyển biến ma quỷ. Trừ cái này ra, không còn có khác. Helena không hiểu, thiên sứ là không có linh hồn, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Hách linh nhàn nhạt, nhạt, đánh thiên đường mặt chính là lớn nhất là thú. Đánh thiên đường mặt. Helena gắt gao cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm bay tới mặt nàng trước ma quỷ hiệp ước. An giờ dê kêu to, không cần ký tên, không cần đáp ứng hắn. Đây là ma quỷ bấy giờ. Hách Linh hài hước nhìn Helena, ngón tay để ở bên môi, 3, 2, 1. Helena ký tên. Tuyết Điệu rộng mở đại động, âm linh khắc cốt phong thoảng đi lên quấn lấy nàng đi xuống kéo, nàng lên tiếng thét chói tai, Hack Linh đứng ở cửa động biên múa may cánh tay, địa ngục tái kiến, nhớ kỹ tới tìm ta. Tuyết động phong bế, kết rối giải trừ, An giờ dê cầm trong tay một thanh loan đao bổ về phía Hack Linh. Hack Linh nhẹ nhàng tránh đi, ai ai ai, ngươi này liền không thú vị. Từ đầu tới đuôi Một không dụ hoặc, nhị không cưỡng bức, nàng chính mình làm ra lựa chọn, ta đều thẳng thắn thành khẩn bẩm báo mục đích của ta. Nàng thượng vội vàng ta cũng không có biện pháp không phải. An giờ dê chém cái không ngừng, hận không thể ăn nàng đáng sợ biểu tình, ngươi cái này ma quỷ, ngươi dùng thù hận dụ dỗ nàng. Đắc, hách linh song thủ hợp trưởng, nắm lấy lưỡi đao, nghiêm túc nhìn thẳng hắn hai mắt, An giờ dê, nàng là thiên sứ sao. An giờ dê quan chu sức lực, rào hoạt ma quỷ, ta sẽ không lại nghe ngươi rào bi Rào biện không phải lời nói thật, ta nói chính là lời nói thật. An giờ dê, nàng vì bản thân tư toán không chút nghĩ ngợi từ bỏ thiên sứ thân phận. An giờ dê, các ngươi thiên sứ chẳng lẽ không có thân là thiên sứ chức trách điểm mấu chốt cùng nguyên tắc sao? Các ngươi không có chính mình kiên trì sao? Các ngươi tín ngưỡng đâu? An giờ dê, ngươi cảm thấy Helena tín ngưỡng là cái gì? Nàng có sao? Hách Linh dùng sức đẩy, lưới đao bỏ qua một bên. An giờ dê, sở hữu thiên sứ đều xứng vì thiên sứ sao? Ngươi dụ hoặc một cái thiên sứ, An giờ Dê tức giận đến ngực phật phồng Ngươi giết chết một cái thiên sứ, ngươi nhận chính là chứng minh. Nhất thượng, màu tím đầu rắn nhan sắc gia tăng, Hách Linh duỗi thẳng ngón tay ở hắn trước mắt hoảng, ta không có giết nàng, nàng cũng không chết, không tin ngươi có thể đi theo ta chờ nàng tới tìm ta. An giờ Dê, ta chỉ là nói cho ngươi, thiên sứ sở dĩ là thiên sứ, chỉ hẳn là bởi vì nàng tâm tốt đẹp quang minh hướng thiện mà đi, mà không nên chỉ là bởi vì nàng sinh ra ở thiên đường. An muốn điên, từ thượng một lần bắt đầu, hắn cảm thấy cái này kỳ quái ma quỷ nói được có chút đạo lý, nhưng nàng nói cùng chính mình nhận chi quá không giống nhau. Hách Linh tiếp tục, Helena xúc động tự đại gương ngạnh ngu xuẩn uổng có gây họa năng lực chỉ biết ý thế hiếp người. Người có thể nói một câu nàng trước kia đều đã làm cái gì chuyện tốt, nàng làm hết thể là nàng nội tâm thích làm vẫn là xuất phát từ thiên sứ thân phận không thể không làm, nếu ta nói sai rồi, ta có thể cho nàng trở về. An giờ dê gầm nhẹ, nàng con nhỏ. Nàng về sau sẽ trưởng thành, nàng sẽ trưởng thành vì một cái đủ tư cách thiên sứ Suy, cho ta cơ hội ta cũng sẽ trở thành một cái đủ tư cách thiên sứ Hách Linh không lưu tình chút nào cười lạnh, thấy rõ ràng đi an giờ dê Helena như vậy dễ dàng ký xuống hiệp ước, đã chứng minh thiên sứ thân phận Ở nàng trong mắt không coi là cái gì, nàng chân chính muốn, là chính mình thông khoái Đừng nói cái gì vi huynh báo thủ, biết rõ kẻ thù cường đại đến nhiều Rõ ràng có thiên đường cái này hậu viên Vẫn là làm ra chính mình báo thù lựa chọn, chỉ có thể thuyết minh, thiên đường trong lòng nàng căn bản không có phân lượng, nhưng cái đó quang minh tốt đẹp hướng tới, căn bản đánh không lại tay xé kẻ thù thông khoái. Đối, trọng điểm là thông khoái, mà không phải báo thù. Helena cuối cùng muốn, bất quá là thuộc về nàng chính mình lực lượng cường đại. Hách Linh cười rộ lên, xem, ta là một cái thiên sứ nhìn thẳng chính mình nội tâm. ngươi đâu, ăn giờ dê. Muốn hay không nhìn thẳng ngươi nội tâm. Ba ba bá Tam Tiễn liền phát, An Dở Dê gầm nhẹ, đáng giận ma quỷ, cùng ngay. Hách Linh đối hắn gật đầu mỉm cười, mũi tên phá tan nàng tàn ảnh, biến mất ở núi cao sườn dốc phủ tuyết gian. Chương 377 nhắn lại. Hanh Linh trở lại nham nham bộ lạc, An giờ Dê không có đuổi theo, Helena mọi người trong nhà cũng không lại đến. Trên thực tế, An giờ Dê đưa tin tức về thiên đường, cứ việc hắn không chính mắt chứng kiến, nhưng hắn tin tưởng Hách Linh nói chính là lời nói thật, một cái thiên sứ chuyển hóa thành ma quỷ. Thiên đâu cỡ nào đáng sợ tin tức a bởi vì tin tức này thiên đường xuất hiện ngắn ngủi dung chuyển bất an sở hữu thiên sứ trong lòng hoảng sợ quỳ gối thiên thần trước mặt cầu đáp án thiên thần liền rớt giang đau hắn như thế nào biết sao lại thế này hắn sinh ra chính là thiên thần thế sự trước sau như một quỷ biết như thế nào đột nhiên thay đổi thiên đối mặt một chúng dối loạn đầu trận tuyến tiểu thiên sứ nhóm hắn chỉ có thể bất biến lấy ứng và biến thản nhiên tự nhiên phàm là biến hóa đều là chuyện tốt Đại ta cảm ứng ý trời, lại cùng các ngươi nói rõ. Nhưng phàm là cái thần, đầu tiên đến sẽ trang. Thiên thần không thể không trang, ma thần cũng ở trang. Phân Phật trời giáng nữ thiên sứ, liền ở hắn trước mắt, đại biến ma quỷ, hắn cũng thực bị kinh hách có được không? Chúng ma vây xem, thỉnh ngài cấp cái giải thích bái. Ma thần chỉ có thể nói tốt dấu hiệu, hảo tại nơi nào chờ hắn cảm ứng ý trời lại nói tỉ mỉ. Biến thân ma quỷ Helena không có thể trước tiên đi tìm hắc linh báo thủ. Bởi vì nàng là đệ nhất chỉ đoạ thiên sứ, quá hiếm lạ, bị chúng ma quỷ bắt được nhốt ở lồng sắt chờ ma thần xử lý. Chuyển biến thành ma quỷ sau Helena trên người lửa đỏ biến thành hắt hồng, sau lưng cánh không có biến thành ma quỷ giống nhau thịt cánh vẫn là mỏng cánh, chỉ là nhan sắc biến thành đen nhánh. Điểm này làm nàng không giống người thường. Với sau, này cũng sẽ là đoạ thiên sứ tiêu chí. Nàng ở trong lồng gào giống, sinh xác nhọn móng tay ngón tay gắt gao nắm nhà giam đáng tin lay động, cảm thụ được trong cơ thể quay cuồng lực lượng. Cái kia ma quỷ không có lửa chính mình, chuyển hóa sau lực lượng của chính mình đích sắc tăng đại rất nhiều, nàng còn có thể cảm ứng được ma pháp tăng cường, nàng muốn đi báo thủ. Phóng ta đi ra ngoài, các người này quần ma quỷ. Bên cạnh ma quỷ nói thầm, nàng rốt cuộc có phải hay không ma quỷ? Một cái khác, cái gì tân chủng loại đi? Ma quỷ ghét bỏ, xem nàng kia cánh, nhóm lửa đều không đủ thiêu. Đừng nói yêm chép mùi vị. Hách linh ở chép miệng, dùng ma long chế tạo đồ vật đã ra tới, nguyên bộ chiến đấu dùng khôi giáp. Một bộ căn cứ nàng ý tứ thiết kế quần áo, một cây trường cung, một ống tên giải dài, một thanh trang giảm trường đao. Còn có hậu tới hứa cho nàng ma pháp đồng, cùng với một bộ điệu tinh mô phỏng lưới hái. Đồ vật tất cả đều là tốt nhất công nghệ tốt nhất tài liệu, tuy rằng so sánh với toàn bộ ma long dùng tài liệu thiếu đến đáng thương, nhưng hách linh đã thực vừa lòng. Không có tay nghề, đó là nàng săn đến 100 chỉ ma long cũng chỉ có thể hư thối. Chỉ là vệ sắt còn bị bọn họ thủ sẵn, liên tiếp con nàng. Lão Điệu Tinh thế nào cũng phải biết rõ bên trong kia cổ lệnh người sợ hãi hơi thở là chuyện như thế nào. Hách Linh biết, lại vô pháp nói cho hắn, nói cho hắn đây là một thế giới khác binh khí bên trong có vô số binh hồn. Lao Điệu Tinh khẳng định càng sẽ không còn nàng. Nay công nghệ, cùng chúng ta không quá giống nhau, ta đã cân nhắc ra tới, là so ra kém chúng ta. Lao Điệu Tinh nắm so tóc còn tươi tốt dâu, nói đến rẻn tinh thần đến cùng 20 tuổi tiểu hỏa dường như, tuy rằng so với chúng ta kém một ít. Nhưng cho ta một loại khác giận rát, ta tham chiếu cái này nghĩ ra một loại hoàn toàn mới rèn thủ pháp. Hách Linh gặm đùi gà nga nga nga, cùng ta nói cái này ta cũng không hiểu a dù sao ngươi cao hứng liền hảo, còn có, vệ sát sớm một chút trả ta nha ta rất bận. Lao Điệu Tinh, ngươi nơi nào làm ra cái này? Bên trong có dạng kim loại chưa từng gặp qua. Hách Linh hàm hồ, nhặt được, ta cũng không biết là cái gì, thuần tay liền dùng. vậy ra, thuần tay liền trộm đi. Lao Điệu Tinh hồ nghi. Chẳng lẽ là tổ tiên cái nào trốn đi chi nhanh chế tạo ra tới? Nối nghiệp không người mới đánh rơi. Hách linh, khả năng đi. Lao điệu tinh lắc đầu, ngươi ra cái giới, ta mua. Bá, hách linh nhảy dựng lên, lão nhân ngươi không đạo nghĩa, ta đều bạch cho ngươi mượn nhiều thế này thiên, ngươi còn tưởng mỗi hạ, quá khi dễ người. Ngươi muốn cái gì vũ khí, ta liền phải nó. Không đúng, nó vốn dĩ chính là của ta. Lao điệu tinh cưỡng cầu không thành, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích kia còn cho ngươi đi, nó quá nhỏ, Lưu Trư cũng không có gì trọng dụng. Chưa. Hách Linh tức giận trừng hắn mắt, trang cái gì đâu, làm cho giống ta cường đoạt ngươi dường như. Lão Điệu Tinh đem chữa trị tốt vệ sát cho nàng, về sau thường tới, giết ma long cứ việc tới tìm ta. Hách Linh hừ hừ, tận tưởng chiếm tiện nghi. Nàng đôi tay tiếp nhận vệ sát, chữa trị tốt vệ sát quá dài, là lão Điệu Tinh thân cao vài lần, nhưng hắn lực cánh tay kinh người, nhẹ nhàng đem trường thương cử lại đây. Hách Linh hai tay nắm chặt Nháy mắt một cổ kỳ diệu cảm ứng lên lỏi đáy lòng, nàng bất động thanh sắc thu được giới tử, đứng lên cáo tử. Mới đứng lên, cửa phanh một tiếng ván cửa đẩy ra, xông vào một cái ma quỷ tới. Nhọn nhọn ác ma chi nhĩ, xa xo ra kém thiên sứ thai nhọn tinh xảo đáng yêu. Người tới thai nhọn càng là đánh một hơi bảy tám cái khổng, hai bên treo đầy đủ mọi màu sắc hoa thai. Trang điểm đến xấu, lớn lên cũng chẳng ra gì. Hắn hướng về phía hắc linh tới, thực không có lễ phép ồn nào, ngươi chính là h chính là ngươi lộng cái thiên sứ tới cùng ta trở về ma thần tìm ngươi ma thần tìm nàng nàng cũng thật vinh hạnh đáng tiếc hiện tại nàng có càng chuyện quan trọng làm hách linh mắt trợn trắng không rảnh ngươi đi về trước đi chờ ta có thời gian lại qua đi ngươi ma quỷ giận dữ duỗi tay muốn bắt người đáng tiếc chỉ bắt được hách linh tàn ảnh di tiểu tử này cũng thật rất nhanh hách linh nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài dãy núi nào đó không chớp mắt trên sườn núi rơi xuống kết giới Lấy ra vệ sát. Linh Linh Linh, làm sao vậy? Hách Linh, vệ sát cho ta cảm giác không đúng. Linh Linh Linh, địa tinh động tay động chân. Người không cao tâm nhán rất nhiều. Hách Linh vô ngữ, luôn có điều dân muốn hại người đầu. Người đừng nói bừa không liên quan địa tinh sự. Cái này dao động, rất quen thuộc. Linh Linh Linh, cái gì? Vệ sát thành tinh. Nó dính thiên sứ huyết, có phải hay không muốn thành tinh? Hách Linh hắc tuyến, tin tưởng ta. Thế giới này thiên sứ ma quỷ đều không có lớn như vậy năng lực làm vệ sắt thành tinh. Thế giới này liền động vật thành yêu đều không có, càng đừng nói phi sinh vật. Hắc Linh trầm ngâm nuốt vệ sát, một tấc một tấc sờ, trung gian đứt gãy địa phương chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, dùng tinh thần lực xem đều nhìn không ra chữa trị dấu vết, chỉ có thể nói điệu tinh rèn tay nghề tuyệt. Từ đầu sờ đến đuôi, lại từ đuôi sờ đến đầu, cuối cùng ngón tay dừng hình ảnh ở bên trong đã từng đứt gãy địa phương. Linh linh linh, cái gì? Hắc Linh nghĩ nghĩ, nương tụ linh lực ngón trỏ đầu ngón tay lộ ra ở mặt trên chậm rãi viết cái phủ linh linh linh hỏi lại cái gì tỷ tỷ đột nhiên từ vệ sát truyền đến thanh âm dọa linh linh linh ngảy dựng quăng ngã trên sàn nhà hậu thảm thượng mở miệng chúng quanh Hách linh viên nguyên tỷ tỷ ta là viên nguyên cũng không phải đối thoại nay chỉ là một đoạn nhắn lại xác nhận là viên nguyên thanh âm không thể nghi ngờ nàng cho chính mình nhắn lại là gặp cái gì việc khó vệ sát tách ra chẳng lẽ là tao ngộ nguy hiểm. Hách Linh tâm trầm xuống, nàng bế quan thời gian lâu lắm, đi thời điểm lại thức cấp, chỉ cảm ứng được cố nhân hơi thở không ở tưởng thời gian gian nan, chẳng lẽ ở chính mình không ở thời điểm đã xảy ra cái gì thảm thiết việc. Viên Nguyên nói xong lời này sau là chỗ trống, làm Hách Linh nhịn không được nghĩ nhiều. May mắn thực mau lại có thanh âm, "Tỉ tỉ, ta không phải cố ý, ta là bị buộc bất đắc dĩ." "Ách, bị buộc bất đắc dĩ?" Nghe nàng nói chuyện ngữ khí sắc thật là không tình nguyện, nhưng không có nguy hiểm tới gần cảm giác. Xem ra hẳn là không phải chuyện xấu. Đi. Thật sự là bọn họ hai cái quá phiền nhân. Cái gì? Ai? Hách Linh cũng mở mịt lên, Linh Linh Linh nhảy dựng lên dựng lên lỗ thai nghe. Viên Nguyên buồn bực thanh âm, Hoàng đế cùng tướng quân A A, chính là Diêm A lang cùng vệ giặc. Bọn họ hai cái, Phi cảm thấy ta có biện pháp làm cho bọn họ tái kiến tỉ tỉ. Ta nói được rành mạch nói qua rất nhiều biến, ta không có biện pháp, ta không có biện pháp, ta không có biện pháp. Chương 378 cố nhân tới. Viên Nguyên Thanh âm lại dừng lại, Hách Linh tổng cảm thấy nàng lúc này ở đấm ngực dừng chân hoa hoa kêu to, không cấm nứt lên khỏe miệng, nhớ tới khi đó sự. Viên Nguyên thấu vài khẩu khí mới có thể tiếp tục nói, bọn họ quyền mạnh mẽ đại, ta không đáp ứng bọn họ liền phái người đuổi theo ta cùng sư phó chạy, sư phó đều mau phiền đã chết. Sau đó lúc này cắm vào tới một thanh âm khác, đây là người nhân quả chính người đoạn. La sư bà bà. Hách Linh ba tiến lên một bước, đôi mắt trừng lớn trừng mắt vệ sát, hơn nửa ngày, mới phản ứng tới, này chỉ là nhắc lại. Nàng lắc đầu bật cười, là Diêm A-lang cùng vệ giặc cho chính mình tiện thể mang theo nói cái gì đi. Bọn họ hai cái, có thể cùng nàng nói cái gì đâu. Quái nàng đi được đột nhiên. Diêm A-lang tất nhiên đoán nàng còn có phải hay không huynh đệ. Hách Linh cười rộ lên, lần thứ hai lắc đầu, mang theo hồi ước thổn thức. Viên Nguyên Thanh Âm nói, sư phó liền đáp ứng rồi, dù sao có làm hay không ở chúng ta. Có được hay không xem thiên ý mỗi ngày bị bọn họ phiền còn như thế nào thanh tâm tu luyện A? Hách Linh không khỏi tiếp lời, cho nên, bọn họ hai cái muốn cùng ta nói cái gì? Viên Nguyên, cho nên, ta cùng sư phó liền thương lượng ra cái biện pháp tới, làm cho bọn họ hai tự mình tới gặp người đã khỏe. Cái gì? Hách Linh nhảy dựng lên. Thấy? Linh Linh Linh, là ta tưởng cái kêu ý tứ. Hách Linh, không có khả năng. Viên Nguyên, chúng ta nào có bản lĩnh tìm được người? Vệ giặc nói. Chỉ cần ngươi còn trở về, nhất định sẽ không bỏ qua vệ sát. Ca. Hắn nói, ngươi chính là trộm cũng sẽ đem vệ sát trộm đi. Nơi này viên nguyên cười hạ, hắn nói, năm đó ngươi lần đầu tiên thấy vệ sát ánh mắt, liền cùng đói cẩu thấy treo đầy thịt xương cốt dường như. Chỉ cần có cơ hội, ngươi liền nhất định sẽ không bỏ qua. Đói cẩu. Thịt xương đầu. Hách linh sau nhà cắn đến khanh khách vang, vệ giặc, ngươi làm tốt lắm. Linh linh linh hoa, hắn thật hiểu biết ngươi hoa Hách Linh vẻ mặt lạnh băng, Viên Nguyên tiếp theo nói, ta cùng sư phó vắt hết óc mới nghĩ ra một cái biện pháp, đem hai người bọn họ phong ấn tại vệ sát, ta lưu lại tỷ tỷ cho ta hơi thở, chỉ có tỷ tỷ bắt được vệ sát, hai người bọn họ mới có thể tỉnh. Cái gì? Hách Linh kinh hãi dưới không đứng vững, hơi kém bổ nhào vào tuyết thượng lăn xuống đi, cũng may nàng lột vài cái đứng lại. Sau đó liền nghe Viên Nguyên ảo não thanh âm, chỉ là rốt cuộc thủ pháp mới lạ, phong ấn trong quá trình ra điểm vấn đề, vệ sát chặt đứt chính mình an ủi chính mình, chặt đứt vừa lúc một người một nửa. bất quá như vậy cởi bỏ phong ấn nhất định phải trước đem vệ sát tiếp trở về. đương nhiên tỷ tỷ lợi hại như vậy, lại như vậy thích vệ sát, bắt được vệ sát trước tiên khẳng định sẽ đem vệ sát tiếp trở về. còn chính mình cho chính mình một cái vỗ tay. hắc linh vừa tức giận lại chột dạ, rốt cuộc cách này cái thế giới lại qua bốn cái thế giới chính mình mới nhớ tới này một vụ, nga không phải chính mình chủ động tưởng, là điệu tinh yêu cầu. chính mình chính là cảm thấy đi. Vệ sát như vậy kia Hảo, chính là chặt đức cũng là như vậy như vậy Hảo, hạ tất, khủ khụ. Tóm lại, trung gian chuyện xưa đánh chết nàng cũng sẽ không để là được. Hảo, ký ngữ không thể quá dài, ta tới nói cuối cùng một câu. Là sư bà bà. Hách Linh không khỏi nắm lấy vệ sát, trong đầu hiện ra sư bà bà kia trường tóc hạc ra mồi giả mặt tới. Ta không biết ngươi là cái gì lai lịch. Sư bà bà thanh em ngưng trọng lại nhất thiết, nhưng vô luận như thế nào, bảo trọng Hảo tự mình, muốn tồn tại. Hách Linh buộc chặt ngón tay, khoe miệng hơi kiểu, mặt mày lại là ảm đạm. Sư bà bà, sớm không còn nữa đi. Hai người đêm trăng sơ ngộ, chính là một hồi giao phong. Một cái đề phòng, một cái kiên kỵ. Một cái khinh mạ, một cái chảo phúng. Một câu, một động tác, một ánh mắt, đều là một hồi thử. Một cái người cô đơn, một cái lưu vong dị giới, lẫn nhau đề phòng đồng thời thế nhưng cũng ôm đoàn sưởi ấm. Cũng may cuối cùng, đều được đến chính mình muốn, mà phân biệt trước cuối cùng thời gian các nàng cũng là bằng hưu chân chính. Bằng hưu, giờ khắc này, hách linh cảm nhận được hơi hơi cô độc. Linh linh linh kêu to, diêm á lang tới a. Vệ giặc cũng tới. Làm sao làm sao? Có nó làm ẩm mỹ. hách linh mới từ tịch liêu tâm cảnh trung tỉnh lại, phát hiện vệ sát ở chính mình trong tay kịch liệt rung động đâu, nghĩ đến là viên nguyên nhắn lại là phong ấn tởi bỏ trước bước đi, tả hưu vừa nhìn, tuyết trắng xóa, cũng không có người nhìn trộm. Hơn nữa kết giới cũng ở, sẽ không có người thấy. Vì thế hướng vệ sát đưa vào một tia linh lực. Viên Nguyên nói, chính mình để lại cho nàng hơi thở chính là mở ra phong ấn chìa khóa. Nàng để lại cho Viên Nguyên cái gì hơi thở. Đơn giản là năm đó nàng ở chính mình linh hồn ngủ say khi hấp thu đến linh lực linh tinh. Vệ sát ngốc tại trong không gian, phía trước vẫn luôn không động tính, chỉ có thể là bởi vì nàng không đem vệ sát tiếp trở về. Nghĩ đến đây hách linh vừa muốn cười, này hai người cái gì vật khí, vạn nhất chính mình đem vệ sát đổi thành song côn Đâu. từ, từ Qua đi nhiều như vậy thời gian, bọn họ hai cái sẽ không phong ấn thành cặn ba đi. Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức lại đưa vào một tia linh lực cùng một tia tinh thần lực đi vào. Vệ sát chấn động càng thêm kịch liệt, giống muốn đem trong cơ thể một cái khác chính mình vứt ra tới giống nhau. Phúc, Phúc, vệ sát bất động, đứng ở trên nền tuyết phá lệ phân chấn oai hùng, giống một cái thỏa thuê đắc ý tiểu tướng. Hách linh hát tuyến, hóa ra ta thúc giục ngươi dạ dày làm ngươi bài hai luồng khí đúng không? Kia hai luồng khí thấy phong liền trường. Từ một cái nắm tay hơn hạ trường đến thành nhân như vậy cao, cũng có hình người, hách linh nhìn đến xuất thần, đừng nói, viên nguyên cùng sư bà bà thật là thiên tài, ở cái kia vũ thuật cô đơn thời đại còn có thể nghĩ ra như vậy phong ấn tới, xin không gặp thời A. Hai luồng khí trưởng thành hình người, vẫn không núp đích, giống hai luồng thủy màng, mặt ngoài lưu động, thấy không rõ nội bộ. Hách linh thở dài, vẫn là muốn chính mình ra tay nha. Đôi tay dơ lên, các có một đạo linh lực thua hướng thủy màng chung. Tia Thủy Màng tiếp thu đến dinh dưỡng vui sướng lưu động lên, bên trong đồ vật cũng dần dần chưa từng biến sắc đến chân thật rõ ràng, hai cái đại nam nhân nhắm mắt lại đứng ở bên trong. Hách Linh nhân cơ hội nhìn kỹ, không sai, là Diêm A Lang cùng vệ giặc không thể nghi ngờ, chỉ là, bọn họ thế nào cũng phải tìm được chính mình làm cái gì. Chính mình lại không thiếu hạ bọn họ, chẳng lẽ là, yêu thầm. Hách Linh đắc chí, xem đi, ta cũng là có người hồn khiên mộng nhiều không sợ sinh tử theo đuổi mà đến. Linh Linh Linh cũng nghĩ như vậy. Thiên à, thiên à, linh, thế nhưng có nam nhân thích người, cư nhiên có nam nhân thích người, thực sự có nam nhân thích người à. Hách linh mặt đen, đây là có ý tứ gì? Nàng, vĩ đại thực linh sư, hách nữ vương, thích nàng rất kỳ quái sao. Tinh tế có rất nhiều người thích ta, là ta không cho bọn họ cơ hội. Linh linh linh, người nghĩ như vậy cũng đúng bá, sinh hoạt tổng muốn quá đi xuống. Bạch bạch, thủy màng tan vỡ, hóa thành vũ rừng ở tuyết thượng, một chút thấm đi vào. Trắng trói tuyết địa không có chút nào biến hóa, thờ ơ lạnh băng. Hách Linh thu hồi linh lực, không được mắt quan sát này hai cái nam nhân. Cái thứ nhất thế giới à, nàng đều mơ hồ ấn tượng, cho rằng nhớ không nổi gặp được những người đó bộ dáng. Ai ngờ, chậm nhìn thấy hai người bọn họ, trong óc xa xăm ký ức một chút liền tươi xuống lên. Đặc biệt hai người vẫn là lúc ấy tuổi trẻ bộ dáng, xuyên y đi phục cũng là lúc ấy xuyên qua, diêm A lang trên người vẫn là nàng cấp mua tư nhân định chế đâu. Hách Linh tâm tình sung sướng lên nghiêm túc đi xem bọn họ mặt. Lúc này hai người đương nhiên không phải người sống, mà là linh hồn thể. Bởi vậy so người sống nhan giá trị muốn cao một ít, ít nhất trên mặt không đổ không đốm, nhìn không thấy lỗ chân lông. Hảo tươi mới tiểu nam nhân. Hách Linh ha ha ha cười rộ lên, giống hạ xong đời gà mái giả. ở gà mái giả tiếng cười kích thích hạ, là tả. Hai người chẳng phân biệt trước sau mở mắt ra, đệ nhất thị giác chuẩn xác không có lầm khóa chết Hách Linh. Lặc, cách khụ khụ khụ. Linh kịch liệt khụ lên. Linh linh linh ở thét chói tai, a, tỉnh tỉnh, sống sống. Thấy quỷ dường như, cũng không phải là thấy quỷ sao. Vệ giặc chớp chớp mắt, bắt đầu hoạt động cứng đờ linh hồn khắp xương. Diêm Á Lang nỗ lực hé miệng, Hách Linh. Nghẹn ngào ám trầm, không thể tin tưởng, lại tràn ngập chờ mong. Chương 379 chấp niệm. Viên Nguyên nói qua, chỉ có Hách Linh có thể cởi bỏ bọn họ phong ấn, bởi vậy phong ấn tởi bỏ Hách Linh tất nhiên ở bên cạnh. Nơi này thiên địa hai mênh mang chỉ có một lục gia người. Không phải Hách Linh là ai? Tuy rằng lớn lên rất kỳ quái, Hách Linh còn ở khụ, lúc lắc hai tay. Diêm Á Lang giọng nói rất khó chịu, trong cổ họng giống chồng chất ngàn năm cho bụi mạng nện, hắn cảm thấy hắn nếu là khụ một tiếng có thể khụ ra nhị mẫu đất loại lúa mạch. Hắn cong cong đầu gối, thình thịch quỳ trên mặt đất. "Không cần, cho ta hành đại lễ." Hách Linh bóp giọng nói, xem Diêm Á Lang ở trên mặt tuyết bắt tiếngướt. Tuyết "Ngốc tử, ngươi là cái linh hồn nhỏ bé, An Tuyết vô dụng." An Tuyết hữu dụng Diêm A Lang cảm thấy hữu dụng, kỳ thật là Hách Linh linh lực đem hắn khô cạn linh hồn sống lại, sống lại sau Diêm A Lang thiết chân ngồi ở tuyết địa thượng bắt lấy chân xoa, nâng đầu hí mắt, hỏi nàng, Hách Linh, người là cái nam? Hoạt động mở ra vệ giặc cũng mở miệng, hắn không có ăn tuyết, nhưng phát ra thanh âm như cũ réo dắt, dẫn tới Diêm A Lang ghé mắt, này lỗ thai rất kỳ quái, không phải người sao? khắc tóc nhan sắc trong mắt nhan sắc cùng làn da nhan sắc, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng tốt xấu là nhân loại hình thái. Này lỗ thai, manh thu mới là thai nhọn đi. Hách Linh giang đau, các ngươi tới làm cái gì? Vệ giặc cười, ngươi lấy vệ sắt làm cái gì? Vệ sắt nên ở vệ ra từ đường. Hách Linh không lời gì để nói. Diêm A Lang cười ha ha, cười nhạo nàng không ánh mắt, chấm bảo khố cái gì không có, còn chuyên môn cho ngươi kiến một bí mật tiểu tư khố, đáng tiếc không biết sẽ tiện nghi ai. Hách Linh chừng hắn một cái, ngươi đương thứ gì ta đều nhìn chúng đâu. Không cùng hắn khách khí, tiến lên đá hắn một chân. Ngươi hoàng đế làm được hảo hảo phát cái gì điên? Chẳng lẽ là mê thượng đan dược trường sinh? Hai người nhưng đều là sống thọ và chết tại nhà tướng, tuyệt đối không thể tráng niên sống chết. Linh hồn là tuổi trẻ bộ dáng, chỉ có thể nói hai người chấp niệm sinh ra ở lúc ấy. Di, nàng là bọn họ chấp niệm A. Diêm A lang bỏ dậy, làm hoàng đế thực nhảm chán, nên một cái hoàng đế làm ta toàn làm, không thịnh hành ta sau khi chết vì chính mình mưu hoa một hồi A. Hách Linh xem vệ giặc, vệ giặc nói, Ta không sai biệt lắm ý tưởng. Ta ước chừng biết ngươi bất đồng, rất muốn trải qua ngươi trải qua. Người sống một đời, đánh cuộc một phen. Hách linh răng đau, Hai ngươi thật đúng là nhàn. Nghĩ nghĩ, ta ở làm nhiệm vụ, các ngươi xuất hiện ở bên ngoài không phương diện, vẫn là ở trong không gian ngốc đi. Vừa lúc, có một số việc yêu cầu cho các ngươi bổ một bổ. Hai người liếc nhau, có ý tứ gì? Cái gì nhiệm vụ? Cái gì không gian? Nên không phải còn muốn phong ấn bọn họ đi. Không cần A. Huy, hai người đồng thời ra tiếng, trước mắt chợt thay đổi cái thiên địa, từ tuyết trắng xóa tuyết sơn đột nhiên tới rồi ấm hương di động đại trong phòng, linh linh linh bá nhào lên đi, bị Diêm A Lang bản năng một trưởng huy phi, phương nào yêu nghiệt, không trách Diêm A Lang không quen biết, thật sự linh linh linh cho chính mình biến ảo hình tượng không phải cái nào chân thật tồn tại giống loài, nó là coi trọng cái nào bộ phận liền đua thượng cái gì bộ phận, đổi hình tượng liền cùng đổi làn da dường như, một kiện xác nhận tùy tâm biến hóa, hôm nay là cái miêu đầu cẩu thân mình. Ngày mai là có thể là cẩu đầu cá thân mình. Vừa lúc, hôm nay là cái trường chuồn chuồn cánh tiểu bạch tuộc, liền như vậy hướng người trên mặt xử. Diêm A-Lang không rút kiếm bổ nó đều là cho Hách Linh mặt ngúi. Linh Linh Linh là hư thể, sao có thể làm hắn phiên phi, đại trưởng đem rơi xuống, nó đằng một tiếng hóa thành một đóa triển khai pháo hoa chạy đến bên kia một lần nữa ngưng tụ. Xem đến hai người ngạc nhiên không thôi. Hách Linh đem vệ sát đỡ ở trên tường, khu khu, nơi này là ta không gian, xem như nhà của ta. Các người liền ngốc tại nơi này đi. Nàng ở hai người phía sau, hai người nghe thấy quen thuộc thanh âm xoay người lại, đồng tử động đất. Diêm A-lang nâng lên tay, A, người là nữ. Vệ giặc cả kinh lúc sau chợt bình tĩnh, gật gật đầu. Hách linh cũng đối hắn gật gật đầu, phong độ đại tướng A, lại xem Diêm A-lang, nhìn không được mắt trợn trắng. Này hoàng đế làm được đều làm được bắp chân đi sao? Nàng là nữ thực hiếm lạ sao? Nàng cùng bọn họ nhận thức thời điểm nàng chính là nữ A. Này, đây mới là người gương mặt thật. Diêm A-lang ngón tay chỉ vào nàng mặt. Hách Linh tức giận, đúng vậy, làm sao vậy? Làm sao vậy? Không như thế nào, liền, khá xinh đẹp. Diêm A-lang nhìn nửa ngày cũng chỉ có thể nói tốt xem. Hách Linh mặt hình ngũ quan tự nhiên không lầm, cẩn thận miêu tả cũng là nghiêng nước nghiêng thành, vấn đề ra ở thân phận của nàng thượng. Nàng là thực linh sư, linh, xuất trần mà hư vô, nàng tính tình lại tản mạn mà vô vị, tướng từ tâm sinh, khí chất thiên thành rõ ràng có xuất sắc diện mạo lại tổng làm người xem nhẹ qua đi, lại thêm nàng lúc này là trọng thương chưa lành hồn thể, cả người so người sống khi phai nhạt vài phân, nguyên bản liền mặt mày sơ đạm vì thế càng thêm đạm nhiên quặn cung é. Diêm A Lang cùng vệ giặc trong mắt, này phúc hình tượng không khỏi cùng châu tròn ngọc sáng đất dung núi chuyển viên nguyên kém quá nhiều, chợt thấy dưới, không khỏi kinh ngạc, chỉ là vệ giặc đơn ở, Diêm A Lang lại là ở hách linh trước mặt chút nào không giữ lại, chỉ thấy hắn ngón tay đi xuống một chút. Ngươi là nữ như thế nào không có ngực." Lời nói hoài nghi, mang theo hoàn toàn chân thành. Vệ Giặc đã lặng lẽ đi cách hắn bên người, đi đến kia kỳ quái hẳn là chỗ ngồi mặt sau, Linh Linh Linh cũng khẽ không tiếng động lui về phía sau. Hít sâu, lại hít sâu, thí cái hít sâu. Hách Linh tiến lên bắt lấy Diêm A Lang thủ đoạn gặp lại, nắm hắn cánh tay, ném lên phanh phanh phanh hướng trên mặt đất tạp. Linh Linh Linh bưng kín mắt, Vệ Giặc xoay người thưởng thức trên tường tranh sơn dầu, này nùng liệt phong cách, thực độc đáo nha. Diêm A Lang À, à, à, à Quả nhiên, bản tính cỡ nào khó sửa, tiểu tử này lúc trước có thể ở lần đầu tiên gặp mặt khi làm nàng đương bao các đấm, ngàn năm sau lại lần nữa gặp nhau giống nhau không ném này bản lĩnh. Hách linh đem chính mình kén đến ra mồ hôi mới buông tay, dù sao là linh hồn thể, lại đấm cũng sẽ không chết, khiến cho chính mình đấm cái thống quái đi. Diêm A lang phá bao tải giống nhau vứt trên mặt đất, tuy là như thế, vẫn là kiên cường xoay đầu đối với nàng, ngươi xuyên cái gì ngoạn ý nhi, đùi đều lộ ra tới, ta thấy bên trong. Bang kỷ, giày cao gót hung hăng dẫm lên hắn mặt, diêm á lang hoàn toàn ngầm miệng. Hách linh hắc mặt vòng đến trên sofa ngồi xuống, bình ổn một chút, ý bảo vệ giặc cũng tới làm. Vệ giặc duỗi tay để đẻ sofa, mới ngồi xuống, hai tay sờ sờ, này tựa hổ là gia thú. Hách linh gật đầu, bạch tê ra ra. Cầm lấy trên bàn bạch sứ thiêu trà hoa hổ ngã vào trong chén trà, bưng cho vệ giặc. Vệ giặc bưng chén trà, này chén trà cùng chúng ta dùng thực bất đồng. Hách linh, uống xong ngọ trà Ta ở chỗ này Linh Linh Linh đều sẽ bị thượng này đó. Các người hai cái lưu lại nơi này yêu cầu cái gì đều cùng Linh Linh Linh nói. Người trong sách Diêm A-Lang đem chính mình lay đến trên sofa Hách Linh bên cạnh, cái kia mang cánh tiểu quái vật chính là cái gì Linh Linh Linh. Lại nói, Hách Linh, ngươi đổi thân siêm y hề đi, ngươi xem láo vệ mắt cũng không dám xem ngươi. Ngươi xuyên đây là cái gì siêm y hề? Trước sau hai mảnh bố. Phía sau nói bị Hách Linh liền người cùng nhau ném tới đối diện trên tường. Phiếu tinh mỹ tơ lụa vách tường bố vách tường đã chịu mạnh mẽ va chạm, tư xèo xèo lộ ra một mảnh điện tử bình giống nhau đồ vật, tư lạp trong chốc lát lại khôi phục nguyên dạng. Vệ Giặc ngạc nhiên đến không được, rất muốn qua đi tìm tòi đến tận cùng. Hách Linh, hắn kêu một tiếng, phát hiện bên người người đã nháy mắt thay đổi một thân xiêm y mới vừa rồi kia kỳ kỳ quái quái bố phiến biến thành Nguyệt Bạch Cáo trên cây nghệ váy, váy thượng theo chọn tuyến mặc liên, là trước đây nàng làm viên nguyên thời điểm ăn mặc xiêm y Vệ Giặc dừng một chút. Nữ hải tử thay quần áo kỹ năng luôn là như vậy thần kỳ. Hách Linh tâm tình vừa lúc, cười mắt cong cong, cái gì? Vệ giặc. Vệ giặc cầm lòng không đậu cũng cong cong mắt, phong ấn lâu như vậy, hắn cũng chưa nghĩ tới còn có thể trở ra, ra tới tái kiến thế gian này. Thật tốt. Hắn cười nói, Hách Linh. Ân, Thanh Long Bạch Hồ đâu? Chúng nó ở nơi nào? Hách Linh. chương 380 miệng vết thương, canh một, Nàng có thể nói cái gì? Nàng không thể tin tưởng trận to mắt. Người này, vượt qua thời gian cùng không gian tới tìm nàng, liền vì hai chỉ miêu. Đến, miêu mị lực đại cũng là thuyết minh nàng cái này chủ nhân mị lực đại sao. Tay háo vừa lật, thanh long bạch hổ nhảy ra, nhạc, cầm đi. Qua lâu như vậy, thanh long bạch hổ vẫn cứ nhớ rõ vệ giặc, ra tới sau ngần người, thẳng đến vệ giặc chạy tới. Vệ giặc cười đến đôi mắt nhăn lại tới, ôm đầy coi lòng, bắt đầu loát. Hách linh mắt trợn trắng. Diêm A lang bò lại tới, không lương tâm, gặp lại ngươi cứ như vậy đối ta Có phải hay không người? Hách Linh, không phải. Người cũng không phải. Diêm A lang một ngẹn, chính mình cho chính mình châm trà, nhìn thiện nâu đỏ sắc nước trà, hơi ghét bỏ hạ, một nếm, càng ghét bỏ, cái gì mùi vị a? ngọt. Hách Linh mũi chân đá hắn, ở ta này kén cá cho canh, làm hoàng đế quan đến ngươi. Đây là trà hoa, xứng điểm tâm ăn vừa vặn. Nghe vậy Diêm A lang lập tức cầm bên cạnh bạch xứ cái đĩa điểm tâm nếm khẩu, ha ha a cười quá gì, quá ngọt. Hách linh vô ngữ. Hoàng đế miệng quả nhiên điêu, tiêu linh linh linh, cho hắn lộng chút kiểu cũ điểm tâm, a không, lộng mấy cái bình quán ba, lại lộng chút nhiệt đồ ăn tới, chúng ta uống vài chén. Diêm A Lang, ngươi từ nơi nào tìm tới tiểu quái vật? hiếm lạ cổ quái. Linh linh linh phiền chết Diêm A Lang, trước kia không cần đối mặt còn không co cảm thấy, hiện tại mặt đối mặt, cảm thấy hách linh đánh hắn đánh đến nhẹ, hư một tiếng, đi bàn ăn nơi đó. Diêm A Lang cùng vệ giặc đều đuôi đầu xem, chỉ thấy kêu kỳ quái vật nhỏ ở nơi đó quơ quơ. Trên bàn một chút chất đầy mâm, rau quả thịt cá, nhiệt khí lửa lở, man phòng phiêu hương. Linh Linh Linh đắc ý đối bọn họ run run tiểu cánh. Hai người choáng váng giống nhau xem Hách Linh. Hách Linh cười rộ lên, chậm rãi các người sẽ biết. Đi, đã lâu không thấy, chúng ta uống rượu chấm nói. Diêm A lang một chút đứng lên, run rẩy tay, chúng ta như vậy còn cần rửa tay sao? Đúng rồi, chúng ta còn có thể ăn cái gì? Vậy rằng, người phía trước không phải nói cái gì làm nhiệm vụ. Cấp không nổi. Diêm A-lang không vui, vệ giặc ngươi chính là như vậy chán ghét, ngươi nói cái này có vẻ ta nhiều không hiểu chuyện dường như, ngươi thảo không chán ghét. Vệ giặc không để ý tới hắn, dù sao ngươi không phải hoàng đế, hắn cũng không phải thần tử, không phải thế nào cũng phải cho ngươi mặt. Hách Linh đẩy bọn họ đi bàn ăn. Diêm A-lang lại phát hiện không đúng rồi, Hách Linh, ngươi như thế nào so với ta cao nhiều như vậy? Hướng nàng dưới chân nhìn mắt, ngươi khởi giày lại cùng ta nhiều lần xem. Hách Linh cảm thấy tiểu tử này lớn lên ở nàng miệng vết thương thượng, một mở miệng liền bóc nàng một cái đoạn. Tức giận nói, ta đã đổi giày, ta vốn dĩ liền so người cao. Tinh tế nhân loại thân cao cao hơn tiền nhân, người trưởng thành bình thường thân cao, nam tử cao hơn 2 mét, nữ tử đa số vượt qua 1 m9, đến nỗi nàng, nàng không đủ 1 m9 lại cũng có 1 mét 88. Nhiều các lợi số, đáng tiếc ra, là cái chú lùn. Hơn nữa nàng linh sư tiểu thân thể, có thể nói là lại lùn lại nghèo. Năm đó nàng sư phò ấy náy nhiều ít năm nói không đem nàng dưỡng lên A. Đây là hách linh vinh viên đo, hung hăng trừng liếc mắt một cái diêm A-lang. Diêm A-lang không thể hiểu được, ta là khen ngươi cao đâu ngươi trừng ta làm gì. Vệ giặc, ngươi đừng mở miệng. Ngươi một mở miệng một cái lôi một mở miệng một cái lôi, có vẻ cùng ngươi ở bên nhau ta cũng là cái thiểu năng trí tuệ dường như. Diêm A-lang, vệ giặc, nhận rõ thân phận của ngươi. Vệ giặc, quỷ sợ ngươi A. Hách linh đẩy hai người ngồi xuống Khai bình rượu cho bọn hắn rót rượu, bạch. Ta đi rồi đã xảy ra này đó sự. Hai người các ngươi làm sao vậy? Đuổi theo ta làm cái gì? Hách Linh ghét bỏ rũ xuống tới đầu tóc vướng bận, vai cái ván đi lên hệ ở sau đầu, có mấy cây phiêu ở hai sườn đánh toàn, Diêm Á lang cùng vệ giặc nhìn chằm chằm xem. Hách Linh, nhìn cái gì đâu? Diêm Á lang xoa xoa mắt, ngươi tóc là hát đi. Thấy thế nào nhìn lại thành bạc? Hách Linh vô ngữ, đại nam nhân ra quản người khác tóc cái gì nhan sắc đâu? Ta chịu quá thương còn không có hảo, linh thể không xong. Đừng nói tóc nhăn sắc, có đôi khi nàng hồn thể đều phải phát tán một chút. Hai người đồng thời mở miệng, cái gì thương? Như thế nào chị? Hách linh, cái này nói ra thì rất dài, tóm lại, ta là bị rất nhiều người hạ độc thủ, bất đắc di chết quá một hồi, mới đến các ngươi thế giới kia. Ta ở rất nhiều thế giới vòng đi vòng lại, mục đích chính là làm nhiệm vụ thu thập năng lượng chữa trị thương thế. Diêm A-Lang, Nga, dưỡng hồn đúng không? Vậy rằng, Ngươi tìm không ra về nhà lộ. Diêm A-Lang, ngươi như thế nào biết? Vệ giặc, trực giác. Diêm A-Lang, ngươi như phiền. Hách Linh đốn đốn chung rượu, tới, đi một cái. Đột nhiên chính mình nơi này náo nhiệt lên, nàng có điểm không quá thích đứng. Ba người chặn cốc, uống một hơi cạn sạch. Diêm A-Lang, này rượu. Cầm miệng đi ngươi. Không muốn nghe hắn đế ngôn đế ngữ, cho bọn hắn giới thiệu linh linh linh, linh linh linh, ta hệ thống. Hệ thống là ta tới thế giới kia rất cao minh trí tuệ sản vật, các ngươi coi như Linh Linh Linh là ta đồng bọn hảo. Nó cùng ta cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau, ta làm nhiệm vụ chính là Linh Linh Linh tới an bài. Linh Linh Linh hội trưởng kỳ ngốc tại trong không gian, trước an bài các ngươi, học tập đi. Linh Linh Linh đối với bọn họ lễ phép ưu nhã gật đầu, mau tới bái kiến các ngươi Linh Linh Linh đại nhân. Vệ giặc kinh ngạc, ngươi là nói, cái này Linh Linh Linh là nhân tạo ra tới? Diêm A Lang, kỳ kỳ quái quái. Linh Linh Linh cho hắn một cái xem thường. "Hách Linh, ta thế giới kia cùng các ngươi kém thật nhiều văn minh niên đại, này đó lúc sau từ Linh Linh Linh cho các ngươi bổ thể. Vẫn là cùng ta nói nói các ngươi đi." Hai người liếc nhau, kỳ thật cũng không có cái gì hảo thuyết. Diêm A Lang đơn giản giao đãi vài câu, tựa như phía trước nói như vậy, hắn làm hoàng đế làm được anh minh thần võ, vệ giặc làm tướng quân làm được làm hết phận sự tuân thủ nghiêm ngặt, hai người đều hoàn mỹ hoàn thành trách nhiệm của chính mình cùng sứ mệnh, đều cảm thấy thế tục không có gì lưu luyến đều muốn bắt chủ kia hư vô mở mịt cơ hội tìm một chút Hách Linh. Hách Linh, các ngươi cũng thật lớn mật, Viên Nguyên cùng sư bà bà cũng là gan lớn, vạn trung vô nhất tỷ lệ đều bị các ngươi đụng phải, các ngươi sẽ không sợ hôi phi yên diệt. Diêm A Lang ha một tiếng, có cái gì sợ, Lão Tử sống quá một hồi. Hách Linh, hắn bỗng nhiên thâm trầm xuống dưới, thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, ngươi có biết, năm đó ngươi không tử mà biệt ta nhiều thương tâm. Hách Linh, nói bậy, ta cáo biệt. Ta đi, ngươi kia kêu, kêu cáo biệt. Diêm A-Lang kích động lên, nếu là cá nhân, lúc này định là đỏ mặt tiêu thai, ngươi liền thổi khẩu khí, có vẻ ngươi nhiều thần tiên dường như. Nào có ngươi như vậy, nói qua cả đời huynh đệ ngươi lâm trận mà chạy. Thật quá đáng. Hách Linh mê mang, nói qua sao? Vậy giặc, không. Ngươi là nữ. Diêm A-Lang, tránh ra. Nào nào đều có ngươi. Hách Linh, vậy ngươi cũng không thể như vậy tùy hứng nha, ngươi tới tìm ta, liền nhập không được luân hồi. Diêm A-Lang lắp đầu, ta để ý. Ngươi hỏi hắn, hắn có để ý không? Hai người nhìn về phía vệ giặc, vệ giặc bình tĩnh lắc đầu, ta cảm thấy luân hồi không bằng tới tìm ngươi kích thích, đi theo ngươi, sẽ có càng xuất sắc gặp gỡ. Hắn đầu chi lấy tín nhiệm, hách linh báo chi lấy khinh thường, tướng quân đại nhân, thỉnh ngươi nói chuyện thời điểm nhìn xem ngươi tả hữu hai vai ngoan ngoãn rửa sắt vào nhau miêu mễ, lại xem ngươi thường thường loát một phen tay, ngươi dám thề ngươi đuổi theo là vì ta. A, nam nhân, dù sao, ta chính là nuốt không giới kia khẩu khí. Nói tốt mướn ta ba năm đầu. Người chính là hoa tiền. Diêm á lang gấp khối đông pha thịt, hung tận ngai. Hách Linh cái chán nhẻ nhẻ, nàng cho rằng nàng đi được sạch sẽ, vẫn là để lại nhân quả, này nhân quả còn đổi tới. Nói, hành đi, tới liền tới rồi, ta nuôi nổi các ngươi. Như vậy, ta bên ngoài có chút việc thực cấp, các ngươi có cái gì đều hỏi Linh Linh Linh. Đúng rồi, nếu muốn nhìn bên ngoài sự tình, Linh Linh Linh giáo các ngươi. chương 381 Ma Thần, canh 2. Đối Linh Linh Linh, ta không thể biến mất lâu lắm, ma thần còn tìm ta đâu. Người trước cho bọn hắn nói nói hệ thống nhiệm vụ sự, lại giới thiệu hạ không gian, tinh tế sự cũng nói một câu. Linh Linh Linh gật đầu, ngươi yên tâm đi thôi. Nhiệm vụ quan trọng. Hách Linh đẩy ra chén rượu, nháy mắt không thấy. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, bá, quay đầu xem Linh Linh Linh, bốn con mắt lượng lại lạnh. Linh Linh Linh theo bản năng lui về phía sau một bước. Vệ giặc, ma thần, lại là cái gì? Hách Linh ra tới, lập tức lại là tóc bạc lục mắt tiểu xoáy ma một con, trước xem qua chu vi, không có bất luận cái gì sinh vật dấu hiệu, thu kết giới, hướng trong địa ngục đi. Trong địa ngục tâm thành, ma thần sớm chờ nàng. Hách Linh không một chút tự giác một đường đi tới tiến vào, tò mò nhìn đông nhìn tây, không hổ là ma thần trụ địa phương, so ma tuyển thành nhưng khí phái nhiều, kiến trúc cũng có tự nhiều, tuy rằng chỉnh thể phong cách vẫn là hắc ám kinh tủng, nhưng khí thế một chút liền ra tới. Chính giữa nhất ma thần cung. Cao thành bất luận cái gì phương hướng đều có thể nhìn đến địa tiêu. Dương nhanh múa vớt, tạo hình kỳ lạ, giống một con cử ma. Hành linh đi vào ma cung trước, xung quanh cột đá trên đỉnh lạc tất cả đều là ma quạ, ca ca quạc oa oa ca ca, nghe được người rất thống khổ. Nàng không nghĩ đi vào. Ma thần phẩm vị không được a. Nhưng không phải do nàng, ma cung đại môn mở rộng, hai liệt bộ mặt giữ tợn ma quỷ hộ vệ đội đóng giữ hai bên, thấy nàng dừng lại chân không đi vào, đã sôi nổi trừng mắt lại đây. Ánh mắt kia kia diện mạo, hù chết tiểu hài tử, hách linh liễu môi tiếp tục về phía trước, dưới chân bóng loáng thạch lạch căn cứ thiên nhiên nhan sắc đua ra vạn ma đồ, nàng dẫm lên một con lại một con ma quỷ vượt qua thật dài cửa động xa xa thấy ngồi ngay ngắn ở cao cao trên bảo tọa ma thần, nhướng mày, này ma thần lớn lên rất ngoài ý muốn, ngoài ý muốn đẹp, trên bảo tọa tóc bạc áo choàng mỹ đến siêu phàm thoát tục ma thần nhìn đến hách linh cũng nhướng mày, này tiểu ma quỷ liền rất ngoài ý muốn Đi vào ma cung nhìn thấy ma thần còn như vậy chấn định, liền, rất thuận mắt. Hách Linh tả hữu nhìn nhìn, đối điệu tinh cung điện thèm nhỏ rãi càng nhiều, ai có thể nghĩ đến à, đường đường ma thần cung điện cao lớn là cao lớn, hoa lệ là hoa lệ, nhưng, liền một phiến cửa sổ đều không có. Bọn họ là ma quỷ, không phải quỷ hút máu, ma quỷ sợ con sao. Tiểu ác ma, ngươi suy nghĩ cái gì? Ma thần nhìn trên mặt nàng biểu tình đổi tới đổi lui, cười ra tiếng hỏi. Hách Linh ngẩng đầu nhìn hắn. Ta suy nghĩ thiên thần cung điện là cái dạng gì? Ma thần. liền nghe ra một cổ ghét bỏ vị. Hắn nói, thiên thần cung điện không có đỉnh, là lầu. Hách linh, Nga, nhân ra ở tại đám mây phía trên, không sợ gặp mưa, cũng sẽ không trên đầu rất thổ. Ma thần. Lại đột nhiên rất không vừa mắt. Hách linh, khu khu, ma thần đại nhân, ngài tìm ta tới là hỏi cái kia đoạ thiên sứ sự tình đi. Đoạ thiên sứ. Tên này nhưng thật ra chuẩn xác. Ma thần hơi mỏng môi một câu lãnh bạch gương mặt không âm nhu cũng không tối tăm, ngược lại thanh thanh sảng sảng, đây là ám chỉ chính mình bình dị gần gũi. hắn vung tay lên, một cái cơ bắp quái ma quỷ đẩy thượng một cái mang bánh xe đại lồng sắt tới, lồng sắt một đạo hắc hồng thân ảnh, hai đối màu đen mỏng cánh. Nha, là Helena nha, đã lâu không thấy, ta còn chờ ngươi, nguyên lai like ngươi ở ma thần cung làm khách nha. Thế nào? chúng ta địa ngục có phải hay không so các ngươi thiên đường tới kích thích? khách linh vẻ mặt kinh hỉ cùng nàng chào hỏi, cười khẽ thanh khởi. Là Ma Thần hắn đi phía trước xem xét thân mình, màu đen kim cương giống nhau đôi mắt lóe thú vị qua mang, tới, nói nói, ngươi là như thế nào nghĩ đến dụ hoặc một cái thiên sứ? Nơi này đầu không có gì không thể nói, Hách Linh tử Helena tìm tra bắt đầu nói, nghe được nàng một cái một mình đấu hơn 20 cái thiên sứ cuối cùng lộng chết 3 cái, Ma Thần càng thêm nhướng mày, tiểu tử này, không tồi nha, có suy xét hay không làm thái tử a? Sau khi nói xong, Hách Linh tổng kết, chính là như vậy, ta cảm thấy lấy nàng bản tính càng thích hợp làm ma quỷ chỉ là nghĩ thử một lần mà thôi dù sao thất bại ta cũng không tổn thất ta ai biết nàng thật dám thiêm ai biết nàng thật chuyển hóa ta cũng thực ngoài ý muốn thực ngoài ý muốn thật sự thực ngoài ý muốn không nghĩ tới thế giới ý thức một chút liền nghe kiến nghị còn chứng thực đúng chỗ ma thần nhẹ giọng cười rộ lên nhẹ lanh thanh âm như giá tuyển dốc rách, hắc linh không nhịn xuống nhiều xem hắn vài mắt này ma thần là địa ngục nhan giá trị đỉnh núi đi đáng tiếc quá lớn hảo nàng đều không đến hắn cẳng chân cao khó trách ngồi không đứng lên, ly đại gia rất xa, không biết thiên thần bộ dáng gì, có phải hay không đồng dạng mỹ nam tử? Ma thần thon dài ngón tay vớt ve cảm, nguyên lai thiên sứ cũng có thể chuyển hóa thành ma quỷ, thực sự có ý tứ. Nô, đoạt thiên sứ, tiểu cánh nhìn còn khá xinh đẹp. Ma quỷ nhóm, đi dụ hoặc thiên sứ đi. Ma thần ra lệnh, một trận ca bang ca bang ca bang tiếng vang qua đi, hắc linh kinh giác nguyên lai này cung điện là có cửa sổ, lúc này một phiến phiến thật lớn cửa sổ mở ra. Mỗi cái cửa sổ đều có một cái ma quỷ nhảy ra đi dương cánh bay cao, bay về phía nhân gian tìm thiên sứ Không phải, các ngươi này liền đi, đều không thương lượng thương lượng sao Nàng trương đại miệng bộ dáng lấy lòng ma thần, ma thần lại là một trận dễ nghe tiếng cười Nếu có thể đem thiên sứ toàn dụ dỗ đến địa ngục tới, ta nhìn bầu trời thần kia kêu lao đông tây mặt hướng nơi nào phóng Hách linh mặc mặc, ma thần đại nhân ngài liền không nghĩ tới, thiên sứ có thể chuyển hóa thành ma quỷ Ma quỷ liền không thể chuyển hóa cả ngày xử sau. Ma thần thu cười, "Do dự, không phải đâu." Thiên thần cung, thiên thần cũng tại hạ phát đồng dạng mệnh lệnh, ma quỷ cũng không hoàn toàn là hết thuốc chữa, "Các thiên sứ, dùng các ngươi cực nóng tâm cảm hóa bọn họ đi, làm cho bọn họ vinh thăng thiên đường." Ba ba bá, rất nhiều thiên sứ từ đụn mây rớt xuống, trong đó liền có An giờ Dê. Hắn mặt vô biểu tình trong lòng lại thật lâu không thể an bình, hiện giờ tình thế phát triển, chẳng phải là nghiệm chứng kia ma quỷ nói, thiên sứ cùng ma quỷ, không bao giờ là chỉ dựa vào xuất thân liền giới định. Mà ở nhân gian, phong trần đầy mặt trí giả mang theo chính mình các đệ tử du lịch, nơi nơi tuyên truyền rằng giải, thiên sứ là quang minh chấp hành người, ma quỷ là hắc ám chấp hành người, tội ác linh hồn nên rơi vào địa ngục tiếp thu trừng phạt, thiện lương linh hồn mới có thể an giấc ngàn thu thiên đường. Trước kia thiên sứ cùng ma quỷ là thiện ác hóa thân, hiện tại thành chấp hành người. Tín đồ hỏi: "Kia, đem tội ác đưa vào địa ngục lễ rửa tội, ma quỷ lại là làm chuyện tốt, cũng không phải là bọn họ dụ dỗ nhân tâm hắc ám sao?" Chí giả nói, cho nên chúng ta muốn dạy cấp đại chúng cẩn thủ nội tâm trí tuệ, mà không phải phạm sai lầm trốn tránh trừng phạt giả hoạn. Chí giả nói, chúng ta không thể vạn sự dựa vào thiên sứ cùng ma quỷ, chúng ta nhân loại cũng có muốn chính mình một bộ chuẩn tắc, ta cho rằng, chúng ta hẳn là thành lập pháp luật. Pháp luật? Đây là cái gì? Đem đại gia không tán thành, không tán đồng, chán ghét, phản đối thậm chí sợ hai hành vi liệt kê ra tới, chỉ định tương ứng trừng phạt. Nếu ở phạm nhân tiểu sai thời điểm tiến hành tiểu phạt tiến hành sửa đúng cùng cảnh cáo, làm cho bọn họ sợ hãi, kính sợ, liền ngăn chặn bọn họ về sau phạm đại sai khả năng. Nếu phạm nhân đại sai, nên dựa theo dân ý tiến hành xử trí, lấy cảnh cáo những người khác. Mọi người mờ mịt chung quanh, ngươi xem ta ta xem ngươi, những việc này, không nên là thiên sứ cùng ma quỷ tới làm sao. Chí giả tâm bình khí hòa, bởi vì chúng ta nhân loại, hẳn là nhất tin tưởng chính mình, trước sau có thể dựa vào chỉ là chúng ta chính mình. Chí giả đệ tử phụ hoa, chúng ta nhân loại có nhiều như vậy, mỗi người đều hướng thần tố cầu, thiên sứ cùng ma quỷ như thế nào vội đến lại đây, không bằng từ chính chúng ta có thể làm sự tình bắt đầu làm chính chúng ta tới giải quyết, chúng ta giải quyết không được sự tình lại đến hướng thần khẩn cầu. Có người khó hiểu, chính là rõ ràng có thể dựa vào thần A. Chí giả thở dài, này đó là vấn đề nơi nha, nếu là nhân loại có thể dựa vào trụ chính mình, dựa vào chính mình dừng chân trong thiên địa, đó là thiên sứ cùng ma quỷ đều biến mất. Bọn họ cũng vẫn có thể một thế hệ một thế hệ sinh sản đi xuống. Thế giới này đó là người thế giới. Chương 382 Hách tỷ tỷ. Không sai, chí giả là người, hắn tư tâm là người, nhìn đến thế giới khởi nguyên cùng kết thúc, hắn ý tưởng là, không đi quản cái gì thiên sứ ma quỷ, khiến cho người chính mình đứng lên. Người chính mình đứng lên bước đầu tiên, thoát khỏi đối thiên sứ cùng ma quỷ ỷ lại. Này đó là hắn tuyên nói mục đích. Hình ảnh vừa chuyển, ma thần đối Hách Linh mỉm cười, nàng muốn tìm người báo thù. Làm đệ nhất vị đoạ thiên sứ, ta có thể nào không thỏa mãn nàng hèn mọn nho nhỏ nguyện vọng. Hách Linh, mẹ nó, nguyên lai là muốn nhìn thú đấu. Người quả nhiên không phải cái gì người tốt. Helena bị phóng ra, lung cửa vừa mở ra, nàng cánh trấn đến thẳng tóc nhào hướng Hách Linh. Hách Linh nướng mày, không tồi sao, tốc độ này, ít nhất là trước đây gấp 2, đáng tiếc, ở trong mắt nàng vẫn là không đủ xem. Chờ nàng tới rồi trước mặt, trên mặt lộ ra mừng thầm biểu tình, Hách Linh mới không chút để ý vừa nhất chân. Phan, Helena ôm bụng ngã trên mặt đất quay cuồng đến ma thần bảo tọa chân trước. Ma thần bang một tay bưng kín mặt, tiếp theo đem tay cầm khai cười đối Hách Linh, nhìn không ra tới, ngươi thân thủ tốt như vậy. Helena bỏ dậy lại hướng, bị ma thần hai ngón tay méo cánh sách lên, đánh bại hắn, luyện nữa cái một trăm năm đi. Helena a a thét chói thay đối với không khí tay đấm chân đá, ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi đã nói ta chuyển hóa thành ma quỷ sẽ trở nên lợi hại. Hách Linh vẻ mặt hờ hững. Ta lại chưa nói ngươi sẽ trở nên so với ta lợi hại. Ha ha, ngươi như vậy mới giống chúng ta ma quỷ. Bằng không, ta đều cho rằng ngươi là vào nhầm địa ngục thiên sứ. Ma thần đối hách linh nói được thâm ý sâu sắc. Như thế nào? Hoài nghi thân phận của nàng. A, có bản lĩnh ngươi liếc mắt một cái nhìn thấu này phúc túi ra hạ cao quý linh hồn nha. Nàng không nói lời nào, ma thần còn có chuyện nói, nàng không thể chết được, ta muốn lưu nàng tại bên người, thiên sứ chuyển hóa ma quỷ a. Ta muốn lưu trữ nàng đánh thiên thần mặt. Hách linh không sao cả, tin tưởng thiên thần cũng có cái này ý tưởng. Có lẽ thực mau hắn bên người cũng sẽ phi một con ma quỷ chuyển hóa thiên sứ. Ma thần. Thật chán ghét. Nàng cũng không phải là vô khống, giống như vậy tiểu ác ma, tâm nhãn cũng chưa một cái, thích hợp làm ma quỷ. Càng thích hợp tiến thiên sứ nhà trẻ đi. Hồn cũng không phải là duy nhất đặc liệt, như vậy ngây ngốc tiểu ác ma nhiều đi, tốt nhất lựa. Nàng nếu là thiên sứ liền chuyên bắt được như vậy mới ra cổng trường tiểu ác ma, tuyệt đối một hống một cái chuẩn. quả nhiên, không mấy ngày công phu, thiên thần bên người liền nhiều một chuỗi lớn lên ngóc đầu ngóc nào lại ngóc lại mạnh, có một đôi màu trắng lông tơ tiểu thịt cánh ma thiên sứ. ma thần nghe thế tin tức tức giận đến thịt nướng đều không thơm. đi cho ta kéo càng nhiều đọa thiên sứ. trong lúc nhất thời, thiên sứ cùng ma quỷ bận tối mày tối mặt, cũng không phải không chuyện tốt phát sinh, liền tỷ như nói, phía trước hai tổ cấp thủ đại chiến vô thanh vô tức liền hủy bỏ. Vật luận có ý tứ gì, tới so bị ai thọc gậy bánh xe lợi hại hơn nha. Hách Linh bị ma thần triệu kiến một hồi sau không đi tích cực làm nhiệm vụ, còn làm cái gì làm, sự tình đều bị nàng rảo thành như vậy. Thiên sứ cùng ma quỷ lẫn nhau thọc gậy bánh xe đều không rảnh lo đi mượn sức người linh hồn, người lại ở trong kẻ hở mưu tự mãn tự lợi. Trong lúc nhất thời mỗi người đều vội đến không được, Hách Linh cũng liền đương nhiên trộm cái lưỡi, trở về không gian. Tiến không gian, không có trong tưởng tượng thân nhân chào đón hỏi Han Văn cần Liền thấy hai đại nam nhân, một cái hoa ở sofa tay cầm cứng nhắc hoặc tới đi vòng quanh, một cái đứng ở phòng khách trung gian đôi mắt mở to vẫn không nhúc nhích nhìn trước mặt thật lớn điện tử bình, phía trên phóng chính là cơ giáp tác chiến. hành linh tay chân nhẹ nhàng đi đến sofa sau, diêm A lang trong tay cứng nhắc thượng, chuyển phát tin chính là phổ cập khoa học. Thức hảo, ngắn ngủn thời gian bọn họ đều tìm được rồi chính mình là thú. Rồi tay triệu quá linh linh linh, thấp thấp hỏi, cứ như vậy. Linh linh linh không thú vị trả lời, đúng vậy. Nam nhân thật không thú vị, nếu tới chính là viên nguyên cùng tiểu thiền, chúng ta liền có thể chơi trò chơi. Cho dù là sư bà bà đâu, chúng ta cũng có thể nói nói mấy câu đi. Ai? Hách Linh buồn cười, điểm hạ nó cái chán, Linh Linh Linh hiện tại là một con đứng thẳng tiểu hết xanh, lục ra. Cũng không biết nó như thế nào thích thượng này khẩu. Đều cho bọn hắn giới thiệu cái gì. Còn không có giới thiệu cái gì đâu, mới nói ta quê nhà đâu, Diêm A lang nghe không hiểu có chút từ. Ta liền cho hắn xem ta nơi đó tiểu học trương trình học. Vệ giặc vừa nhìn thấy đến cơ giáp hình ảnh liền trầm mê đi vào, kêu đều kêu không tỉnh. Hách Linh gật gật đầu, theo bọn họ đi thôi. Hừ hừ, dám đến tìm ta, vào ta không gian bọn họ liền chạy không được, muốn biết cái gì không cần gạt bọn họ. Linh linh linh nhân ân, thực linh sư không gian là hảo tiến. Chỉ cần tiến vào chính là đánh dấu vết. Bất quá, này hai người thấy thế nào như thế nào là bọn họ dính tiện nghi, cổ nhân loại A. Còn có cái nào có này gặp gỡ? Lúc này, Diêm A-Lang tử cứng nhắc ngẩng đầu, ngươi nhiệm vụ này khi nào làm xong. Linh Linh Linh nói cái này tiểu thế giới không có gì ý tứ. Nha A, hắn còn ghét bỏ thượng. Hanh Linh, ngươi một cái cổ hoàng đế biết cái gì, ta ở cứu vớt thế giới. Diêm A-Lang, đem chính mình đương thánh nhân, tiểu tâm mệt chết. Hanh Linh bắt cái ôm gối tạp qua đi, người này cùng nàng liền sẽ không hảo hảo nói chuyện. Bên kia vệ giặc quay đầu tới. Ngươi về nhà một chút manh mối đều không có. Hách Linh xem điện tử màn hình cơ giáp đối chiến chính hàm, ngươi tưởng cùng ta trở về làm cái này đi. Vậy rằng, ta chưa hiểu biết hạ cơ giáp, lúc sau lại xem hàm đội. Linh Linh Linh nói toàn bộ chương trình học nó đều có, còn có giả thuyết thao tác, đủ ta học một thời gian. Hách Linh trận trắng mắt, ý tứ chính là một thời gian sau tốt nhất ta liền mang ngươi trở về thấy vật thật bái. Hai vị đại gia nột. Diêm A lang trở mình, sửa năm vi bò, nâng đầu hỏi Hách Linh ta xem qua lịch sử thư cổ đại liền cổ đại vì cái gì kêu chúng ta viễn cổ chúng ta ly đến có như vậy xa sao có hắc linh khẳng định trả lời hắn vũ trụ văn minh nhiều đi trí tuệ chủng tộc cũng nhiều đi mỗi cái văn minh phát triển dài ngắn cùng tốc độ không giống nhau chúng ta chỉ có thể lấy bọn họ đạt tới thay đổi chung quanh năng lực tới luận lịch sử có tinh cầu phát triển dài lâu khả năng lực phát triển thông thả có tinh cầu dùng khi tóc ngắn triển mau cái này không có đạo lý có thể nói các ngươi nơi đó Căn cứ các ngươi năng lực trình độ, chính là viễn cổ. Liên cái giống dạng máy móc đều không có, tu luyện càng là cô đơn, không phải viễn cổ là cái gì. Phải biết rằng tinh tế cổ đại tiêu chuẩn chính là trí tuệ chủng tộc có thể chế tạo ra đại hình máy móc tới thay đổi thế giới. Diêm A lang gãi gãi đầu, dối rắm ngươi như vậy vừa nói, hai ta chi gian giống như cách một vạn năm dường như, ta là đồ cổ nha. Phụt, Hách Linh cười rộ lên. Vệ giặc đi tới, tả cánh tay thượng thanh long bạch hổ bài bài bò, tay phải luốt mau. Người ta tuổi mới 20 hứa, ở hách linh nơi đó tính vẫn là cái nhi đồng, nàng lại là so ngươi lớn. Hách linh lạnh nhạt mà chống đỡ. Diêm A-Lang cũng kinh thường, ta chính là đứng đứng đắn đắn thọ. Hách linh vẫy vây tay, tính tính, đó là các ngươi tiến phong lớn khi tuổi tác, cũng so với ta tiểu đến nhiều, tới, tiếng kêu hách tỉ tỉ tới nghe. Đổi hai người lạnh nhạt đối nàng. Hách linh ha ha ha chính mình cười cái không ngừng. Vệ giặc nói, ta muốn từ tinh tế nhà trẻ chương trình học bắt đầu học. Hách Linh hít hà một hơi, không phải đâu, ngươi nghiêm túc. Vệ giặc gật đầu, cấp ra tướng quân hứa hẹn, như vậy xuất sắc đối chiến, ta nhất định phải đi tinh tế, đi tinh tế tiếp tục làm tướng quân. Xem Hách Linh liếc mắt một cái, nguyên Soái cũng có thể. Hách Linh tưởng nói ngươi điên rồi đi, ngươi biết nguyên Soái ở tinh tế là cái gì địa vị. So hoàng đế càng quan trọng được không? Vệ giặc làm cái ngượng ngùng biểu tình, rốt cuộc, trừ bỏ làm tướng quân ta cái gì cũng sẽ không. Hách Linh, liền, rất vở seo lét Diêm A-Lang quái kêu, ta đây còn làm hoàng đế đâu? Ai đúng rồi Hách Linh, ở tinh tế làm hoàng đế có khó không? Hách Linh, liền, rất ý nghĩ kỳ lạ. Nàng đây là thu hai kẻ điên. Hoàng đế không có làm đủ. Luyến tiếp ngươi tam cung lục viện giai lệ ba nghìn. 383 học tập. Diêm A-Lang mặt một lục, một cái quay cuồng bò dậy. Nhưng đừng đi, ngươi cũng không biết này đó nữ nhân có bao nhiêu phiền. Một đám như lang tựa hổ, thế nào cũng phải cùng ta sinh hải tử. Hạ dược hạ đến ta nhắm thẳng nhà xí chạy. Ha! Hách Linh kinh ngạc, ta cho ngươi bài độc phụ dùng được cả đời. Diêm á lang còn kỳ quái đâu, A, đúng vậy. Thật là kỳ quái, ta cùng tả hiến quy không phải giống nhau. Hắn sớm vô dụng ta kéo cả đời bụng. Tiêu chạy, cả đời. Hách Linh vô cùng đồng tình hắn, ngươi là hôn quân sao. Bị ngươi đầu độc cả đời. Lúc này vệ giặc mở miệng vì hắn nói chuyện, không trách hắn, ngay từ đầu là nữ nhân quấn lấy hắn sinh hài tử Sau lại là quanh thân mấy quốc bị chèn ép chịu không nổi, phái ra tử sĩ mật thám ám sát hắn. Hoàng cung vì bảo hộ hắn, gia tăng không ít thị vệ hảo thủ. Mất công hắn bách độc bất xâm, bằng không độc cái loại này vô thanh vô tức đồ vật, không nhất định có thể phòng trụ. Diêm A lang nhớ tới chính mình hậu cung thường thường sao ra tới mang độc vật kiện, ăn uống nghe chẳng vào, còn có người đưa độc nuôi lớn nữ tử tiến cung hầu hạ hắn, thật là phiền không thắng phiền người nghe kinh 2A đều kéo hư thoát. Hách Linh nghĩ nghĩ lại khái là bởi vì Diêm A-lang ở chính mình bên người thời gian lâu, chính mình lại thi thoảng đối hắn tiến hành ái cứu vớt, linh lực không cẩn thận chui vào đi, mới làm phù kéo dài chút. Tà Yến quy như thế nào biết mất đi hiệu lực. Chúng độc. Diêm A-lang xem vệ giặc. Vệ giặc gật đầu, trung quá một hồi. Là ta chướng hạ một cái gian tế, giả ta công vụ chi danh hạ tay. May mắn phát hiện kịp thời, tìm được thần y cứu trở về. Diêm A-lang, biểu ca đối ta nhưng hâm mộ ghen tị hận. Nghe đến đó. Hách Linh nghiền ngắm cười, hỏi, người cưới nhiều ít tức phụ, thật ba nghìn cái, sinh nhiều ít nhi nữ. Vệ giặc trước cười rộ lên, diêm á lang không được tự nhiên dường như đỏ hờ mặt. Nói đương hoàng đế khi đã đem da mặt luyện đến vô cùng dày, nhưng ở hách Linh trước mặt, hắn lại biến trở về lúc trước cái kia thiếu niên, da mặt còn không có tu luyện về đến nhà. Hắn không nói, vệ giặc thế hắn nói, chúng ta vị này hoàng đế à, thật sự là ai đến cũng không cự tuyệt long tinh hổ mãnh Hậu cung Mỹ nhân mập ốm, cao thấp mỗi người mỗi vẻ, sinh hạ con cái càng là sang đại tăng cùng sở hữu tiền triều ký lục, xưa nay chưa từng có nhiều. Vì hoàng tử lễ hỏi cùng công chúa của hồi môn, tông nhân phủ đều bãi công, quốc khố cũng bê kho. Có thể nghĩ, Diêm A lang lược buồn bực, ai làm các nàng như vậy có thể sinh. Hai người đồng thời hài hước chăm chú nhìn, là người như vậy có thể sinh đi. Vệ giặc ngồi xuống, bình ruôi hai chân điệp khởi chân, đem thanh long bạch hổ đặt ở cái bụng thượng gãi ngứa. Ai đến cũng không cự tuyệt, công chúa còn có vũ nữ, ta xem như phụ người. Hách Linh cũng ngồi xuống, nết lên một chân, cha nam. Diêm A-Lang không vui, ai ai ai tê đến hai người trung gian ngồi xuống, hướng tả đối vệ giặc, cái nào nữ nhân là ta chủ động ớn. Hướng view xem Hách Linh, tất cả đều là đối ta có điều đồ. Hướng tả vệ giặc, các nàng đối ta nhưng không thể tình. Hướng view Hách Linh, ta trước nay chưa nói quá ta thích các nàng cái nào. Diêm A-Lang căm giận, ta là vô tình vô nghĩa. Nhưng ta so với kia cái ném xuống răng sơn truy cái gì chân ái lao nhân phụ trách đến nhiều, ít nhất đi theo ta nữ nhân ta làm các nàng áo cơm vô ưu ta loại cũng đều bình an lớn lên không ai khi dễ. So với hắn thơ hấu, khác nhau một trời một vừa qua, còn muốn như thế nào nữa? Vậy giặc là, từ phương diện này tới nói, ngươi so tiên đế làm tốt lắm. Hạch Linh, có ý tứ gì? Giải thích giải thích, ngươi hoàng đế lao tử làm gì? Làm gì? Diêm A-Lang toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra khinh thường, cái kia giả mà không đứng đắn, sự kế đem ta cuốn hồi kinh, làm ta tiếp nhận giang sơn gánh nặng, hắn thảnh thơi thảnh thơi đuổi theo chân ái chạy. Diêm A-Lang vẻ mặt tàu bón, Phi, có mặt nói sư bà bà là hắn chân ái, tình a ai a nói, hắn đối cái nào nữ nhân chưa nói quá. Còn nói ta nương là hắn hồng nhan chi kỷ đâu. Phi, nam nhân. Diêm A-Lang rõ ràng trướng mắt lao hoàng đế, nếu sư bà bà là người tuổi trẻ khi cầu mà không được. Vậy ngươi cho nàng thủ ra một bên tâm tồn chân ái, một bên không chậm trễ ngươi nói chuyện yêu đương, trong cung như vậy nhiều nữ nhân không đủ, còn đi ra ngoài trêu chọc hắn nương. Cứ như vậy, là như thế nào rong rạc nói hắn nương là hắn bạch nguyệt quang? a, đều như vậy, nữ nhân không thiếu ngủ, hải tử không thiếu sinh. Phút cuối cùng, thật là có mặt lại đi theo đuổi chân ái. Phi phi phi, tuy là hắn là thân nhi tử cũng muốn mắng hắn không biết xấu hổ. Khó trách sư bà bà đến chết cũng chưa đáp ứng hắn, không là đến chết đều lười đến liếc hắn một cái, ngại dơ. Nghe được lão hoàng đế cùng sư bà bà quỷ dị quan hệ, Hách Linh cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn họ quen biết với tuổi trẻ sư bà bà gương mặt kia, nam nhân không yêu thượng mới kỳ quái. Chính là này lão hoàng đế tao thao tác đi, quả nhiên là đem chính mình đương hoàng đế cảm thấy thiên hạ nữ nhân đều nên ái mộ hắn. Sách, lấy sư bà bà tính tình, nếu là lão hoàng đế dám được một tức lại muốn tiến một thước, định là trốn không thoát một đốn đòn hiểm. Vu tộc thánh nữ có cái kia tư cách cùng bản lĩnh không đem hoàng đế để vào mắt hách linh hỏi một câu ngươi chết thời điểm đem ngôi vị hoàng đế giao đái rõ ràng đi đừng nhi tử quá nhiều vì ngôi vị hoàng đế đánh lên tới diêm a lang khinh mệt cười lao tử giao đái giành mạch, nói nữa thiên hạ là khắp thiên hạ người lao tử quản thần tử chính là rất có một bộ cho dù có cá biệt vì thấy người sang bắt quảng làm họ vị cực nhân thần châm ngoài thổi gió cũng sẽ bị khắc chân chính giường cột nước nhà cấp tấn chết nói xong hắn ghét bỏ xua xua tay. Chết đều đã chết, còn quản người sống. Không bằng tới nói nói ngươi. Hách Linh chỉ vào chính mình, ta, kia thật đúng là nói không xong. Các ngươi hỏi Linh Linh Linh là được. Lại nói, ngươi cùng vệ giặc hiện tại mới bắt đầu học tập đâu, nhiều như vậy đồ vật, các ngươi không ở cái kia trong hoàn cảnh, có các ngươi học. Nói đến cái này, Diêm A lang lòng có xúc động, cũng không phải là, nhà trẻ trò chơi có chút lời nói ta đều nghe không hiểu, các ngươi vừa sinh ra liền đứng ở đỉnh núi, chúng ta mới ở chân núi. Này trên lệnh thật là đáng sợ. Hách Linh vô vô vai hắn, cũng lòng có xúc động, đừng đem chúng ta nói tốt như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta ở đỉnh núi, kỳ thật chính là cái tiểu gõ đất. Vô hạn vũ trụ quá thần bí, không chừng khi nào liền khai mắt. Vệ giặc gật đầu, xác thật, giờ phút này ta liền cảm thấy ta là hết ngồi đáy giếng. Bất quá, cơ giáp, chiến hạm, ta nhất định sẽ nhìn thấy. Không hổ là tướng quân, khi nào đều sẽ không mất đi sĩ khí. Hách Linh thầm nghĩ, ngươi trong mắt cũng chỉ có cơ giáp chiến hạm. Chờ ngươi hiểu biết thần ma văn minh liền biết tinh tế văn minh có bao nhiêu toàn. Nhân gian đẳng cấp cao thần ma, kia chính là bằng bản thân chi thân ở vũ trụ đi qua. Hạm đội! Ha! Nhân gia còn ngại cùng tình đâu? Toàn! Toàn đã chết! Ngươi biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái? Diêm A là ngây ngốc hỏi, ngươi nên không phải không nghĩ mang chúng ta đi nhà ngươi đi. Hoa! Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi như vậy nhưng bất nghĩa khí. Vệ giặc hát tuyến, ngươi nào chỉ mắt thấy ra tới? Đương hoàng đế đương điên rồi đi." Đối Hách Linh nói, "Đừng động hắn, đầu óc vẫn luôn không bình thường." Hách Linh gật gật đầu, "Các ngươi cũng đừng quang buồn xem tư liệu, ngẫu nhiên nhìn xem bên ngoài nghỉ một chút, cái này tiểu thế giới vẫn là rất có ý tứ." Vệ giặc lắc đầu, "Cái này tiểu thế giới nhìn nhân loại sinh hoạt cũng không tồi, chỉ là như thế nào không có quy củ đâu." Hách Linh ỉn một tiếng, "Có ý tứ gì?" Liền nghe Diêm A Lang một suy, hắn nói chính là pháp lệ. "Này có cái gì hiếm lạ?" Bọn họ liền cái giống dạng quốc gia đều không có, tông tộc đều không có, ai tới lập quy củ. Quá tán loạn, quá tàn mạn. Nga, nói cái này a. Hách Linh nói, thế giới cùng thế giới là không giống nhau. Đại tăng có luật lệ, nhưng đại tăng có thiên sứ ma quỷ sao. Đây là cái tin lực thế giới, tín ngưỡng cao hơn luật pháp. Về sau thấy được nhiều liền minh bạch. Vệ giặc vẫn là lắp đầu, vô quy củ không thành phạm vi. Diêm A-Lang cũng nói, không có hắc bạch trật tự nói gì tín ngưỡng. Chương 384 và Mẹo Hách Linh vô vô tay, xem đi, này đó là giáo hóa vĩ đại tác dụng, nên làm nơi này thế giới ý thức nghe một chút, hai cái bình thường phạm nhân đều biết nó không nghĩ thấu vấn đề mấu chốt nơi. Nếu là các ngươi, các ngươi sẽ làm sao? Hách Linh hỏi hai người. Vệ giặc, công thành đoạt đất, kiến triều lập đại. Diêm A-Lang, dựng điển luật, giáo hóa người. Hách Linh vô vô tay, minh bạch, chính là làm người tự mình cố gắng lên bái. Nhưng ta vừa mới nói. Đây là cái tín ngưỡng thế giới, không có tín ngưỡng, thiên sứ ma quỷ hai tộc liền biến mất, hai đại trí tuệ chủng tộc biến mất, thế giới cũng sẽ không xong. Diêm A lang vệ giặc đối diện, bọn họ còn phải vì dị tộc suy xét. Trong thiên địa có người tộc không phải đủ rồi. Xem đi, đây là người ý tưởng, cũng là thế giới này mở ra trí tuệ sinh trưởng dạ tâm người ý tưởng. Hách linh thở dài, ta là cho thế giới làm nhiệm vụ, không phải cho người ta. Hơn nữa, ta lần này hủy thác người vẫn là ma quỷ lập trường đâu. Vệ ma quỷ điểm này, hai người nhưng thật ra phá lệ xem đến hai. Diêm A-Lang nói, cùng chấm hình bộ đại lý tự không sai biệt lắm. Một cái ôm gối ấn qua đi, ngươi với ai chấm đâu? Vệ giặc nói, cùng ngươi ám bộ không sai biệt lắm. Đối hách Linh giải thích, Diêm A-Lang lộng cái ám bộ, chỉ nghe lệnh với hắn, ngầm làm không ý chuyện. Diêm A-Lang bắt lấy che mặt gối đầu, đừng nói, hắn là cái linh hồn nhỏ bé, gối đầu buồn đi lên một chút việc không có, ngựa mang bất đắc dĩ, có một số việc không dễ đi lưu sao? thế nào cũng phải tích cực một là một, hai là hai cha, dùng nhiều phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng thời gian, nơi nào có ngầm tới phương tiện, phiên phiên nhà ở tìm cái mất thất chứng cứ gì đó liền đến tay. hắn là minh quân, làm người muốn chứng cứ, hắn lại không làm vu oan hãm hại kia một bộ, dù sao chứng cứ là thật sự là được. hắn đề nghị, nếu là làm ma quỷ quản người làm ác sự, ta kiến nghị người cho bọn hắn sửa sửa hình tượng, đại công vô tư thiết diện vô tình tổng so ma quỷ tới dễ nghe, vệ giáp phụ hoa. Diêm vương quỷ lại, nộ mục kim cương. Hách linh, ta đương nhiên biết, chính là thế giới này còn không có chuyển qua con tới. Hai người nghe này lại tò mò lên, thế giới đến tột cùng là bộ dáng gì, người như thế nào cùng thế giới câu thông. Hách linh chỉ chỉ linh linh linh. Diêm á Lang vơi tay, tiểu linh A, lại đây. Cùng gọi cậu dường như. An hách linh một khủy tay, người kêu ai đâu. Linh linh linh phiên lục mí mắt mẻ thai. Hắc, nó còn có tính tỉnh. Cũng không phải là sao. Chính mình cái này đương chủ tử đều ai vài đồn nói. Diêm A-Lang quyết định về sau lấy lòng Linh Linh Linh chút. Vệ giặc hỏi, chúng ta có thể đi ra ngoài giúp ngươi sao? Hách Linh sửng sốt, cái gì? Vệ giặc, Linh Linh Linh nói, ngươi yêu cầu linh lực, thế giới này năng lượng không phù hợp ngươi yêu cầu. Hách Linh cười, có linh lực thế giới nơi nào là nói có liền có, muốn dựa vật khí, không chừng thế giới tiếp theo còn không bằng thế giới này. Vệ giặc, ta cùng Diêm A-Lang đi ra ngoài, có thể làm chút châm ngòi thổi gió sự tình Đương nhiên, lãnh binh đánh nhau ta việc nhân đức không ngừng ai. Hách Linh khỏe miệng chịu chịu, đã quên ngươi là cái tướng quân đi. Ta cảm ơn các ngài, thế giới này chịu không nổi ngài nhị vị lăn lột. Hai người bọn họ thêm một hối, chỉ bằng người ở đây chỉ số thông minh, sợ không phải đến ra người hoàng. Hách Linh chỉ là trở về nhìn một cái bọn họ, xem qua, nhân gia thích tướng khá tốt, nàng liền ra tới, nghĩ có phải hay không nên làm nhiệm vụ, tống cổ thời gian nha. Gần nhất thiên sứ cùng ma quỷ vội vàng lẫn nhau thọc gậy bánh xe cũng chưa mấy cái đứng đắn làm nhiệm vụ, nàng đã là đại ma quỷ, có thể tự do hành tẩu nhân gian, nghe mọi người cầu nguyện, chính mình lựa chọn mục tiêu tiến hành mê hoặc. nơi này người thói quen cầu nguyện, sáng, trưa, chiều, gặp được cửa ải khó khăn hoặc là tâm sự, tùy thời tùy chỗ nhắm mắt vỗ tay niệm vài câu. hắc linh liền không chế chư ma pháp, giống một trận gió giống nhau bay tới thổi đi, khắp nơi nghe trộm người tiếng lòng. nghe tới nghe qua, đơn giản đều là tham niệm, bằng không gọi là có sở cầu đâu cuối cùng chọn cái nguyên rùa đồng hành xui xẻo lão trung biểu thợ, lão trung biểu thợ kêu bốt, mở ra một gian sửa chữa đồng hồ tổ truyền cửa hàng, một làm chính là vài thập niên ở tiểu thành trấn thượng đảo cũng coi như không tồi. chỉ là tiểu thành gần nhất lại tới nữa một cái đồng hồ thợ, một người tuổi trẻ đồng hồ thợ kêu rô han, rô han tuổi trẻ lớn lên hảo, người cần mẫn miệng lại ngọn, không ngừng tu biểu còn bán biểu, bán chính là thành phố lớn tới tiểu dáng mới mẹ độc đáo các loại biểu, một chút phải rất nhiều người thích, rốt cuộc có người thích thủ kêu. Liền có người thích sáng tạo, húng chi người bản tính liền thích mỹ lệ sự vật, đi Johan trong tiệm đã có thể nhìn đến xoáy tiểu hỏa còn có thể nghe được xoáy tiểu hỏa lính hót, mà đi láo bốp cửa hàng đầu. Xem hắn vẻ mặt nếp gấp cùng vằn chịu đựng hắn trầm mặc gáp lực sao. Trong lúc nhất thời lão bốp sinh ý giảm bất hơn phân nửa, hắn một không đi mở rộng nguồn cung cấp, nhị không đề cập tới thăng phục vụ chất lượng, chỉ mỗi ngày âm u nguyền rủa nhân ra Johan xui xẻo tốt nhất chết. Tấm tắc, này ý sâu chàng Nếu chỉ là nhắc mãi vài câu cũng không tính cái gì, ai còn không cái bị người hận thời điểm. Mấu chốt là người này không chỉ sau lưng người rủa, còn khắp nơi cùng người ta nói Johan nói bậy. Hắn ở chỗ này sinh ra trưởng thành vài thập niên, nói ra nói tự nhiên có rất nhiều người tin. Đó là một lần không tin, hai lần cũng do dự, lần thứ ba liền tin. Bởi vì hắn khắp nơi nói nói bậy, Johan ở tiểu thành thượng tuổi trong đám người đã hỏng rồi thanh danh. Mà trong hoàn cảnh chung, tuổi lớn lên người lại người tin phục, có thể nghĩ Này một đám người nhận định Johan rảo hoạt lười biếng tâm cơ thầm chầm tay chân không sạch sẽ nói, Johan sẽ có cái gì kết cục. Mà vừa vặn, lão Bốp không biết như thế nào phát hiện Johan cùng một vị cô nương yêu say đám, nghĩ biện pháp chặn được Johan viết cho nhân gia cô nương tin, vắt hết óc muốn từ giữa làm khó dễ đem Johan đuổi đi đâu. Hách Linh liền tới thành toàn hắn. Muốn cho Johan xui xẻo sao. Ký tên. lão Bốp thực khẩn trương ma quỷ à, hắn cũng không muốn đánh giao tế, xúc ở đồng hồ gian khẽ hở. Chính ra, ma quỷ, ta là muốn lên thiên đường. Hách Linh bĩu môi, thiên đường không cái kia thời gian rỗi tới cứu vớt ngươi. Liên ngươi, lên thiên đường, nằm mơ tới cũng nhanh một ít. Ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó xong việc ngươi còn có tư cách lên thiên đường? Hách Linh nói ra lời này sau, lão bố ánh mắt lập lòe, hiển nhiên hắn cũng biết chính mình những cái đó động tác nhỏ là không đúng. Ta bất hỏa mà quỷ giao dịch. Lão bố liên tục lắc đầu. Hách Linh hắc nha, ngươi như vậy giờ xú linh hồn còn ghét bỏ địa ngục. Làm ngươi biến thành nhà giàu số 1. Lão bốp b lắc đầu. Cho ngươi lớn nhất đồng hồ cửa hàng. Lão bốp lắc đầu. Làm Rohan làm ngươi đồ đệ mỗi ngày hầu hạ ngươi. Lão bốp vẫn là lắc đầu. Hách Linh minh bạch, hắn hư về hắn hư, linh hồn của hắn là trăm triệu không thể giao ra đây. Linh linh linh, hứa hắn khôi phục thanh xuân, trái ôm phải ấp. Diêm A lang nói. Hách Linh dừng một chút, làm ngươi trở về thanh xuân, anh tuấn vô cùng, cưới rất nhiều lão bà. Lão bốp dừng một chút, không lập tức nói chuyện. Hách Linh, ngươi có thể tưởng tượng hảo A, thiên đường ngươi là đừng nghĩ. Kiếp sau lại làm người cũng không biết là tình huống như thế nào, đời này có thể có cái đồng hồ cửa hàng. Kiếp sau nói không chừng chính là kẻ nghèo hèn, cả đời cưới không thượng lão bà. Lão bốp không phục, nói không chừng kiếp sau ta là cái quý tộc. Hách Linh quyết đoán lắc đầu, đừng nghĩ, chỉ bằng ngươi, làm quý tộc cũng là nghèo túng ăn không được cơm. Lão bốp nửa ngày không nói chuyện, Hách Linh chờ hắn. Sau đó nghe hắn nói, ta muốn cưới ạc Ai? A diệu, bất chính là cùng dô thân mật vị kia. Hơn nữa, A diệu tổ phụ là người này lao đông Tây Hảo bằng hữu đi. Thật là, không thể tướng mạo A. Tiếp theo lại nghe hắn nói nói, ta không cần phản lao hoàn đồng, ta liền phải bộ dáng này, ta chính là muốn cái dạng này cưới A diệu, làm nàng trở thành thê tử của ta, cùng ta cùng nhau xử lý đồng hồ cửa hàng. Giết người chu tâm A. Nhân ra rõ ràng có người trong lòng, tuổi trẻ lại xoáy khí, thế nào cũng phải gả cho ngươi cái mau xuống mồ lao nhân. Vẫn là người yêu địch nhân, thủ một nhà chú định đóng cửa phá cửa hàng. Chờ ngươi đã chết, lại cho ngươi thủ tiết. Di động phỏng vấn xoáy ca mỹ nữ người đọc, trước đăng ký cái hội viên hào sao, đăng ký hội viên có thể càng tốt thể nghiệm tiểu thuyết. chương này đang ở nỗ lực đổi mới ỉn thỉnh sau đó đổi mới phỏng vấn. Mới nhất trương gặp được phòng trọng trương, thư hữu đang ở khẩn cấp chữa trị, thỉnh sau đó đổi mới phỏng vấn. Hèn sở, 78863. chương 385 huyền huyễn nhân gia ạ hiểu bị ngươi nhớ thương thượng thật là xui xẻo tám kiếp lại nói nhân gia gia gia đối với ngươi nhưng không tồi ta chính là muốn nàng thủ ta như vậy tuổi trẻ như vậy mỹ lệ giống một đóa tiểu diễm hoa hồng lao bốp vươn ra ngón tay đầu đều rối không thẳng tay ra đời khô héo ở tay của ta thượng à cỡ nào hương thơm nói xong còn mai phục mặt thật sâu một người mẹ nó hảo thành toàn ngươi ký tên đi ngươi cưới ạ hiệu ngươi linh hồn xuống địa ngục Hách linh mặt vô biểu tình Lão bốp từ đồng hồ bóng ma đi ra, nắm lông chim bút cố sức phổi đi hạ tên của mình, trong mắt kia sáng kỳ dị liên liên. Ma quỷ a ma quỷ, đêm nay, ạ Hựu liền phải trở thành ta tân ương. Hiệp ước một quyển, Hách Linh nắm ở trong tay thổi khẩu khí, gật gật đầu, "Hảo. Đêm nay ngươi cưới tân ương, đêm nay ngươi làm tân lang, đêm nay ngươi liền đăng cơ vì hoàng. Ngủ đi, nhắm lại ngươi vẫn đục hủ bại tham lam đôi mắt ngủ đi, trong mộng cái gì đều có." Hách Linh một rũ ngón tay, lão bốp ngáp một cái, Đỡ cái bàn chậm rãi ngã xuống, hắn nằm ở một con mổ bụng, cũ nát đồng hồ sắt thượng, khi đoạn khi tục tiếng ngáy tiệm đại, lao bóp run rẩy trên mặt ra làm như đang cười, kia tươi cười vô cớ làm người sợ hãi. Trong không gian vệ giặc cùng Diêm Á Lang đều đang xem, đều xem minh bạch, chỉ là làm một giấc mộng, liền hoàn thành. Nay cũng quá hảo hoàn thành đi. Lấy hết linh năng lực, làm người làm cái gì mộng không thành, nghĩ muốn cái gì trong mộng sẽ có cái gì đó, một giấc ngủ dậy, linh hồn liền đến tay. Nay biện pháp Nói thật ra, có điểm, thiếu đạo đức. Hách Linh nghe thấy được, cười lạnh một tiếng, không trách ta lừa gạt hắn, là hắn trước lừa gạt ta. Cái gì? Hách Linh triển khai quyển trục, làm cho bọn họ xem lão bốp ký tên, phía trên là hắn tên đầy đủ, Hách Linh chỉ vào một chỗ làm cho bọn họ nhìn. Đây là bọn họ văn tự, nơi này cái này chữ cái, chính xác phương pháp sáng tác hẳn là không có bên này quải lại đây cong, hắn cố ý quải cái cong, liền biến thành một cái khác chữ cái. Trong không gian linh linh linh kịp thời cấp hai người triển lãm hai cái bất đồng chữ cái phương pháp sáng tác, quả nhiên nhìn qua không sai biệt lắm, chỉ là một cái nhiều một cái nho nhỏ cong. Diêm A-Lang, a -lang. À, một cái là hoành, một cái là hoành chết. Vệ giặc, cho nên, hắn ở ký tên thời điểm liền chơi trá, ngươi tự nhiên có thể không cần nghiêm khắc thực hiện, gậy ông đập lưng ông. Hách linh đun bay. đúng rồi, thế giới này ma quỷ là thực giảng đạo lý. Vệ giặc, nếu giảng đạo lý, nên có cái chính danh. Vừa cảm giác không có tỉnh lại, lao bốp ở trong ngậm vượt qua cha tấn thiếu nữ cảm thấy mỹ mãn quãng đời còn lại, cũng không có mở to mắt cơ hội đã bị chịu linh hồn, sàn nhà vỡ ra đại động, đáy động tội nghiệt linh hồn nhóm ở cùng hoan, xuống dưới xuống dưới đi, xuống dưới cùng chúng ta cùng nhau trầm luân địa ngục đi. Lao bốp xuống địa ngục, xuống địa ngục sau cũng không biết chính mình chỉ là làm một giấc ngộng. Vệ giặc nói, loại sự tình này nhiều hay không? Nếu ngươi phải làm rất nhiều loại này nhiệm vụ, làm diêm á lang đi, hắn làm cái này thích hợp. Hoàng đế A, nhất sẽ hú người, hắn không đi ai đi. Hách linh, đừng, thế giới này quá yếu ớt, ba cái dị số lăn lộn, ta sợ lăn lộn hư, bạch vội. Diêm A lang liền hỏi, ngươi như vậy từng bước từng bước tìm, làm tới khi nào mới là đầu. Hách linh, thuận tay tiêu khiển thôi, ta khách hàng là thế giới ý thức. Diêm A lang đối vệ giặc nói, xem đến ta gấp đến độ hoảng. Vệ giặc gật gật đầu, nếu là phát sinh chiến tranh ta còn có thể đi ra ngoài giúp đỡ. Như vậy từng bước từng bước câu cấp chết cái đầu trâu mặt ngựa a thiên thần cùng ma thần cũng ở cân nhắc đâu muốn hay không tới chẳng đại quy mô chiến tranh lộng chết đối thủ được ngày này thiên bị đào đi không ít tiểu thiên sứ tiểu ác ma trong lòng dạo đến hoảng mà nhân loại cũng phát hiện không đúng lắm thờ phụng thiên thần cầu nguyện tới cái hình thủ kỳ quái vật nhỏ lớn lên không thể nói xấu nhưng tuyệt đối không phải thiên sứ bộ dáng a thờ phụng ma thần cũng đối với đoạn thiên sứ phía sau một đôi hơi mỏng màu đen cánh sững sờ thế giới này nó đột nhiên liền huyền huyễn Rất nhiều người đều là trong lòng hoàng hốt, mà lúc này trí giả quân đoàn cường thế quật khởi, bốn phía tuyên linh dương, xem đi, thiên sứ cùng ma quỷ đều dựa vào không được, người à, vẫn là dựa vào chính mình tốt nhất, tin người khác, ai biết ngày nào đó bị bán cũng không biết. Đòa thiên sứ cùng ma thiên sứ trong lúc nhất thời thế nhưng thành nhân loại vứt bỏ tín ngưỡng lý do. Tín ngưỡng lực giảm bớt, thiên thần cùng ma thần tâm tình phi thường không tốt, cuối cùng vẫn là quyết định phát động đại chiến. Lộng chết đối phương Làm chính mình trở thành nhân loại duy nhất tín ngưỡng. Vệ giặc nắm thủ đoạn nóng lòng muốn thử, còn cầm vệ sát ở trong không gian luyện võ. Diêm A-Lang càng là lì lợm la liếm muốn đi ra ngoài, nhớ năm đó, ta cũng là trên chiến trường bạch diện tiểu sát thần, uy chấn bốn lưu di. Hách Linh lười đến phản ứng hai người bọn họ. Hỏi Linh Linh Linh, thế giới ý thức là cái gì cái ý tứ? Thế giới này ý thức do dự không quyết đoán, Linh Linh Linh cũng không có biện pháp, nó còn ở dối rắm Còn ở dối rắm nó còn có nghĩ hảo. Linh Linh Linh nói, nó nói, nó nếm thử quá, tưởng đem chính mình chia làm bốn cái độc lập thế giới. Thiên sứ ma quỷ nhân loại địa tình, nhất tộc chiếm một cái, ai cũng đừng e ngại ai. Chính là đâu, phân liệt chính mình quá đau, nó thử thử một lần liền đình chỉ. hanh Linh khỏe miệng quất thẳng tới, nó có phải hay không lốc, liền nó về điểm này của cải, còn học nhân ra phân ra. Nghèo thành cái quỷ gì, phân càng nghèo, nghèo chết, cùng đường bị lỗi. Linh Linh Linh liền thở dài. Đánh giá cao chính mình bái. Hách Linh, ngươi nói cho nó, nó căn cơ quá thiện, có thể giữ được trước mắt cơ sở liền rất không tồi, lan luật khác, chỉ có thể ra tốc làm chính mình chết. Hỏi một chút nó, muốn hay không làm chúng ta giúp đỡ sát một đám, nháo sự đều đã chết, nó liền có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Linh Linh Linh, ta đây liền đi. Vệ giặc Diêm A lang mở to mắt, Hách Linh, ngươi đây là muốn giết người. Ai nói? Hách Linh vẻ mặt thuần khiết, đương nhiên là bốn cái tộc đàn đều sát điểm cân bằng, hiểu hay không? Hai người hai mặt nhìn nhau, Diêm A-Lang nói, ta đã làm hoàng đế đương nhiên hiểu chế hành, chính là cùng ngươi một so, ta chính là cái đồ quê mùa. Hách Linh xua xua tay, cũng không phải là sao, ngươi kiến thức thiếu. Diêm A-Lang, ngươi thật sắt ta. Hách Linh, ta có biện pháp nào? Thế giới ý thức như vậy không biết cố gắng, chính mình lại ngạnh không giới tâm, ta chỉ có thể làm cái này ác nhân. Tiếp nó đơn, phải còn nhân ra nguyện. Đem suốt đầu có ngọn trước diệt trừ. Chờ nó chính mình nghĩ thông suốt lâu. Diêm A-Lang bội phục, đều nói ta coi mạng người như cỏ rác, ngươi mưu cực chi. Hách Linh, có hay không cảm thấy ta vô tình? Diêm A-Lang suy một tiếng, một cái là giết người như ma hoàng đế, một cái là giết người như ma tướng quân, lấy hay bỏ làm được nhiều đi, hỏi chúng ta lời này, ngươi chính là không tín nhiệm chúng ta. Hách Linh nói, không phải sợ ngươi xuẩn sao. Diêm A-Lang, vậy giặc, yêu cầu chúng ta làm cái gì ngươi nói một tiếng. Hành linh lắc đầu. Nhưng đừng, hai người tính tình này liền cùng thế giới này không hợp nhau. Chiến tranh muốn bắt đầu rồi. Hách Linh may mắn bị Ma Thần lại lần nữa triệu kiến. Lần này Ma Thần hai bên nhiều hai bài hình trụ tử, phía trên đứng thẳng đoạn thiên sứ, có nam có nữ, dung mạo tinh xảo, một thủy hắc cánh, nhìn qua thực đổ sộ. Tư cho rằng này hai bài đoạn thiên sứ đem Ma Thần cung bức cách cấp tăng lên một mảng lớn. Ma Thần thực hoài, nhưng Hách Linh đã biết hắn không phải cái thứ tốt. Dị, ta muốn biết có hay không thiên sứ đi tìm ngươi. Hách Linh không thể hiểu được, ai tìm ta. Báo thù sao? Nàng ánh mắt hướng cách ma thần gần nhất Helena trên người lạc. Helena xem nàng vẫn là thù hận ánh mắt, không biết nàng nghĩ như thế nào, trên mặt vẽ hắc hồng quỷ dị hoa văn, là ngại chính mình ban đầu mặt quá hữu hảo. Haha, ha, nàng thật đúng là suy nghĩ nhiều, liền nàng kia hai điều bay lên tới lông mày liền không ai cảm thấy nàng hảo ở chung. Di động phỏng vấn xoáy ca mỹ nữ người đọc, trước đăng ký cái hội viên hảo sao, đăng ký hội viên có thể càng tốt thể nghiệm tiểu thuyết. Trương này đang ở nỗ lực đổi mới ảnh, thỉnh sau đó đổi mới phỏng vấn. Mới nhất Trương gặp được phòng trọng Trương, Thư Lũ đang ở khẩn cấp chữa trị, thỉnh sau đó đổi mới phỏng vấn. Hoàn sơ 78863 Trương 386 An giờ dê, canh một, không biết có phải hay không tướng từ tâm sinh, hoàn toàn thả bay tự mình. Helena mặt bộ cũng đã xảy ra biến hóa, chán bình chút, xương gò má tùng chút, cảm cũng tiêm giải quá điểm, nhìn càng chua hoa tố chất thần kinh. Hách Linh đánh giá vòng khác đoạn thiên sứ. Có nùng liệt có suy sút còn có phóng đãng thực hảo, cùng thánh khiết một chút đều không dính biên. Bên trong lại có hai cái là Helena ca ca tỷ nhìn đến cái này, nàng một chút cũng không ngoại ý muốn đâu. Helena là lấy chính mình người nhà xuống tay hướng công chẳng đi. Nàng nhịn không được cười rộ lên, xem bọn họ ba cái, muốn tìm ta báo thù sao. Tùy thời phụng bồi nha. Helena mặt hướng nàng một nghe rằng, hụt An Giờ Dê có phải hay không người giấu đi? An Giờ Dê? Hách Linh kinh ngạc. Giấu đi. Ý tứ là Andrzea biến mất. Biến mất phía trước đầu. Chẳng lẽ, bị Helena dẫn người bao vây tiếu trừ sao? Andrzea chiến lược cũng không phải là Helena có thể so sánh. Helena nếu là phải đối Andrzea xuống tay, khẳng định không có khả năng là một người. Tâm tắc, cái gì tâm địa à? Rốt cuộc Andrzea là đã từng chiến hữu, cũng không có thực xin lỗi nàng đi. Này nữ, không chỉ có phản bội ban đầu chiến hữu, còn muốn lợi dụng nguyên chiến hữu đem nàng kẻ thù này kéo xuống tới quả nhiên nên xuống địa ngục. Chưa làm qua sự tình không thể thừa nhận, đã làm sự tình có đôi khi còn không thể thừa nhận đâu. Hách Linh bằng phẳng nhìn thẳng ma thần, ta không biết, chưa thấy qua, không rõ ràng lắm. Sau đó chất vấn trở về, ma thần là ở chất vấn ta còn là thẩm vấn ta. Vì cái này thiên đường kẻ phản bội sao? Trăm ngàn năm địa vị thứ bị người như vậy hỏi đến trên mặt, ma thần có trong nháy mắt hít thở không thông, còn có điểm tiểu xấu hổ. Giống như hắn là vì sủng phi phê thái tử hôn quân dường như. Gì, đây là cái gì so sánh? Hắn là nghĩ như thế nào ra tới? Mà Helena lúc này trong lòng cũng kỳ quái, vì cái gì cái này mà quỷ đối mặt ma thần một chút không sợ hãi. Nàng nhìn xem Hách Linh, lại xem ma thần, ánh mắt dừng ở hai người đồng dạng nhan sắc tóc bạc thượng, bừng tỉnh, là phụ tử. Trời ạ, nàng kẻ thù là ma thần nhi tử. Hách Linh chính nhìn nàng đâu, thấy nàng ở chính mình cùng ma thần gian qua lại xem, trên mặt kinh nghi bất định, nháy mắt liền đoán được nàng ý tưởng. Không khỏi hất tuyến, chính mình cũng không phải là tới cấp người làm nhi tử, chính là làm, kia cũng muốn làm thiên đạo sủng nhi nha. Nàng hỏi lại ma thần, ma thần đại nhân kêu ta tới chính là hỏi cái này An Giờ Dê sự tình. An Giờ Dê nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, không phải ta nói mấy câu có thể dụ dỗ. Vừa lúc, nếu hắn hiện tại phát sinh biến cố nói, ta rất vui lòng đi thử thử. Như vậy, An Giờ Dê ở đâu? Ma thần. Còn hỏi khởi hắn tới. Sau đó nghe hách linh lại hỏi. Đáng ma thần đại nhân tự mình nhắc tới, cái này an giờ dê ở thiên đường rất quan trọng sao? Là thiên thần, nhi tử. Ma thần trầm mặc, nhưng kêu biểu tình rõ ràng là đang nói cái gì. Hách linh trong lòng hoang Nga thật là thiên thần nhi tử. Ma thần xem Helena, tầm mắt tác bách, Helena không tình nguyện, an giờ dê là thiên thần huyết tích ở nước thánh trung sinh ra tới. Và, hách linh một chút kêu ra tới, chắc không được an giờ dê lớn lên như vậy hảo, thiên thần cũng thực mỹ đi. Ma thần một chút đen mặt, chân chính đen mặt. Lãnh da trắng đột nhiên biến thành ách quang hắc, tử vong chăm chú nhìn hách linh. Hách linh nhưng không sợ hắn, còn không phải là cái da đen, nàng thấy được nhiều. Cho nên ma thần muốn tìm an giờ dê uy hiếp thiên thần. Nàng không thể tưởng tượng nói, cũng không được không đi. Ta nhưng không tin thiên thần là cái ái tử như mạng người. Lại nói, bất quá là huyết tích ở nước thánh sinh ra tới, thiên thần huyết rất nhiều đi. Hoặc là có vài cái đoàn tư sinh từ đâu, không có việc gì liền đi nước thánh biên cắt một đào bái. Helena lập tức bắt nàng bím tóc dường như, thốt ra mà ra, ngươi ở vì an giờ dê giải vây, ngươi không nghĩ chúng ta tìm được an giờ dê. Còn nói ngươi không phải an giờ dê đồng loã, nhất định là ngươi đem an giờ dê ẩn nấp rồi. Đem người giao ra đây, chẳng lẽ ngươi tưởng thừa nhận ma thần đại nhân lửa giận sao? Hách linh nghe được không kiên nhẫn, xem, này đó là hôn quân tiêu xứng, ma thần ngươi nguy hiểm ngươi biết không? Ngươi đây là ở tự tìm diệt vong nha. A, quan nàng chuyện gì? Tùy tiện ngươi nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm khó dễ được ta? Muốn tìm an dở dê ngươi đi tìm bái, vừa lúc ngươi tìm được rồi ta đi kiếp. Hách Linh cười như không cười. Ngươi, Ma Thần đại nhân, nhất định cấu kết thiên đường. Ma Thần, ngươi nói như thế nào? Hách Linh rất là vô ngữ. Ta nói như thế nào? Ma Thần đại nhân ngươi lại không phải không đầu óc, nếu ngươi kêu ta tới chính là cùng cái này ngu xuẩn cãi lại, ta đây không phục bồi. Ma Thần, cảm giác bị mạo phạm. Hách Linh phất phất tay mũ. Helena. Hoang nên tùy thời tới tìm ta báo thủ Mang lên ca ca người tỷ tỷ. Nàng xoay người phải đi Helena trong mắt bắn ra ghen ghét quang Dựa vào cái gì hắn dám ở ma thần trước mặt kiêu ngạo Ma thần đâu Ngươi vì cái gì còn không ra tay giết hắn Ma thần đương nhiên sẽ không Đây chính là cho hắn đọa thiên sứ kinh hỉ Có công chi thần A Hắn cao giọng nói Ngươi cũng muốn thượng chiến trường Làm tiên phong Hách linh sau này vây vây mũ Khấu ở trên đầu Đi được hết sức tiêu xái. Phản phất nơi này là nhà nàng dường như Có cái đại đại lam đôi mắt đoạ thiên sứ khó hiểu hỏi Ma thần đại nhân vì cái gì đối hụt như thế dung túng Ma thần cao cao tại thượng cười Không có hắn nào có các ngươi Đoạ thiên sứ nhóm không nói Ma thần trong mắt đỏ qua Mặt biến trở về lãnh bạch Lạnh nhạt nghiêm nghị Tưởng về thiên đường sao Hai bài người vội biểu chân thành Không trở về Trở về làm gì Bị nước thánh tới sao Hách linh cân nhắc gan giờ dê là chuyện như thế nào Ma quỷ cùng thiên sứ là có thể đặt chân thế gian bất luận cái gì địa phương, thế gian tìm không thấy, Kia an dở dê ở thiên đường. Nhân ra là thiên sứ, vốn dĩ nên ở chính mình ra. Ma thần kia thật lớn đầu vóc sẽ không tưởng. Chẳng lẽ không ở thiên đường? Kia ở đâu? Địa ngục. Ha ha, an dở dê nếu là ở địa ngục, nàng cái thứ nhất thu hắn, đương tiểu đệ. Hách linh cân nhắc xong, đi địa tinh nơi đó. Địa tinh tộc có bói toan sư cũng không biết bọn họ như thế nào khai phá ra cái này kỹ năng nghe nói thực linh nghiệm Nham nham bộ lạc cũng không to rộng huy động treo đầy đủ loại kiểu dáng đồ kỳ quái đồ án gia thú trên mặt đất cũng đôi da lông không ít bạch hồng hoàng thủy tinh cầu dây dụng minh minh ám ám làm người thấy không rõ nội bộ càng khôn chỉ trung gian một trương lùn bàn gỗ sau ngồi một cái tuổi già nữ địa tinh hoa dâm nồng đậm đầu tóc kết thành rất nhiều bím tóc rũ xuống biện hơi trang chi đủ mọi màu sắc hòn đá nhỏ nói đến địa tinh cái này chủng tộc Từ sinh hạ đi vào ra đi, chưa bao giờ chịu phát lượng bối rối. Nhiều ít đầu chọc người hâm mộ A. Bói toán sư rũ hai chỉ lao mắt, đôi mắt phía dưới mắt túi rất lớn, đôi tiến vào người xem cũng chưa xem một cái. Hách linh tiến lên, ngồi xuống, một túi đá quý đẩy qua đi, thiên sư an dở dê ở đâu. Tới cửa nói sinh ý, không cần giả dối lời khách sáo, một tay đưa tiền, một tay cấp tin tức. ta tại đây, có nói thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiếp theo mặt sau hư hư thực thực tưởng tảng lớn ra thú vỡ ra một đạo phùng, có nửa cái thân thể chui ra tới, tóc vàng lục mắt, không phải An Giờ Dê là ai. Bói toán sư một tay đẹ lại cái túi nhỏ, một tay kia vương, mở ra lão mắt lộ ra rảo hoạt quang, tiền không đủ. Hách Linh thu hồi kinh ngạc ánh mắt, khép lại miệng, lại đẩy một túi qua đi. Đối bói toán sư cười một cái, đứng lên sau này đi. An Giờ Dê xúc đi vào, Hách Linh đi vào mới phát hiện, bên trong là chỗ phòng, tuy rằng cũng treo đẩy ra thú. Nhưng tốt xấu so bên ngoài thu thập chỉnh tề chút. Nàng vẫn an đức liệt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không về thiên đường. Thiên đường chính là ma quỷ tiến vào không được địa phương, nơi đó mới an toàn nhất. An giờ dê thỉnh nàng cùng nhau ngồi xếp bằng ngồi xuống, thức bất đắc di nói, ta gần nhất lòng có chút loạn, ở tự hỏi ngươi lời nói, hơn nữa. Vẽ mặt lý do khó nói. Hách linh nhúng mày, Helena làm cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 387 chiến trường, canh hai. An Giờ Dê ngẩng đầu nhìn chăm chú vào nàng, bỗng nhiên cười rộ lên, nàng cùng các thiên sứ nói, ta sớm cùng ma quỷ cấu kết ở bên nhau. Chính là nàng ma hóa, cũng là ta cùng ngươi liên thủ hạ độc thủ. Chậc. Liên biết. Hách Linh kinh thường, ngươi hẳn là giết nàng. An Giờ Dê thực do dự. Hách Linh liền nhún vai, cùng nhà hắn thế giới ý thức một cái tính tỉnh. Nghe <cười> Na nói, ngươi là thiên thần nhi tử. An giờ Dê trên mặt càng thêm bất đắc dĩ. Gái gãi đầu, kim sắc đầu tóc nổi lên một đạo ba quang, chỉ là thiên thần không cẩn thận chạy xuống một giọt huyết, ta không cảm thấy cái gì, nhưng rất nhiều người, ta không để bụng. Hách Linh cười rộ lên, thiên sứ cũng có ghen ghét chi tâm A, những người này lại có thể nào dẫn đường hảo phàm nhân đâu. An giờ dê nói, thiên sứ lại không phải hoàn mỹ, chỉ cần tâm là quang minh vô tư, ngày thường có chút tiểu xung đột cũng không có gì. Kia sở hữu thiên sứ đều là quang minh vô tư. Hách Linh hỏi hắn, An giờ dê không lời nào để nói. Một cái hê minh bãi ở kia đâu? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hách Linh chủ động giao đái chính mình, ma thần làm ta thượng chiến trường làm tiên phong. Đến lúc đó ta sẽ không đối thiên sứ nương tay. An giờ dê nhìn nàng chậm rãi nhăn lại tú khí mi, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là không phải lạm sát người. Hách Linh cười rộ lên, ngươi ánh mắt không tồi. Đáng tiếc, hiện tại quy tắc chính là thiên sứ ma quỷ cho nhau chém giết, ta là ma quỷ, liền phải tuân thủ quy tắc. trừ phi quy tắc biến biến đổi. Cái kia lại xuẩn lại mềm lòng thế giới ý thức được đế suy xét hảo không? Làm người ngoài cuộc, nàng không thể cấp ra quá nhiều nhắc nhở, cần thiết thế giới ý thức chính mình nghĩ ra được, bằng không rốt cuộc ai đương ra làm chủ đâu. An giờ dê thấp giọng, ta cảm thấy ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thiên sứ không phải thiên sứ, ma quỷ không phải ma quỷ, ta. Thường không rõ. Lúc ban đầu, thiên sứ là tốt, ma quỷ là hư, chỉ cần dựa theo thần nói làm việc. Đến tột cùng làm sao vậy? Hách Linh thầm nghĩ, lúc ban đầu, thế giới ý thức chính là nghĩ như vậy, có bạch liền có hắc, có hảo liền có hư, nếu không thể tiêu trừ liền phân loại. Vì thế thiên sứ đem hảo đặt ở một đống, ma quỷ đem ác thu thập lên, này có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Nhưng người chấp hành không phải máy móc, chính là máy móc còn có đủ loại trục chặt đâu? Nhân tâm, trí tuệ sinh vật, nó dễ biến đâu? Biến, bất biến chân lý nột. Nàng tự quen thuộc cầm lấy bên cạnh đảo khấu đầu gỗ cái ly, cấp an giờ dế đổ một ly đại thiết hồ thủy đẩy qua đi, cũng cho chính mình đổ một ly. Túi đầu vừa thấy, nga, là một loại màu đỏ tinh tế khuẩn phao trà, lượng ngọt hơi sáp, vị còn tính không tồi. An giờ dê phủng cái ly phát nốc, hách linh liền cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hạp bồi hắn ngồi. Diêm a Lang, như thế nào? Nàng còn tưởng lộng cái cánh người tiến vào. Linh linh linh, ta muốn thu thập. Diêm Á Lang ghé mắt, ngươi còn thu thập người sống. Linh linh linh, ta thu thập quá quỷ hút máu, các ngươi muốn hay không xem? Diêm Á Lang mặt một lùn. Sờ cánh tay, quỷ A. Linh Linh Linh kinh thường, quỷ có cái gì hảo thu thập, người, Hán, Linh, đều là quỷ được không? Ta nói chính là quỷ hút máu, một cái giống loài. Vệ giặc, xem. Ba người liền lấy ra quỷ hút máu băng quan tới nghiên cứu đi. Hách Linh toàn không biết, còn đang đợi An Giờ Dê hoàn hồn. An Giờ Dê mỏi mệt tớn ấn cái chán, rối loạn, toàn rối loạn, hy vọng hết thể mau chóng khôi phục bình thường. Đốc đốc đốc, Hách Linh khấu mặt bàn, An Giờ Dê xem nàng vẻ mặt mê mang. Hách Linh hỏi, ngươi thượng không thượng chiến trường. An giờ dê thở dài, đương nhiên, ta vẫn luôn là tiên phong. Đến, đây là số mệnh an bài. Helena vì cái gì nhằm vào ngươi? An giờ dê, nàng làm việc lỗ mạng hấp tấp, ta là nàng cấp trên, không thiếu sửa đúng nàng, ta tương đối nghiêm khắc. Đến, liền bởi vì cái này, liền phải mạng người, này nữ, về sau không cần nhắc lại. Nhưng nàng còn tưởng bắt quái ta thấy nàng một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ cũng chuyển hóa nhà nàng những người khác cái gì ý tưởng hảo quá không hảo quá an giờ d đương nhiên không hảo quá có mấy cái la hét muốn đại nghĩa diệt thần có mấy cái tưởng khuyên hồi dù sao chính mình trong nhà nháo thật sự không thoải mái Hách linh thỏa mãn ngươi muốn tiếp tục ngốc tại nơi này thẳng đến thượng chiến trường an giờ d hy vọng kia phía trước ta có thể suy nghĩ cẩn thận Hách linh gật gật đầu sẽ không bị bắt được đi an giờ d cười cười Sẽ không. Hách Linh liền đứng lên, chiến trường thấy. Chiến trường thấy. Hách Linh ra tới mới phát hiện chính mình hiện tại thế nhưng không chỗ để đi, ma tuyển thành vào không được, ma quỷ rừng rậm không có nàng địa bàn, mà trung tâm thành, thôi bỏ đi, có ma thần ở trong lòng nàng cách đứng. Dứt khoát đi nham nham bộ lạc chủ phố, dù sao muốn khai chiến, chuẩn bị vũ khi ở chỗ này nhất phương tiện. Nàng tân mua một phen tê kiếm, tròn xoe thân mình phi thường mềm dẻo, tuyệt đối có thể vòng địch nhân cổ vài vòng lại hung hăng chui vào đi. Một chút một chút ma tiêm nghiến răng nghiến lợi, xem đến bên cạnh địa tình kinh hồn táng đảm. Ma đến vừa lòng, nàng thổi khẩu khí, có người đặng đặng đặng chạy vào, trường lớn đôi mắt hướng nàng kê mau, muốn đấu võ. Một cái túi tiền ném qua đi, Hanh linh xách theo kiếm ra bên ngoài chạy, cảm tạ huynh đệ. Đương cái ma quỷ còn không nhà để về, nhà mình có chuyện gì còn phải làm ơn người khác cấp nhìn, nàng cũng là đủ đủ. Hanh linh ra tới vài cái đuổi tới trên trường, bởi vì hai người đều sẽ phi. Lúc này trước trận kêu gọi đều ở giữa không trùng, một bên là thiên sứ sán sán sáng lên, một bên là ma quỷ hắc khí lợn lờ. Hách Linh đứng trên mặt đất hướng lên trên xem, chính tóm được một cái không chuyên tâm đối địch hướng nàng bên này nhìn, với tay, xuống dưới. Làm ra hồng mau diện bạo còn không có trở ngại ma quỷ mê mang chớp trước mắt, đều ta. Do dự mà bay xuống dưới. Hách Linh, ngươi, chính minh phi. Ma cánh điểu, cho ta. Ma quỷ nổi giận, dựa vào cái gì? Hách Linh ném qua đi một túi ma quỷ kim tệ, căng phòng, ma quỷ lập tức chính mình bay lên tới, đem ma cánh điểu nhường cho nàng. Hách Linh nhìn ma cánh điểu triển khai có 4 mét dài hơn cánh, răng đau nhảy đi lên, dựa vào cái gì nàng cánh như vậy tiểu. Sử dụng ma cánh chim bay đi lên, gia nhập ma quỷ một bên, theo bản năng hướng hậu phương lớn nhìn mắt, xa xa thấy ma thần ở phương xa nhìn chăm chú. Mẹ nó, Lao Đông Tây có bản lĩnh tọa chấn quân chức A, không biết xấu hổ. Lại hướng thiên sứ trận doanh hậu phương lớn nhìn mắt. Thực hảo, không biết xấu hổ lao đông Tây đối diện cũng có một cái. Bất quá thiên thần cách khá xa, cả người tản ra thanh quang, làm hách linh nhất thời nhìn không tới hắn trông như thế nào, không biết cùng An Giờ Dê giống không giống. Hách linh một bên đi phía trước tấu, một bên đi xem đối phương trận doanh có hay không An Giờ Dê. Hảo xảo, An Giờ Dê cũng là trên mặt đất tinh bộ lạc ngốc đến chiến tranh kèn thổi lên mới tới rồi, này sẽ cũng dương cánh hướng tiền tuyến phi đâu. Hai người tầm mắt bất kỳ nhiên đối thượng, An Giờ Dê vẻ mặt buồn bực. Hách Linh liền biết đứa nhỏ này còn không có nghị thông suốt, đánh một trận đi, đánh một trận cái gì đều thông. Vận mệnh chú định, Hách Linh cảm ứng được thiên địa biến hóa, nha nha, thế giới ý thức nó rốt cuộc phải làm ra thay đổi. Hai quân đánh với trước trận, ma quỷ bên này một lưu đoạt thiên sứ, thiên sứ bên kia một lưu ma thiên sứ. À, cỡ nào châm trọng hình ảnh, cũng không phải là sao, mới chuyển hóa trận doanh nhưng không được làm ra chút thành tích tới quy phục. Hách Linh thảnh thơi thảnh thơi cắm đi vào, cố ý cắm ở Helena bên cạnh. Helena thấy là nàng, hung tận chừng lại đây, chờ một trận chiến này kết thúc, ta liền giết ngươi. Hách Linh đứng ở ma cánh điều thượng, mở ra đôi tay, ngà. Lao tử làm ngươi một cái đầu ngươi đều chém không chúng. Helena hận đến thẳng cắn răng, cưỡng bách chính mình về phía trước xem, nơi đó, tất cả đều là chính mình ngày xưa đồng bọn, mỗi người đối chính mình luôn là lải nhải lầm bẩm, lải nhải lầm bẩm, không phải nói chính mình tính tình không hảo chính là nói chính mình không đủ hữu hảo, dối trá, một đám dối trá tiểu nhân. Một bên lạnh lạnh mở miệng nói, ai nha, ca ca của ngươi các tỷ tỷ đâu. Ta như thế nào không thấy được. Có phải hay không thiên sứ sợ bọn họ lâm trận phản chiến không làm cho bọn họ tới. Ai nha, kia thật là quá đáng tiếc, còn muốn cho các ngươi một nhà đoàn tụ đâu. Nga, vô pháp đoàn tụ, đã chết kia ba cái không về được nha. chương 388 đại chiến, canh 1. Bá, nhất kiếm trèo thuyền qua đây, là Helena. Hách Linh chút nào không ngoại ý muốn sau này một bước. Nghiêng đầu nhậm gió thổi phất màu bạc toái phát, đáy mắt lập lòe ác liệt quang, thân ái hê lê na nha, ngươi lúc này độc thủ, là tưởng lấy ma quỷ đầu trở về thiên sứ trận doanh lấy được thiên thần khoan thứ sao. Đối ta đậu thủ, có phải hay không thuyết minh ngươi là trá hàng cố ý rơi vào địa ngục làm nội ưng tới ám sát ma thần đi. Hách linh cười như không cười sau này xem một cái, lao đông tây, như vậy ngoạn ý nhi ngươi còn lưu tại bên người đường sùng vật, một đường mặt hàng không đầu góc. Ma thần ánh mắt thực hảo. Hảo đến có thể thấy rõ xa xôi thiên thần mặt, cho nên hắn cũng thấy rõ Hách Linh biểu tình, thực buồn bực, chính mình giống như bị mắng. Người khác có người kêu một tiếng Helena, ngữ khí mang theo cảnh cáo cùng khuyên nhủ. Helena banh mặt xoay đầu đi, ánh mắt dừng ở đối diện An Giờ Dê trên người, sát ý tràn đầy. giết hắn, chính mình chính là ma thần tâm phúc. An Giờ Dê tự nhiên nhìn ra được tới, tóc mẻ, trong lòng cũng hạ tuyệt sát quyết định. Hách Linh cười hì hì, sát bái, Dê hai không phải sát ra sờ sờ ngón tay thượng nhẫn. Tím đầu hồng, cổ lam lục thân mình, trận này chiến hậu, sẽ biến thành mỹ lệ nhất tím phỉ thúy. Rốt cuộc buông lời hung ác đủ rồi, có thể đánh. Helena khi trước lao ra đi, một tả một hữu là nàng ca tỷ tỉ tỉ, mục tiêu an giờ dê. Nàng ca ca nhạy bén quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện hách linh cũng không có theo kịp, quay đầu lại đi. Hách linh biểu môi giác, cho rằng nhân gia an giờ dê dễ đối phó A. Nàng theo đại lưu tiến lên, hai bên trời cao trời cao, xuống đất xuống đất, có gần người truy thủ. Xa thân cung tiễn, không xa không gần thi triển ma pháp, còn giống như nàng giống nhau đục nước béo cò chỉ lo chính mình bất tử. Không sai, hách linh căn bản không nghĩ ra tay, nếu là phía trước nàng còn nghĩ ứng phó ứng phó đối chính mình thân phận có cái công đạo, nhưng hiện tại, dựa vào cái gì? Bằng ma thần cái kia không biết xấu hổ lao đông tây. Quyết định chủ ý không chủ động ra tay, trừ phi cái nào không có mắt tới sát nàng. Nói lúc này, liền có không có mắt cầm ma pháp đổng đối nàng đầu phóng hỏa, hung ác muốn nàng chết. Hách Linh không hề khách khí, đỉnh ngọn lửa đoàn bay đến hắn trước mặt, hung hăng túm chặt đột nhiên không kịp phòng ngửa thiên sứ cổ cổ áo, tay trái nắm chủy thủ đâm vào trái tim, phúc lưỡi dao sắc bén đâm vào tươi sống thân thể thanh âm, ảo ảo máu tươi ở chảy xuôi, theo đột nhiên xuất hiện chỗ hồng tùy ý mà ra, không kịp rơi xuống, bị đổ ở miệng vết thương thượng trên tay nhẫn mồm to toát. Hách Linh tựa hồ có thể nghe được con rắn nhỏ ăn cơm thanh âm, nàng túm thiên sứ không bỏ, có người đột kích đánh mặc kệ là ma pháp vẫn là vũ khí. Đều đem này xui xẻo thiên sứ đương tâm chăn chắn đi lên, thẳng đến con rắn nhỏ uống xong, mới không lưu tình chút nào đem tâm chắn vứt bỏ. Như vậy hành vi, tự nhiên bị hảo chút thiên sứ xem ở trong mắt, ma quỷ cũng thấy, nhân cơ hội lấy này khiêu khích, còn có cũng học hách linh bộ dáng bắt thiên sứ đương tâm chắn xử. Nhất thời đỏ rất nhiều thiên sứ mắt. Hách linh cái này đầu sỏ gây tội, tự nhiên thành số một biếng ngắm. Tới A, có bản linh các ngươi cũng chảo ma quỷ đương tâm chắn xử A. Mới như vậy tưởng tượng. Bên kia liền có cái thiên sứ từ sau lưng bắt cái ma quỷ ngăn trở một cái khác ma quỷ phóng ra tới băng kiếm. Thật hảo, mọi người đều mở ra kỹ năng mới, ai cũng không có hại. Hách Linh ỉ vào chính mình tốc độ mau, liên tiếp chào đối chính mình hạ sát thủ thiên sứ hạ sát thủ, thọc trái tim hoặc là cắt cổ. Tổng hội đem mang theo nhẫn tay trái đổ ở miệng vết thương thượng, làm con rắn nhỏ tận tình ăn cơm. Ăn cơm trong lúc, nàng nắm tăm chắn nhẹ nhàng tránh né mấy cái thiên sứ vây sát, cùng sử dụng biểu tình hết sức phúng cùng trêu đùa. Phạm La thấy nàng tắc quái thiên sứ, đều hận không thể đi lên xé nát nàng. Đáng tiếc, không ai có thể mau qua nàng. Hách Linh bất thời giờ nhìn mắt nhẫn, toàn bộ nhẫn phao đến đỏ tươi, nhưng dưới trên mặt con rắn nhỏ sạch sẽ, bên cạnh hai mảnh tam lăng diệp đã biến thành màu vàng. Mà con rắn nhỏ, chỉ có cái đuôi tiêm là màu đỏ. Hách Linh nhớ kỹ số đâu, chiếc ở trên tay nàng thiên sứ có 15 cái, cái này con số nhìn không nhiều lắm, cần phải biết, thiên sứ cùng ma quỷ chiến đấu tuy rằng liên tục hơn 1.000 năm. Nhưng ở hách linh tới phía trước, bọn họ liền lẫn nhau thọc gậy bánh xe đều không thể tưởng được, có thể có bao nhiêu đại lá gan. Thông thường đánh vài cái có cái thương tổn liền thu binh, tử vong, cũng không nhiều thấy. Lần này, so đẳng trước bao nhiêu lần thêm lên đều nghiêm trọng. Đương nhiên, nơi này đầu cũng liền số hách linh cái này ngoại lai xuống tay tàn nhẫn nhất nhánh nhất, tỉ như Helena nơi đó cũng là muốn sát an giờ dê, nhưng một đám người còn ở trên trời phi chứ ma pháp mũi tên ngươi tới ta đi chính náo nhiệt. Nói trắng ra là, hách linh chính là cái đại nhân vào nhà trẻ khi dễ tiểu hải tử, không đạo nghĩa, quá không biết xấu hổ. Nhưng người ta một chút xấu hổ tự giác không có, chơi thật sự vui vẻ. An giờ dê bị một đám đọa thiên sứ cùng thiên sứ bao vây tiêu trừ, kia kêu một cái tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ngẫu nhiên xem mắt hách linh nơi đó, chơ mắt nhìn chính mình đồng bạn nga xuống, càng là gấp đến độ linh hồn xuất hiếu, hận không thể một phân nhị phân cái chính mình qua đi chặn lại nàng. Đúng vậy, An giờ dê bị bao vây tiêu trừ. Trong đó có đoạn thiên sứ, còn có thiên sứ. Ngay từ đầu Helena mang theo ca ca tỷ ba người thẳng đến hắn mà đến, hắn có chuẩn bị tâm lý, ba cái thiên sứ mà thôi, hắn ứng phó đến tới. Giao thủ không trong chốc lát, Helena người nhà đột nhiên xuất hiện, một đám kêu gọi làm Helena ba người quay đầu lại là bờ. Này người một nhà đều là lớn giọng rộng, kêu tới kêu đi ồn ào đến đầu người đau, bắt đầu an dở dê còn chịu đựng, mà khi hắn xuất phát từ tự bảo vệ mình mà sắp sửa đâm chúng Helena khi... Nhà nàng người một cái lập tức ra tay một đạo ma pháp đem hắn đánh oai. Này chẳng phải là giúp đỡ một bên. An giờ dê lập tức mặt chấm xuống, quát lớn bọn họ nếu là làm không được thanh trừ phản đồ nói liền ly xa chút. Lời này vừa ra, Helena người nhà tạc ngồi, biện giải Helena ba người chỉ là nhất thời hồ đồ, giúp đỡ ngăn cản công kích. Còn có mấy cái thế nhưng nói Helena sẽ chuyển hóa chính là bởi vì hắn quản quá nhiều bức thật chặt. An giờ dê trong cơn giận dữ, dưới sự tức giận liền hỏi. Các người có phải hay không cũng muốn đương kẻ phản bội. Liên như vậy một câu, trừ bỏ ngự khi không hảo hắn liền không cái nào tự khắc người, huống hổ, này ngự khi hắn đều cảm thấy quá khắc khí. Loại này kéo chân sau đồng loã, nên kéo xuống đánh nút lại. Nhưng người ta một nhà nghe được lỗ thai không phải hồi sự, lập tức, mắt thấy có hai cái thiên sứ vèo một chút liền đen cánh, ngũ quan dữ tận nói đều là bị hắn bức, chuyển hóa liền chuyển hóa, thiên thần chi tử quá khi dễ người, không bằng đến trong địa ngục một nhà đoàn tụ. An Giờ Dê kinh ngạc đến ngây người, đây là như thế nào ngạc nhiên mạch não. Nói ngắn lại, truyền hóa không truyền hóa, đều hướng về phía An Giờ Dê tới. Trong lúc nhất thời ma Pháp rực rỡ mũi tên bay loạn, An Giờ Dê tránh né không kịp bị vài chỗ thương. Hắn hỏa khí cũng đánh ra tới, nếu các ngươi muốn đi địa ngục đoàn tụ, vậy cho các ngươi chết đi địa ngục đi. Hào một phen kịch liệt đánh nhau, An Giờ Dê lấy một địch hai mười mấy, chính là một người hai tay một ống mũi tên một cây ma Pháp đồng xử lý một nửa chân chính xử lý. Chết rứt cái loại này. Helena ra cũng giết đỏ mắt, trung gian lại chuyển hóa mấy cái. Nói tới đây, không thể không đề cập tới một chút, hiện giờ thiên sứ ma quỷ chuyển hóa thật sự quá phương tiện, chỉ cần nội tâm hướng bên kia thiên đi, đường trường biến thân. Đương nhiên, đã có người thử qua chuyển hóa sau có thể hay không lại quay lại tới, đáp án là, không có khả năng. Đây là duy nhất chính mình lựa chọn chính mình thân phận cơ hội. Đến nỗi nói thiệt tình hối hận tưởng phản bội trước mắt trận doanh, hiện tại còn không rõ ràng lắm hậu quả yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng. Tóm lại hiện tại chính là, An Giê mắt thấy Helena gia tộc người liên tiếp chuyển hóa, lại buồn bực lại phẫn hận, cho nên này đó sinh ra đó là thiên sứ thiên sứ thật là đủ tư cách thiên sứ sao. An dê ý niệm chợt lóe không rảnh lo tự hỏi, cố nhiên hắn giết một nửa nhưng còn có một nửa, thả hắn thân bị trọng thương, tốc độ sức lực nhanh trong sói mòn, ma pháp cũng không.